Tông nôn sắc mặt lập tức căng thẳng, lại vẫn là căng ra đầu kiến nghị nói, chủ tử, ngươi yêu cầu một cái chủ mẫu. Tông nôn. Đi xuống. Cố Duệ lập tức thét ra lệnh nói. Tông nôn sắc mặt một bạch, cuối cùng là lui xuống. Chờ nàng đi rồi, cố Duệ thật dài mà thở dài, xoa giữa mày tự rêu nói, lại cưới một cái giống triệu thị như vậy xuẩn phụ sao. Mà này đâu, cố kiểu cùng mai thị cùng cố bà tử thuyết minh chính mình trước tiên một bước hồi kinh tính toán được đến hai người cho phép sau lập tức làm Vân Nương đi theo nàng xuất phát ở Túc Châu nàng học xong cưỡi ngựa trước mắt vừa lúc có tác dụng nàng thay đổi một thân nam nhi giả dạng cùng Vân Nương cùng xuất phát bất quá nửa ngày công phu hai người liền chạy tới Đế Kinh Thành vào thành sau Cố Kiều lập tức đi lục thiếu kỳ danh nghĩa trà lâu nàng nguyên bản tính toán đi tìm trưởng quầy thỉnh trưởng quầy an bài một cái gã sai vặt đi định quốc công phủ tìm thầm chiêu không nghĩ tới trưởng quầy thế nhưng nói thẩm chiêu liền ở hậu viện làm nàng chờ một lát. Cố Kiều ngạc nhiên, còn tưởng rằng Thẩm Chiêu ở trong cung hậu bệnh, không ngờ thế nhưng ở chỗ này là có thể gặp gỡ, tức khắc nâng bước liền phải hướng hậu viện đi. Trường quay đem nàng ngăn lại, giảng đạo, thẩm công tử nói, tất cả người ngoài không được tới gần hậu viện. Ta là người ngoài sao? Cố Kiều hỏi lại. Trường quay một nghẹn, nghĩ nghĩ, thật đúng là không phải. Hơn nữa này trà lâu vốn chính là lục thiếu kỳ cố ý chào hỏi, Thẩm Chiêu cùng Cố Kiều đều là bọn họ khách quý. Nghĩ đến đây, hắn lập tức dôi tay Thỉnh Cố Kiều tiến vào. Cố Kiều lúc này mới vừa lòng mà nâng bước qua hậu viện, chỉ là chưa từng tưởng mới vừa đi đến một nửa, nên diện liền đi tới một cái thân hình thức tha nữ tử. Nàng kia mang theo trùy mũ, màu trắng lụa mỏng đem nàng dung nhan hờ khép. Hai người gặp thoáng qua trong nháy mắt kia, vừa lúc nổi lên phong. Thanh phong nhấc lên hơi mỏng lụa trắng, Cố Kiều quét tới rồi một trương giống như đã từng quen biết khuôn mặt. Theo sau, chốc mũi còn nghe thấy được một trận làn gió thơm. Cố Kiều theo bản năng mà duỗi tay kéo lại sai thân mà qua người, sau đó hô, "Cố hiểu." Kia Bạch Tỷ Liễu nữ tử thân hình cứng đờ, Phảng Phất cũng cực kỳ kinh ngạc. Lớn mặt cuồng đồ, sao dám đối nhà ta phu nhân lôi lôi kéo kéo? Bên cạnh tỷ nữ lập tức quát lớn nói, "Cố Kiều lúc này mới đột nhiên kinh giác chính mình vẫn là nam nhi giả dạng, chỉ sợ bị người coi như đang đồ tử." Nàng vội vàng buông ra tay, mà kia Bạch Tỷ Liễu nữ tử hơi nghiêng đầu nhìn nàng một cái, theo sau lập tức nâng bước vội vàng rời đi. Tỷ nữ vội vàng đuổi kịp. Cố Kiều nhíu chặt mày, trong lòng chấn động không thôi. Tổng cảm thấy này nữ tử dung nhan rất giống cố hiểu, nhưng nàng chỉ là liếc mắt một cái, lại sợ nhìn lầm. Mắt thấy nữ tử từ bên cạnh cửa nhỏ ra sân, nàng lập tức chiều bên cạnh vân nương phân phó nói, đi theo nàng, ta phải biết rằng nàng đi nơi nào. Đúng vậy. Theo sau, Cố Kiều lập tức đi phía trước đi đến, mới vừa vòng qua hành lang gấp hút, liền nhìn thấy một cái thân hình cao dài nam nhân từ nơi không xa trong phòng cất bước đi ra. Cố Kiều bước chân dừng lại, mà đang muốn nâng bước xuống bậc thang nam nhân cũng ngây dại. Bên hai có chút diệp che phủ tiếng vang, sàn sát xa, xa, cực kỳ giống bọn họ ở Thu Sơn Thư viện ngoại tản bộ cái kia ban đêm. Một trận gió thổi qua, treo ở hành lang hạ đèn lồng đi theo lắc lừ, phía dưới chế màu đỏ tua càng là ở không chung vẽ ra lây động tư thái. Hai người nhìn nhau không nói gì. Này liếc mắt một cái, cách suốt ba năm. Không biết vì sao, Cố Kiều cảm thấy lòng bàn chân phảng phất rót trì giống nhau, không thể nhúc ních ma xuống một cái chớp mắt nàng trơ mắt mà nhìn nam nhân nâng bước chiều nàng đi tới một bước một bước bọn họ chi gian khoảng cách càng ngày càng gần tiểu nhi đương hắn thanh tuyển dễ nghe thanh tuyến ở bên tai vang lên thời điểm nàng phảng phất đặt mình trong trong nậu qua một hồi lâu nàng mới phản ứng lại đây ngước mắt đánh ra hắn mà kêu long mi khẽ run tiết lộ nàng nỗi lòng ba năm không thấy hắn hình dáng càng thêm lạnh lãng, cả người trở nên càng thêm kiên nghị đến bạc tuấn lãng vô song kêu quanh thân trầm ổn khí độ Cùng trong xương cốt lạnh leo đạm mạc dùng với nhất thể, lệnh người ẩn ẩn cảm giác được uy thế. Đây là... Nàng thầm chiêu. Như vậy xa lạ, lại như vậy quen thuộc. Tiểu nhi. Hắn lại lần nữa kêu, sau đó ruôi tay phủng ở nàng mặt, nhịn không được giảng đạo, ta không phải đang nằm mơ đi. Tiếp theo nháy mắt, cố Kiều cũng không biết chính mình là nghĩ như thế nào, nàng ngâng bước nhón mũi chân, sau đó đem môi đụng phải hắn. Hắn đồng tử hơi hơi trương đại, hai người cứ như vậy môi dán môi. Sau đó ngơ ngác mà nhìn lẫn nhau. Trên môi ấm áp xúc cảm nhắc nhở hai người này không phải cảnh trong mơ, mà là chân thật. Ba năm sau, bọn họ rốt cuộc lại lại lần nữa gặp lại chân thật. Đó là một ngàn nhiều ngày ngày đêm đêm. Tiếp theo nháy mắt, thầm chiêu ánh mắt hơi ám, tay ngược lại đỡ cố kiểu cái gáy. Cố Kiều chỉ cảm thấy đến một cổ mạnh mẽ, hai người khoảng cách nháy mắt càng thêm gần sát. Mà bọn họ cũng từ mới vừa rồi chân thật chung, lại lần nữa rơi vào tới rồi cảnh trong mơ. Một cái. Chỉ có bọn họ hai người ngọt ngào cảnh trong mơ. Qua hồi lâu, hai người mới tách ra tới. Cố Kiều duỗi tay bắt lấy hắn cổ áo, dán hắn, cảm giác được hắn tim đập, chính mình tim đập cũng đi theo ứng hòa, mau tiết tấu nhảy lên lên. Thầm chiêu quét đến chính mình kia đứng ở cách đó không xa, không biết nên đi chỗ nào xem gã sai vật, thần sắc lạnh lùng, sau đó nghiêng người đem gã sai vật tầm mắt ngăn trở, đối trong lòng ngực nhân nhi rằng đạo, tiểu Nhi, chúng ta đi trong phòng nói chuyện đi. Hảo! Cố Kiều đáp, Lại phát hiện chân có chút mềm. Thầm chiêu dắt tay nàng, không chỉ như thế, còn cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau, cũng đem nàng ngón tay cái một khối bao ở chính mình trong lòng bàn tay, sau đó nâng bước đi phía trước. Ai biết đi rồi một bước, lại phát hiện cố kiểu không núp nhích. Hắn không khỏi quay đầu lại, có chút kinh ngạc mà nhìn nàng. Người! Ta muốn người bối ta được không? Cố kiểu làm nũng. Thầm chiêu cười cười, không nói hai lời, lập tức ngồi sổm nàng trước người. Cố kiểu là bởi vì chân mềm có chút cuốn bách, không nghĩ làm hắn phát hiện sau díu cựng nàng, chỉ là không nghĩ tới đang muốn phục đến hắn trên lưng, đột nhiên phát hiện phía trước cách đó không xa đứng một thiếu niên. Thẩm Chiêu đều ôm lấy nàng cẳng chân chuẩn bị đem nàng cong lên tới, nàng lại cả kinh vội vàng từ Thẩm Chiêu trên lưng trượt xuống dưới, chân cẳng mềm lún, hơi kém té ngã trên mặt đất. May mắn Thẩm Chiêu mau tay nhanh mắt, xoay người đỡ nàng eo, lúc này mới tránh cho nàng té ngã trên đất, mà cố tiểu cơ hồ mau cùng mặt đất song song, may mắn hắn ra tay mau. Bằng không như vậy khái đi xuống, nàng đầu liền phải tao hương. Hai người ánh mắt chạm vào nhau, nàng gương mặt tức khắc đỏ lên. Tiếp theo nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy thân thể một nhẹ, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, sau đó theo bản năng mà liền rỗi tay ôm thẩm chiêu cổ. Thẩm chiêu đem nàng ôm vào trong ngực, lúc này mới xảy bước mà phòng nghỉ gian đi đến. Cố kiều lại thẹn lại khiếp, vội vàng vùi đầu vào ngực hắn. Làm hắn bối chính mình liền rất lệnh người ngượng ngùng, không nghĩ tới hiện giờ đổi thành càng làm cho người mặt đỏ tim đập công chúa ông nghĩ đến đứng ở cửa phòng phía dưới cách đó không xa cái kia thiếu niên, cố kiều càng là hận không thể có thể chui vào hắn trong thân thể đi. đương cùng trong chốc lát tóc lộn rối loạn, càng dễ dàng sinh ra hiểu lầm. thầm chiêu nhắc nhở nói, hiểu lầm, cái gì hiểu lầm? cố kiều phản ứng lại đây, sắc mặt càng thêm xuất sắc. chờ bị hắn phóng tới trên ghế ngồi xuống sau, nàng lập tức lẩm bẩm nói, thầm tử trương, ngươi thay đổi. thầm chiêu nghe vậy thấu qua đi, duỗi tay phủ ở nàng mặt, sau đó thấp giọng trả lời. Cố Tiểu Kiều, ngươi làm ta đợi lâu lắm. Cố Kiều chỉ cảm thấy hắn tay là như vậy năng, liên quan nàng gương mặt đều đi theo lại trở nên nóng bỏng lên. Nàng vội vàng lấy ra hắn tay, sau đó xoay người đi sách lên ấm trà chuẩn bị châm trà. Nguyên bản là vì giảm bất khẩn trương, lại không nghĩ này vừa thấy. Trên bàn thế nhưng có hai ngọn dùng qua chén trà, không chỉ như thế, trong đó một chén trà nhỏ ly thượng còn dính son môi, làm nàng lập tức nghĩ tới lúc trước ở trong sân gặp được vị kia mang trùy mũ bạch thi hề nữ tử. lộc sơn. Phụ trà. thẩm triêu hô. Lúc trước ở cửa đứng thiếu niên đi đến, yên lặng không tiếng động mà đem dùng quá trà cụ thu thập đi xuống. Cố kiểu nhấp môi, chờ hắn lui ra sau lúc này mới hỏi, thẩm tử trương, ngươi có phải hay không có chuyện gì gặp ta? Thí dụ như, gặp mô cố nhân. Thấy cố kiểu ý có điều chỉ, thẩm triêu lập tức hiểu được, hỏi, ngươi gặp ỡ? Cố kiểu ngữ khí hơi mang toan vị mà trả lời, đúng vậy, nếu không phải ta trước tiên trở về, như thế nào hội ngộ thượng ngươi gặp lén dai nhân đâu? cái gì gia nhân rắn giết mỹ nhân sao thẩm chiêu cười nói cố kiều lập tức ngồi ngay ngắn thần sắc nghiêm túc mà giảng đạo bất hòa ngươi nói dỡn rốt cuộc là chuyện như thế nào còn có định quốc công phủ sự tình thẩm chiêu đang định trả lời gã sai vật lộc sơn liền phụng trà đi đến chờ hắn đem nước trà chuẩn bị cho tốt sau thẩm chiêu phất phất tay giảng đạo canh giữ ở bên ngoài đúng vậy chờ lộc sơn sau khi rời khỏi đây nhìn thấy cố kiều sắc mặt từng đỏ hắn lập tức giới thiệu nói Đó là ta bên người gã sai vật lộc sơn, là nguyên hữu cho ta tìm tới, đáng giá tín nhiệm. Đúng rồi, nguyên hữu hải tử đều hai cái. Nào có hai cái? Cố kiều phản bác, tiếp theo phản ứng lại đây, không phải đâu, còn gái yêu lại có mang. Cũng không phải là, chăn chăn đều ba tuổi, nguyên hữu ra mộ hạ cũng một tuổi nhiều, hiện tại lục phu nhân trong bụng cái kia còn có mấy tháng cũng muốn sinh, còn như vậy đi xuống, về sau hải tử tuổi kém đến lại, liền chơi không đến cùng nhau. Thầm chiêu giảng đạo. Cố kiểu, còn chưa thành hôn, liền trực tiếp nhảy đến sinh hài tử để tài thật sự hào sao. Nàng lập tức thanh một chút giọng nói, sau đó hơi hơi nâng lên cảm, làm chính mình thoạt nhìn không như vậy quân bách, theo sau giảng đạo, đừng ngắt lời, đang hỏi ngươi gặp lén dai nhân sự tình đâu. Thầm chiêu giắt tay nàng, sau đó phóng tới trong lòng bàn tay thưởng thức, trả lời, ngươi không có nhìn lầm, đó chính là chúng ta cộng đồng cố nhân, cố hiểu. Cố kiểu hơi mở to hai mắt, trăm triệu không nghĩ tới lại vẫn thật là nàng. Kế tiếp thẩm chiêu nói càng là làm nàng giật mình. Nàng hiện tại là bệ hạ Dung Phi. Cái gì? Cố kiểu cái này là hoàn toàn chấn kinh rồi. Nàng là bệ hạ phi tử. Nhưng, chính là nàng đã. Đã gả cho la tiểu béo A. Nàng hiện tại tự nhiên không gọi cố hiểu, mà là kêu thi mật dùng, là Giang Nam Dư Châu Phủ Thuyền huyện Chi huyện Tiểu Nữ Nhi, ở 4 năm trước tuyển tú là lúc đưa vào trong cung, sau đó đi bước một đi tới hôm nay phi vị, thành bệ hạ yêu nhất Dung Phi. Cố kiểu há to miệng, Nàng lại như thế nào làm được Nàng vốn chính là cái người phi thường cũng Ngươi cảm thấy nàng lại như thế nào làm được Thẩm chiêu hỏi lại Cố kiêu lắc lắc đầu Theo sau nghĩ đến cái gì Lại hỏi Kia la tiểu béo đâu Nàng đều xuất hiện La tiểu béo đi nơi nào Thẩm chiêu rũ xuống con ngươi Hơi trầm ngâm một lát Theo sau giảng đạo Này đó ngươi liền không cần lo cho Cố hiểu có thể bằng vào chính mình đi đến hiện giờ cái này địa vị trừ bỏ dung mạo là nàng lớn nhất vũ khí ở ngoài Chỉ sợ tâm kế cũng trở nên sâu không lường được, ngươi cùng nàng tố có cụ hoán, sau này cách xa nàng một ít, ta sợ nàng đối với ngươi bất lợi. Vậy còn ngươi, ngươi như thế nào sẽ cùng nàng có điều lui tới? Cố kiều hỏi, bất quá là theo như nhu cầu thôi. thẩm chiêu trả lời, cố kiều mày nhữ lại. thẩm chiêu dứt khoát đem nàng kéo qua tới ôm vào trong ngực, sau đó nói, để kinh thành tình thế phức tạp, giam ba câu ta cùng với ngươi nói không rõ. Ngươi chỉ cần tin tưởng, có ta ở đây. Ngươi cái gì đều không cần nhọc lòng, thanh thản ổn định mà ngốc tại cố phủ đai gả đó là Cố Kiều tránh thoát hắn tay, quay đầu nhìn về phía hắn, trinh trọng mà giảng đạo, không cần Kiều Nhi Thẩm chiêu, trước kia có chuyện gì chúng ta đều là cùng nhau thương lượng, ta không thích người đem ta bảo hộ quá hảo Như vậy sẽ chỉ làm ta chậm chế, thậm chí thả lỏng cảnh giác, mất đi tự mình bảo hộ năng lực Ta đương nhiên thích ngươi như vậy ổn dựa, nhưng là ta càng muốn cùng ngươi sóng vai nắm tay Mà không phải làm tránh ở ngươi phía sau nữ nhân Ngươi đã giúp ta rất nhiều, ngươi của hồi môn đều mau làm ta cấp dùng xong rồi. Thầm chiêu túi đầu chống cái chán của nàng, ấy nay nói. Mấy năm nay trên giới chuẩn bị, tất cả đều là cố kiều ra bạc, nàng cấp cho hắn lớn nhất bảo đảm. Ngươi này khoa chứng A, ta tránh đến nhưng nhiều, ngươi dùng về điểm này nhi bất quá là mưa bụi. Cố kiều biểu môi, theo sau nhìn hắn giảng đạo, hơn nữa mười giảm hương ở đế kinh thành cũng ít nhiều ngươi mang hòa A, này nghiệp quan kết hợp, mới có thể làm giàu sao nói lời này thời điểm nàng nhịn không được nhướng mày rất có vài phần gian thương ý vị Thậm chiêu bị nàng đậu cười hắn này cười kia một đôi như hàng tinh đôi mắt nháy mắt trở nên rực rỡ lấp lánh con ngươi phảng phất hòa tan túc châu tuyết sơn trên đỉnh ngàn nằm không hóa băng tuyết thanh triệt sáng trong thanh tuấn khuôn mặt thượng cũng phảng phất tản ra thanh huy cố kiều trong nháy mắt ngây dại cảm giác tim đập lỡ một nhịp theo sau nàng ma xui quỷ khiến mà vươn ngón trỏ khơi mà hắn cảm nhịn không được giảng đạo không nghĩ làm những người khác thấy đâu bằng không Tỷ tỷ giữa ngươi thế nào?" Thẩm Chiêu thân thể cứng đờ, trăm triệu không nghĩ tới như vậy đùa giỡn chi ngự thế, nhưng từ nàng trong miệng nói ra. "Bất quá." Hắn hơi hơi gợi lên khỏe môi, sau đó túi đầu gắt gao mà khóa nàng, "Đắc, hảo a, nếu nói tốt dưỡng ta, ta đây nói bụng, có phải hay không muốn trước cấp điểm nhi ăn?" Sau nửa canh giờ, Cố Kiều tùy Thẩm Chiêu đi tới đế kinh thành nổi tiếng nhất túy tiên cư. Nhìn một chỉnh bàn sắc sắc hương vị đầy đủ hết thức ăn, nàng cái này đồ tham ăn lại có chút thất thần. Trong đầu tất cả đều là lúc trước ở trà lâu hậu viện trong phòng phát sinh sự tình. Nàng rôi tay chống đỡ môi, càng nghĩ càng cảm thấy ngượng ngùng. Đây là đế kinh thành nổi tiếng nhất món ăn, cái này nướng vị tan rất ngon, người nếm thử. Thầm chiêu nói, cho nàng gấp một hối. Hai người đính nhã gian, cũng không có những người khác, thẩm chiêu thấy nàng sắc mặt đà hồng, nhịn không được cười nói, bằng không ta huy ngươi. Cố kiểu vội vàng xua tay, ta còn là chính mình đến đây đi. Bằng không người khác nhìn đến hai cái đại nam nhân còn không chừng nghĩ như thế nào đâu. Thầm chiêu lúc này mới cười cười, tiếp theo lại hướng nàng trong chén gắp mặt khác thức ăn. Bất quá một lát, cố kiều chén liền xếp thành tiêm. Đủ rồi đủ rồi, ta từ tự ăn, người cho ta là heo, vẫn là khi ta đổ quê mùa vào thành đâu, như vậy uy ta. Nàng dối nói. Quá gầy, béo một ít càng tốt. Thầm chiêu trả lời. Cố kiều sắc mặt tướng đỏ, tổng cảm thấy hắn ở trong tối chỉ cái gì, vội vàng vùi đầu ăn cơm chỉ là ăn đến một nửa nàng mới nhớ tới Vân Nương, tức khắc hỏi Vân Nương làm sao bây giờ? Yên tâm, ta làm lộc sơn chờ nàng, trong chốc lát trực tiếp đem nàng mang về quốc công phủ đi, chuyên tâm ăn ngươi đi. Nói Thẩm Chiêu lại hướng Cố Kiều trong chén gấp một chiếc đũa đồ ăn, từ bỏ, ta chính mình tới. Cố Kiều vội vàng đem hắn chiếc đũa cấp đẩy trở về, Thẩm Chiêu lúc này mới từ bỏ. Chỉ là ăn hai chiếc đũa nàng đột nhiên cảm thấy không lớn thích hợp, từ từ ngươi đem Vân Nương đưa đến quốc công phủ đi làm cái gì? Ta lại không đi quốc công phủ. Thầm chiêu mặt tức khắc kéo xuống dưới. Mẹ nuôi bọn họ muốn ngày mai mới đến. Ngươi không đi quốc công phủ. Vậy ngươi chuẩn bị thượng chỗ nào? Cố Nguyệt ở cố phủ. Chẳng lẽ ngươi đi cố phủ? Cố Kiều vội vàng lắc lắc đầu. Ta đây nhưng không đi. Ta liền trụ khách điếm A. Cố, tiểu Thầm chiêu nghiến răng nghiến lợi hô. Ta trụ khách điếm. Cố Kiều kiên trì. Hỏi lại một lần. Ngươi xác định. Ta. Ngươi liền không nghĩ nhìn xem ta này ba năm sinh hoạt địa phương trông như thế nào sao? Ngươi liền một chút đều không quan tâm ta sao? Thẩm Chiêu thần sắc nháy mắt trở nên thập phần ủy khuất đáng thương. Ta cố kiểu do dự, Thẩm Chiêu rèn sát khi còn nóng, nói nữa, Định Quốc công phủ như vậy nhiều phòng cho khách, ngươi đang lo lắng cái gì? Chương 652 Thẩm Chiêu ngọt ngào huy hiếp, canh hai. Cố Kiều bị vạch trần, sắc mặt tức khắc càng đỏ một ít, vội vàng giảng đạo, đi đi đi, bất quá ta như vậy đi. Có phải hay không không tốt lắm a. Hiện tại định Quốc công phủ đương gia làm chủ người chính là ta, ngươi sợ cái gì? Thẩm Chiêu trả lời. Cố Kiều bị hắn nhắc nhở, lúc này mới nhớ tới Thẩm cùng kia sự kiện tới, nhưng ngược lại vừa thấy, nơi này là tửu lầu, đành phải áp xuống trong lòng muôn vàng nghi hoặc, sau đó chuyên tâm vùi đầu ăn cơm. Chờ cơm nước xong sau, Thẩm Chiêu vừa lúc rảnh rỗi, lại mang theo nàng đi chợ thượng đi dạo một phen, hai người còn mua mặt nạ. Có mặt nạ che lấp, Cố Kiều tự tại nhiều. Nàng sắp thích đi dạo phố, có thể thông qua tiểu thương phẩm một khuy thành phố này phong thổ, quan trọng nhất chính là, làm một cái đủ tư cách thương nhân, nàng yêu cầu tùy thời bảo trì nhạy bén. Thẩm chiêu nhìn nàng giống chỉ chim sẻ nhỏ dường như dịu dít, đi theo nàng phía sau, đôi lông mày khỏe mắt đều là ôn nhu ý cười. Nếu là kêu hắn những cái đó đồng liêu nhìn thấy hắn hiện tại dáng vẻ này, một đám khẳng định sẽ kinh rất cảm. Thẩm đại nhân thế nhưng cười. Quả thực chưa bao giờ nghe thấy, chưa bao giờ nhìn thấy a mà hắn sở hưu ôn nhu cùng tươi cười tất cả đều cho trước mắt nữ tử ta muốn cái này cố kiều chỉ vào phía trước yên ngựa giảng đạo thầm chiêu hơi có chút kinh ngạc yên ngựa ưn ta học được cưỡi ngựa ta nghe nói kinh giao đặc biệt thích hợp phi ngựa đến lúc đó đôi ta cùng đi bất quá sáng nay cái kia yên ngựa cứng quá ta đều mà nghĩ đến cái gì nàng giọng nói đột nhiên im bặt người cưỡi ngựa gấp trở về thầm chiêu lập tức bắt được nàng cánh tay hỏi cố kiều nhìn thấy hắn lo lắng ánh mắt Lập tức dùng nhẹ nhàng ngựa khí cười giảng đạo, đúng vậy, ta hiện tại nhưng lợi hại, ta. Hồi phủ. Thầm chiêu cường thế đánh gãy nàng lời nói, không chỉ có như thế, còn đem nàng trực tiếp ôm lên. Theo sau, hắn xoay người liền triệu đường phố khẩu đi đến. Bên cạnh tiểu thương cùng người qua đường đều sợ ngây người. Thói đời ngày sau a thói đời ngày sau. Chính là, hai cái đại nam nhân, thế nhưng như vậy. Không biết xấu hổ. Cố kiều nghe bên tai thảo luận, một khuôn mặt tức khắc đốt thành dáng đỏ. Ngươi làm gì? Mau buông ta xuống a, hai ta đều là nam trang đâu. Hơn nữa hồi phủ làm gì, ta hiện tại còn không có dạo đủ đâu, còn có chợ đêm, ta. Ngươi muốn nói nữa, ta liền thân ngươi." Thẩm Chiêu uy hiếp nói. Cố Kiều tức khắc ngậm miệng lại, vui đầu vào trong lòng ngực hắn. Thẩm Chiêu chính là kẻ tàn nhẫn, hắn tuyệt đối có thể nói đến làm được. Vạn nhất hắn thật sự hôn nàng, tiếc nhưng không được đem đế kinh thành bá tánh trái tim nhỏ đều cấp sợ hãi. Nàng chỉ có thể may mắn nàng mua mặt nạ bằng không này mặt liền ném quá độ. thực mau, thẩm chiêu ôm nàng lập tức rời đi đường phố khẩu. sau đó từ nhỏ hẻm xuyên qua. tước chừng một nén nhang thời gian, hắn đi vào một tòa tường cao hạ. sau đó thế nhưng ôm cố kiểu trực tiếp nhảy lên tường, theo sau rơi xuống một tòa trong viện. ai? trong viện tuần tra binh lính lập tức vây quanh lại đây. ta. thẩm chiêu lạnh giọng giảng đạo. công tử. mọi người kinh nghi, lúc này mới vội vàng quỳ xuống tham gia công tử. làm người đi thông tri lộc sơn làm hắn mang lên chảy ra dược, cũng đem vân nương đưa tới Lạc tiểu viện tới. Đúng vậy. Thẩm Chiêu lúc này mới ôm Cố kiểu xuyên qua sân cùng hành lang gấp gáp, sau đó một đường vòng qua phong ốc, cuối cùng đi tới rồi hắn theo như lời Lạc tiểu viện. Cố Kiều nhìn viện môn thượng bảng hiệu, nàng nhận biết Thẩm Chiêu chữ viết, kia bảng hiệu thượng tự rõ ràng là xuất từ hắn tay, nàng trong lòng hơi chấn, không khỏi mở to hai mắt nhìn về phía Thẩm Chiêu. Ta ở trong sân loại một gốc cây bồ câu thụ, cũng không biết nó có nguyện ý hay không cắm rễ nơi này không biết nó có thể hay không sống, không bằng ngươi sau đó giúp ta nhìn xem." Thẩm Chiêu hỏi. Cố Kiều nghe vậy, ánh mắt hơi lóe, theo sau trong lòng nảy lên rẫm rạp cảm động. "Lạc Kiều, Lạc Kiều." Là hướng nàng thổ lộ, làm nàng vì hắn dừng lại đóng quân ý tứ sao? Nàng rũ xuống ánh mắt, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Thẩm Chiêu cũng hoàn toàn không đợi vã thúc dục nàng, hắn thực mau đem nàng ôm tới rồi trong phòng, sau đó đem nàng phóng tới trên giường. Cố Kiều lúc này mới phát hiện Trong phòng tất cả bố trí đều là nàng thích, cùng nàng ở Tùy Châu Khuê phòng giống nhau như lúc. Nhìn đến quen thuộc bối cảnh, nàng cả người lập tức thả lỏng lại, không hề có lúc trước cái loại này đối không biết sợ hãi cùng bất an. Nàng không khỏi nhìn về phía đi qua đi đẩy cửa sổ thẩm chiêu. Người nam nhân này, ở nàng nhìn không thấy địa phương, hoa không biết nhiều ít tâm tư. Đang nghĩ người tới, ngoài phòng liền truyền đến vội vội vàng vàng tiếng bước chân, theo sau lọc sơn cùng vân nương liền vào phòng tới, ở bình phòng sau rừng bước chân. công tử. Lộc Sơn hô, Thẩm Chiêu đem cửa sổ chi hảo, lúc này mới nâng bước đi đi ra ngoài, sau đó đem trong tay hắn thuốc trị thương tiếp nhận, phất phất tay, Lộc Sơn liền lui xuống. Chờ đến Lộc Sơn đi rồi, Thẩm Chiêu đem dược bình đưa cho Vân Nương, nàng cưới ngựa hẳn là chảy ra, làm phiền Vân Nương hỗ trợ bôi. Mặt khác, trong dương có váy áo, làm phiền Vân Nương giúp nàng tìm ra. Hắn ngử khí thập phần khách khí, Vân Nương tiếp nhận dược bình, lập tức trả lời, Thẩm công tử nói quá lời, đây là Vân Nương thuộc bổn phận việc. Thẩm Chiêu hơi gật đầu, lúc này mới ra cửa đi, sau đó đem cửa phòng giấu thượng. Chờ Thẩm Chiêu đi rồi, Vân Nương lúc này mới vòng qua bình phong đi đến, nhịn không được cười nói, tiểu thư, thẩm công tử đối với ngươi thật sự hảo chi kỷ. Cố kiểu thấy nàng đong đưa trên tay dự bình, mặt lập tức đỏ, vội vàng giảng đạo, ta chính mình đến đây đi. Nàng tuy rằng học xong cưỡi ngựa, nhưng cưới ngựa cơ hội cũng không nhiều, cho nên đuổi như vậy nửa ngày lộ, lúc này phần bên trong đuổi đã sớm bị ma phá. Không được đâu thần công tử chính là dặn dò ta. Vân Nương, ngươi liền cho ta đi. Vân Nương lập tức gửi, lúc này mới đem dược bình đưa qua, cho ngươi cho ngươi, ra mặt thật mỏng. Không nói đến chúng ta đều là nữ tử, liền nói ta còn sống ngu ngốc ngươi như vậy chút tuổi tác, đều có thể làm ngươi nương, ngươi hại cái gì xấu hổ. Như vậy thẹn thùng, sau này thành hôn nhưng làm sao bây giờ? Cố kiểu càng thêm nghe không nổi nữa, vội vàng dối tay đẩy nàng, sau đó giảng đạo, Vân Nương, hảo hảo. Ngươi mau giúp ta đem giường màn buông xuống, dư lại ta chính mình tới. Vân Nương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lúc này mới giúp nàng đem giường màn buông xuống, sau đó xoay người chiều bên cạnh trương Dương Ngô đi đến, nói: Không xem ngươi, ta giúp ngươi tìm quần áo. Ở tìm quần áo thời điểm, Vân Nương một bên tìm kiếm một bên hội báo nói, đúng rồi tiểu thư, ngươi làm ta theo dõi người nọ, ta một đường theo tới cung thành ngoại, nàng kia thế nhưng là trong cung người, không đơn thuần chỉ là như thế, ta còn nghe trộm được nàng cùng tỷ nữ nói chuyện. Tiểu thư, người nọ thế nhưng cũng nhận thức người. Hơn nữa, nàng nói cái gì? Cố Kiều thanh âm từ giường màn sau truyền đến. Nàng cung kia tỷ nữ nói ra tên của ngươi, đối với ngươi còn rất là hiểu biết. Nói ngươi bất quá là cố duệ không cần nữ nhi, lại nói nàng cư nhiên dám đến Đế Kinh, bất quá là cái con kiến thôi. Tóm lại ta coi kia ngữ khí, giống như đối với ngươi địch ý thâm hậu. Cố Kiều thở dài, thật đúng là hoan gia ngõ hẹp. Này cố hiểu đủ sự à? Thế nhưng lắc mình biến hóa thành hoàng đế phi tử không nói, còn tại hậu cung cái loại này ăn người địa phương một đường bỏ tới rồi phi vị, hơn nữa nghe thẩm chiêu ý tứ, hoàng đế còn rất sủng nàng, này liền thật sự lợi hại. Xem ra nàng sau này vẫn là tiểu tâm một ít, rốt cuộc nàng trong trí nhớ cố hiểu chính là một cái quán sẽ trang bạch liên hoa, thả có thủ tất báo người. Nghĩ đến năm đó nhà mình trước cửa ao cá những cái đó có địa, Cố Kiều liền nhịn không được khởi nổi ra gà. Chương 653 xấu tức phụ thấy cha mẹ chồng, canh ba. Tiểu thư, không có việc gì đi. Không có việc gì, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Cố Kiều đem dược bối hảo, sau đó tiếp nhận Vân Nương đưa qua quần áo, lúc này mới thay đổi quần áo xuống giường tới. Vân Nương tức khắc nhịn không được tán thưởng, nha, này váy cũng thật vừa người, thẩm công tử như thế nào làm được. Cố Kiều sắc mặt tướng đỏ, trong lòng cũng rất là hồng y. Bọn họ đều tách ra 3 năm, hắn như thế nào sẽ biết chính mình kích cỡ. Chờ đến Vân Nương đi ra ngoài, thay đổi thẩm chiêu tiến vào thời điểm nàng tự nhiên nhịn không được hỏi vấn đề này, hối lộ mẹ nuôi a muốn thật muốn biết, có rất nhiều biện pháp. lúc ấy ta còn suy nghĩ, nếu là mẹ nuôi không nói, liền thỉnh hách trưởng quay đi tìm cái kia giúp ngươi làm váy áo may vá. bất quá xem ra mẹ nuôi vẫn là rất đau ta. thầm chiêu cười đáp, sau đó nhịn không được trên dưới đánh giá nàng, tự đáy lòng khen nói, thật đẹp. giả không giả, ta đều đen. túc châu thành ánh mặt trời quá cường, liền tính nàng trốn tránh, cũng không thể tránh khỏi bị phơi đen. có sao? Ta nói hàm răng như thế nào biến trắng, nguyên lai là nguyên nhân này. Thầm chiêu cười nói. Thầm chiêu. Phòng trong tức khắc bạo phát một trận vui sướng tiếng cười. Qua một hồi lâu, này tiếng cười mới khó khăn lắm ngừng, sau đó hắn dắt lấy tay nàng, hỏi, có thể đi sao? Không thành vấn đề. Cố kiều trả lời. Này nước chừng chính là váy lớn nhất chỗ tốt rồi, sẽ không sắt đến miệng vết thương. Ta đây mang ngươi ở trong phủ đi một chút. Thầm chiêu đề nghị. Hảo A. Theo sau. Hai người ở định quốc công trong phủ đi rồi lên. Cố kiều trước hết đi xem, tự nhiên là trong viện kia một gốc cây bổ câu thụ. Nhìn thấy nàng rỗi tay đi sờ, Thẩm chiêu tức khắc khẩn trưng lên, vội vàng bắt lấy tay nàng, để thấp thanh âm rằng đạo, ngươi nhưng đừng cho ta lộng không có. Cố kiều tức khắc giở khóc giở cười, quay đầu nhìn về phía hắn rằng đạo, bổ câu thụ ta đã thu thập qua hảo sao. Ta chính là thấy này lá cây xanh mượn, tưởng sờ sờ sao. Thẩm chiêu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi nàng, đúng rồi. Ngươi ở tin nhắc tới, thứ 8 loại thực vật ở Dư Châu, chờ lại quá đoạn thời gian ta liền xin ngoại phóng Dư Châu, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Ngoại phóng. ân, Ngươi không phải đã từng nói qua sao, lớn nhất nguyện vọng chính là đi khắp này đại hy triều, xem biến này thiên hạ cảnh. Giang Nam như vậy Mỹ, như thế nào có thể không đi gặp, coi một chút. Ngươi còn nhớ rõ. Cố kiểu giật mình. Đương nhiên nhớ rõ. Thẩm Chiêu nắm tay nàng, hai người đi ra sân. Lúc này sắc trời đem hát chưa hát đang có người hầu ở hành lang gian cầm đèn, Cố Kiều nhìn thấy người hầu, vội vàng muốn rút tay về, người Hà Thẩm Chiêu lại đem nàng chặt chẽ rất lấy, không chịu buông ra tay nàng. Cũng may những cái đó người hầu thập phần hiểu chuyện, đều không có hướng bọn họ phương hướng đánh giá, phảng phất vẫn chưa nhìn thấy giống nhau, mà Thẩm Chiêu thanh âm cũng từ từ vang lên. Dư Châu mấy năm nay lệ hồ phong điền quyết trương, dẫn tới mặt hồ càng ngày càng nhỏ, bã thánh uống nước cùng đồng ruộng tưới đều thành vấn đề. Cha ta. Năm đó cha ta đã từng ở Tùy Châu thống trị quá lũ lụt, xây dựng quá đê đập, ta tuy rằng chưa bao giờ gặp qua hắn, nhưng lại tưởng tượng hắn giống nhau, vì bá cánh làm chút sự tình. Chờ mọi việc chấm dứt, chúng ta liền đi dư châu được không? Cố Kiều nghiêng đầu nhìn lên hắn, sau đó trịnh trọng gật gật đầu, đáp hảo. Đúng rồi, kia chỉ lộc ngươi gần nhất còn mơ thấy sao? Thẩm Chiêu nghiêng đầu hỏi nàng. Cố Kiều lắc đầu lắc đầu, lại nói, Trang biến cũng không có động tĩnh vẫn là kia nói lạnh leo giọng nữ. Ta cảm thấy không chuẩn chính là phải chờ tới chúng ta tìm được thiên mục thiết mục, nàng mới có thể có phản ứng đi. Kêu đến lúc đó chúng ta đi dư châu. Ân. Hai người cứ như vậy nắm tay dọc theo hành lang chậm gì gì mà đi tới. Nương mỏng manh sắc trời còn có đèn lồng ánh đèn, cố kiều phát hiện, định quốc công phủ bố trí thư lãng đại khí, nơi trốn đều toát ra võ tương thế gia phong phạm tới. Nghĩ đến tương lai chính mình vô cùng có khả năng trụ tiến cái này địa phương, lại vọng qua đi. Này đó cảnh trí dường như liền có chút không quá giống nhau. Mà thẩm chiêu cho nàng giới thiệu các sân, nàng chỉ cảm thấy này đổi tới đổi lui đều mau hôn mê, trong lòng không cấm càng khái, cổ nhân thật là có tiền, này muốn lộng tới hiện đại, lớn như vậy một tòa tòa nhà đến bao nhiêu tiền a? Bất chi bất giác, hai người liền tới tới rồi từ đường. Nhìn thấy thẩm chiêu muốn lôi kéo cố kiều đi vào, thủ từ đường thanh y lì hãy lao giả lập tức dôi tay ngăn cản thẩm chiêu đường đi, sau đó mặt vô biểu tình mà nhắc nhở nói, công tử. Đây là thẩm thị từ đường, người ngoài không được thiện nhập. Nói lời này thời điểm, hắn ngước mắt nhìn lướt qua thẩm chiêu nắm cố kiểu, ý có điều chỉ. Cố Kiều đi vào đại hy chiều đã lâu như vậy, tự nhiên biết này trong đó quý củ. Đừng nói định quốc công phủ từ đường, chính là trước kia cố ra thôn như vậy một cái nho nhỏ thôn trang, nho nhỏ tộc đàn từ đường, đều chỉ cho phép nam nhân cùng trưởng tức tiến vào, hướng chi thẩm gia. Nàng lập tức chủ động nói, chúng ta lại đi bên kia đi dạo đi. Ai biết thẩm chiêu lại không có động mà là thái độ kiên định mà giảng đạo. Nham lão, ta muốn bảo đi. Công tử đi vào có thể, nhưng vị tiểu thư này không thể. Nàng là vị hôn thê của ta. Kia cũng còn không phải ngài phu nhân. Chờ nàng trở thành quốc công phủ nữ chủ nhân thời điểm, ta tự nhiên sẽ làm khai. Nham lão kiên trì. Ta nhất định phải đi vào đâu. Thầm chiêu cũng thập phần cường ngạnh. Cố kiều vội vàng kéo kéo hắn ống tay háo. Đi thôi, ta còn muốn nhìn một chút địa phương khác đâu. Trong chốc lát sắc trời toàn hắc liền xem không được. Ai biết thẩm chiêu lại hướng từ đường phương hướng mại một bước. Nham lão lập tức dôi tay ngăn lại. Thẩm chiêu không nói hai lời, trực tiếp một cái thủ đao đem hắn phách mất đi. Ai? Cố kiều thanh âm tạp ở trong cổ họng. Bởi vì Lộc sơn không biết đột nhiên từ cái nào địa phương xông ra, lập tức tiếp được nham lão, Xem trọng từ đường đại môn. Đúng vậy. Đi thôi. Thẩm chiêu lại đối cố kiều giảng đạo. Một khi đã như vậy, cố kiều chỉ có thể đi theo thẩm chiêu vào từ đường. Vòng qua giếng trời sau liền đến bảy biện linh vị địa phương. Thẩm Chiêu tiến lên điểm ba nén hương, sau đó cắm tới rồi lưu hương. Cố Kiều Hoài kính sợ chi tâm cũng đi theo học theo, cầm ba nén hương bậc lửa, theo sau hướng tới bài vị đã bài bái, tiếp theo đem hương cắm hảo, vì tới rồi Thẩm Chiêu bên cạnh. Phải biết rằng, này mặt trên cung phụng nhưng đều là đại hi triều lịch đại danh tướng. Những cái đó sống ở trong thoại bản, vì nước hy sinh thân mình anh hùng nhân vật, đại bộ phận đều ở chỗ này. Thẩm gia Nam Nhi nhất môn trung liệt. Mãn môn anh hùng, thật sự danh bất hư truyền. Cha, nương, tổ phụ, ta mang kiểu nhi tới xem các ngươi. Thầm chiêu giảng đạo, sau đó duỗi tay cầm cố kiểu tay. Cố kiểu bị hắn ấm áp bàn tay nắm lấy, không khỏi hít sâu một hơi. Rõ ràng trước mắt bất quá là lạnh như băng bài vị, nhưng nàng lại không lý do có chút khẩn trương, có loại xấu tức phụ thấy cha mẹ chồng cảm giác. Nàng yên lặng mà ở trong lòng giảng đạo, bá phụ, bá mẫu, ra ra, ta là cố kiểu, các ngươi hảo. Mặc dù ở trong lòng, nàng cũng khẩn trương đến không biết nên nói chút cái gì, theo sau mơ hồ đi theo thẩm chiêu dập đầu lạy ba cái. Cứ như vậy cấp gả cho ta đâu. Còn không có vào cửa liền đi theo dập đầu. Thẩm chiêu cười hỏi. chương 654 trật vật thống khổ thẩm chiêu, canh bốn. Cố kiểu nháy mắt người cầm, ngay sau đó mới phản bác nói, mới không phải, ta là kính trọng lao quốc công cùng thế tử ra. Thẩm chiêu cười cười, cũng không cãi lại, quay người ngồi ở đệm hương bổ thượng. Lại dùng không cái tay kia vô vỗ bên cạnh người đệm hương bù Ý bảo nàng cũng ngồi xuống Cố kiều lúc này mới học bộ dáng của hắn đưa lưng về phía bài vị ngồi xuống Nàng trong lòng đối từ đường vẫn là có loại kính sợ cùng sợ hãi Nhưng có lẽ là biết nơi này cung phụng tất cả đều là trung liệt chi sĩ cùng với bọn họ thế tử Cho nên tổng cảm thấy này từ đường lại mang theo hạo nhiên chính khí Làm người không hề như vậy sợ hãi Hơn nữa thẩm chiêu liền tại bên người Hắn ở địa phương nàng tổng hội mạc danh an tâm Cho nên kia sợ hãi liền càng là xua tan đến không sai biệt lắm. Ngồi như vậy xa làm gì, lại qua đây một ít. Thẩm chiêu hô. Cố kiều xem xét mắt phía sau bài vị, câu nệ đến cùng cái học sinh tiểu học dường như, mặc dù Thẩm chiêu nói như thế, nàng cũng chỉ là hoạt động một chút nhi, ngồi đến phi thường đoàn chính. Thẩm chiêu thấy thế, rứt khoát ruôi tay một xả, đem nàng trực tiếp xả vào chính mình trong lòng ngực. Cố kiều ngạc nhiên, lại ngẩn đầu liền đối thượng hắn ôn nhu mặt mày. Tiếp theo nháy mắt, hắn túi người mà xuống. Nàng vội vàng rũi tay đón đỡ, cuối cùng hắn kia một hôn rơi xuống nàng trong lòng bàn tay. Đều nhìn đâu? Cố kiều nhỏ giọng nói thầm nói. Nơi này là từ đường đâu, gia hỏa này có phải hay không quá làm càn? Nhìn lại như thế nào? Cha mẹ chỉ biết cao hứng. Theo sau, nàng liền nghe được hắn trầm thấp dễ nghe thanh âm, mà lòng bàn tay cũng cảm nhận được hắn hô hấp gian phụt lên ra tới ấm áp hô hấp. Tránh ra lạp Nàng rũi tay đẩy hắn mặt. Thậm chiêu lúc này mới bắt lấy tay nàng, lại vẫn là đứng dậy tới. Theo sau, hắn đùi phải khúc, chân trái phóng bình, làm nàng vừa lúc dựa vào trong lòng ngực hắn. Nàng muốn phản kháng, hắn lại dường như đem nàng coi như đại hình sùng vật, dôi tay vướt ve nàng tóc, một chút lại một chút. Cố Kiều cảm thấy bị người thuận mau cũng rất thoải mái, dứt khoát tuyển một cái thoải mái tư thái nằm, sau đó lẳng lặng hưởng thụ cùng hắn ở bên nhau thời gian. Qua hồi lâu, thẩm chiêu thanh em mới vang lên. Kiều Nhi, thẩm cùng một nhà bỏ tù. Ân. Nàng nhợt nhạt lên tiếng. Thẩm chiêu tay hơi hơi một đốn, tiếp theo mới tiếp tục theo nàng phát. Hắn là giết hại cha ta hung thủ, ta rốt cuộc đem hắn vặn ngã. Hắn trần thuật sự thật này. Nhưng hắn bình tĩnh ngữ điệu hạ, cố kiều lại có thể cảm giác được hắn nói chuyện thời điểm, thanh âm hơi hơi mang theo mấy không thể cha run rẩy. Ngày này hắn đợi lâu lắm lâu lắm, từ sưu tập chứng cứ đến bố cục, lại đến hoàn toàn thắng lợi. Nhiều năm trước hắn treo, nhiều năm trước chưa giải chi mê, thời gian vùi lấp chân tướng, muốn cho chân tướng lại thấy ánh mặt trời. Hắn trả giá có thể nghĩ. Chính là, mặc dù thẩm cùng một nhà hạ ngục ta cha mẹ cũng lại không về được. Cố Kiều nghe thế một câu, tâm tức khắc căng thẳng. Nàng muốn quay đầu nhìn xem thẩm chiêu, nơi hà hắn lại duỗi tay che lại nàng đôi mắt. Chỉ một thoáng, trước mắt biến thành một mảnh màu đen, ngón tay khe hở địa phương có ánh sáng nhạt, lộ ra màu đỏ sẩm. Thẩm chiêu. Nàng nhẹ giọng hô, duỗi tay bắt được hắn bàn tay. Hắn không có trả lời, chỉ là tùy ý nàng bắt lấy tay, lại không chịu buông ra. Không biết vì sao, Cố Kiều có thể cảm nhận được lặng im trong không khí chạy xuôi lệnh người hít thở không thông đau thương. Thật giống như nàng trước mắt có một đầu vây thú ở dưới lưng nhưng nàng cùng kia đầu vây thú cách không chỉ là lồng sắt, càng là một tầng cách. Cầm pha lê, nàng chỉ có thể thông qua kia vây thú gào giống cùng ý đồ va chạm thoát đi nhà giam động tác tới phân biệt ra nó dễ rủa cùng bất lực. Nàng tức khắc mũi đau sót, sau đó không cẩn thận liền làm ướt thẩm chiêu lòng bàn tay. Sau đó, bang, nàng khuôn mặt thượng. Đột nhiên bị giọt nước tạm một chút, kia giọt nước ôn ấm áp. Ấm áp chất lỏng theo khuôn mặt nàng chạy xuống, chảy qua nàng khoẹ môi, làm nàng nếm tới rồi lược hàm hơi sáp tư vị. Nàng lòng đang này một cái chớp mắt co chặt, muốn xoay người ôm lấy nàng thiếu niên. Chính là hắn lại che nàng mắt, không chịu làm nàng thấy hắn chật vật này một mặt, nàng chỉ có thể dán hắn, nương tựa, làm hắn cảm nhận được nàng liền ở hắn bên người. Bóng đêm yên tĩnh, ánh nến lưu chuyển. Không biết qua hồi lâu. Nàng trước mắt mới một lần nữa ánh vào ánh nến nhảy lên quan mang. Nàng lại không có động, mà là như cũ nằm ở trong lòng ngực hắn, nhẹ giọng giảng đạo, ngươi gầy. Chính là ở ngươi cho ta viết tin, ngươi cũng không có đề cập phong hàn, nói cho ta, rốt cuộc sao lại thế này. Không có việc gì, chính là năm mặt thời điểm nhiễm phong hàn, sau lại đơn giản liền dùng một ít dược, khiến cho thân thể kéo vẫn luôn không có hảo. Thẩm chiêu trả lời, ngươi quá làm bậy. Cố kiểu cọ mà một chút ngồi thẳng lên, nhịn không được quát lớn ỉ vào chính mình hiểu vài phần dược lý ngươi cứ như vậy làm sàng làm bậy, vạn nhất ra điểm nhi cái gì đường rẽ nhưng như thế nào là hảo. Sớm biết rằng liền không giáo ngươi nhận dược. Thầm chiêu nắm tay nàng, ôn nhu nói, đừng nóng giận. Như thế nào có thể không tức giận. Ngươi như thế nào có thể liền thân thể của mình đều. Tức chết ta. Cố kiều tưởng tượng đến này cổ đại một hồi phong hàn đều có thể muốn mệnh, trong lòng liền ngăn không được nghĩ mà sợ. Thầm chiêu vội vàng bắt lấy tay nàng phóng tới trên người mình, sau đó giảng đạo. Ngươi xoa bóp, có thịt, này nửa tháng tới ta khôi phục thật sự không tồi, ngươi xem. Cố Kiều sinh khí, dối tay liền ở hắn cánh tay thượng hung hăng ninh một phen, hiện tại nhìn đều so trước kia gầy, còn không biết một tháng trước đến gầy thành cái quỷ gì bộ ráng. Ngươi không cần lo lắng, cái kia dược không thương thân thể. Ta ngoại tổ chính là Lao Thái Y Điệ, ngươi thật khi ta bản lĩnh như vậy cường, thế nhưng làm Thái Y Điệ viện đều nhìn không ra đến tột cùng tới. Này hết thể đều ít nhiều ngoại tổ. Ngoại tổ. Cố Kiều nghe được thẩm chiêu có người nhà, tức khắc có chút tò mò. Đúng vậy, ngươi đã quên, ta ngoại tổ là Thái ý A, bọn họ đều ở Đế Kinh. Quá hai ngày mang ngươi đi gặp ngoại tổ, còn có cứu cứu. Ta cũng có cứu cứu, không chỉ như thế, còn có một cái gì. Bọn họ đều là người rất tốt, nhìn đến ngươi nhất định sẽ thích ngươi. Cố Kiều vừa nghe, tức khắc khẩn trưng lên. Như thế nào, sợ hãi? Không phải, chính là không quá chuẩn bị sẵn sàng. Thẩm Chiêu cười quát quát nàng mũi, sau đó quay đầu nhìn về phía phía sau bài vị. Thẩm Thị liệt tổ liệt tông ngươi đều gặp qua, còn sợ thấy ta nhà ngoại bên kia người? Cố kiều cắn môi, không nói chuyện. Có thể không khẩn trương sao? Bọn họ chính là Thẩm Chiêu tại đây trên đời dư lại số lượng không nhiều lắm thân nhân. Bất quá nghĩ đến cái gì, nàng lập tức nhìn về phía hắn, đừng nghĩ ngắt lời. Trừ bỏ phong hẳn, ngươi còn có hay không làm mặt khác thương tổn chính mình sự tình? Thẩm Chiêu thân thể cứng đờ, vội vàng lắc đầu. Lại không có. Thật không có. Thật không có. ân, cố Kiều ánh mắt từ trên mặt hắn một tấc tấc thổi qua, sau đó huy hiếp nói, ngươi nếu là dám gạt ta, ta. Đối mật hợp hương dị ứng, nổi lên hồng trần có tính không. Thẩm chiêu vội vàng thẳng thán, cầu sinh dục cũng là thập phần tràn đầy. Theo sau, hắn làm đương sự, cấp cố Kiều giảng thuật ngày đó hắn thiết kế vận ngã thẩm cùng toàn quá trình. chương 655 lấy thân phạm hiểm, cố Kiều đau lòng, canh một. Năm đó thẩm quản gia đem hắn cùng thẩm vãn đưa tới La Gia thôn sau, chờ hắn hơi chút hiểu chuyện sau liền đem thân phận thật của hắn cùng năm đó chân tướng báo cho hắn. Năm đó thẩm liễn mộ hại, chính là thẩm cùng một tay kế hoạch. Nhiều năm trôi qua, duy nhất chứng nhân, cũng chính là thẩm quản gia đã hóa thành bụi đất. Thẩm Chiêu tuy rằng vẫn luôn ở điều tra chuyện này, lại chỉ có bạc nhược chứng cứ, nếu muốn đem quyền bính nắm thẩm cùng vặn ngã căn bản không hiện thực. Nhập kinh sau, thẩm Chiêu quyết định từ nội bộ xuống tay. Rốt cuộc lúc trước thẩm cùng cũng không có hiện thân tùy châu, hắn làm này hết thảy tất nhiên là sai sử cấp dưới đi làm, mà thẩm cùng cùng vợ cả cảm tình càng là hắn có thể phân hóa bọn họ một cái thiết nhập điểm. Chờ sở hưu hết thảy bố trí thỏa đáng, hắn yêu cầu đó là một cái thích hợp cơ hội, mà cái này cơ hội chính là thái hoàng thái hậu ngày sinh. Ngoại giới nghe đồn thái hoàng thái hậu bởi vì ta trên người mùi hương đem ta đuổi đi, là Yến vương mở miệng nói ra điểm đáng ngờ, mới có sau lại phát sinh sự tình kỳ thật đều không phải là như thế. Tình hình thực tế là ta ngày đó mật hợp hương dị ứng, Thái Hoàng Thái Hậu vì làm Thái Y để giúp ta khám và chữa bệnh, cho nên mới làm người đem ta mang theo đi xuống. Ngươi thế nhưng lấy thân phạm hiểm. Cố kiểu phẫn nộ. Không như vậy căn bản vô pháp đem ta chính mình hiểm nghi phủi sạch, hơn nữa chỉ có như thế mới có thể gợi lên Thái Hoàng Thái Hậu đối tổ mẫu hòa niệm. Đến nỗi mặt sau hết thảy thật thật giả giả đều có chi, ngại với phố phường xôn sao đồn đại vớ vẩn, Thánh Thượng không có cách nào chỉ phải tra rõ chuyện này. Lại có Thái Hoàng Thái Hậu giám sát, chuyện này liền vô pháp làm bộ, cuối cùng thẩm cùng bên người thân vệ thú nhận bục trực, năm đó chân tướng mới nhìn thấy thiên nhật, chuyện này cũng mới trần ai là định. Nghe hắn nói bất quá là ít ỏi số ngữ, nhưng cố kiều đã là trong lòng dôn sợ. Nay trong đó nhất định kế hoạch hồi lâu, bất luận cái gì một cái phân đoạn đều không thể ra sai lầm. Nếu không, đó chính là mưu hại đương triều định quốc công. Căn bản đợi không được thẩm cùng bên cạnh thân vệ nói ra tình hình thực tế kia một ngày. Ngươi một người buồn đầu liền đem chuyện này làm như thế nào không để cập tới trước cùng ta nói một tiếng đâu? Ngươi có biết hay không ta nghe người khác nói lên thời điểm ta đều ta đều lo lắng gần chết. Cố Kiều trở tay gắt gao mà bắt được cổ tay của hắn. Thẩm Chiêu nhìn nàng, trịnh trọng mà đáp, ta nói rồi, nhất định sẽ ở ngươi trở lại đế kinh thành phía trước, đem Định Quốc công phủ quét tước sạch sẽ, tinh trở ngươi trở về. Cố Kiều nghĩ đến trong thư kia một câu quét phòng chờ nữ chủ nhân trở về, tức khắc ngạc nhiên, nguyên lai này quét phi bị quét. Hắn trong lời nói thâm ý thế nhưng là đem thẩm cùng một nhà hoàn toàn quét dọn. Ngươi thật là nàng rốt cuộc tìm không thấy bất luận cái gì ngôn ngữ. Sở hữu hoan trách, sở hữu phẫn nộ, sở hữu lo lắng. Cuối cùng toàn bộ đều hóa thành đau lòng. Từ sinh ra kia một ngày khởi, liền chú định hắn nhấp nhô gian nan cả đời, mà khó nhất này đoạn đường, thế nhưng là hắn một người đi qua. Ta hào hối hận không có thể bồi ở bên cạnh ngươi. Nàng không cấm dựa vào hắn cánh tay thượng, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng tự trách đó là bởi vì ngươi ở bên ngoài kiếm tiền A, ngươi muốn dưỡng ta à? ta liền phụ trách ở nhà quét tước quét tước nhà ở. nhiều đơn giản. nam chủ nội nữ chủ ngoại, nhà của chúng ta này phân công cũng thực không tồi. hắn treo trong nói, cố kiều vốn dĩ trong mắt mang nước mắt, kết quả bị hắn nói được nở nụ cười. vậy ngươi cái này tiện nội, muốn xen vào sự tình cũng thực sự quá mức phức tạp gian nan một ít. kia phu nhân muốn hay không sớm ngày gả tiến vào, giúp vi phu chia sẻ một ít. thẩm chiêu nhân cơ hội do hỏi, không cần ta mới không cần đương cái gì phu nhân đâu, ta phải làm đẹp nhất tiểu tỷ tỷ. Đại hy chiều 20 tuổi tuổi hạc còn chưa gả tiểu tỷ tỷ. Thầm chiêu. Phu nhân, ta cũng 21. Thầm chiêu lập tức giảng đạo. Hừ, ta nói cho ngươi, ở chúng ta nơi đó, ta cái này tuổi mới vừa có thể lenh chứng, đến nỗi ngươi, còn phải lại chờ một năm. Cho nên dựa theo chúng ta nơi đó tới, ngươi lại ngao một năm đi. Hừ. Thầm chiêu lập tức ở trong lòng tức giận mắng chính mình miệng tiện. Vì sao phải nhắc tới tuổi này một vụ? hắn Linh Cơ vừa động, lập tức giảng đạo, nhưng ngươi nếu là một ngày không gà ta, liền phải ở cố phủ nhiều nghỉ ngơi một ngày, ngươi xác định. Cố Kiều. Thầm Chiêu tiếp tục hướng dẫn từng bước, hơn nữa chờ ngươi tới rồi quốc công phủ, này trong phủ chính là ngươi đương ra làm chủ. Ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó, chẳng phải vui sướng. Cố Kiều tức khắc nhịn không được cắn ngôi, xong rồi, nghe đi lên hảo mê người làm sao bây giờ. Suy xét suy xét. Thầm chiêu giảng đạo Cố Kiều bị hắn nhìn đến không được tự nhiên, lúc này mới thanh thanh giọng nói, sau đó giảng đạo, kia. Ta hảo hảo suy xét suy xét đi, bất quá muốn xem ngươi biểu hiện. Cái gì biểu hiện? Cố Kiều lập tức dối tay nhéo hắn cổ áo, sau đó nghiêm túc hỏi, ngươi hỏa giải cố hiểu theo như nhu cầu, nàng giúp ngươi cái gì, ngươi lại trả giá cái gì đại giới. Thẩm Chiêu lập tức thành thật trả lời, nàng thay ta lộng tới mật hợp hương chế pháp, đến nôi đại giới, ta giúp nàng lộng một phần cấm dược. Cấm dược. Một loại có thể làm dùng giả hiện ra da, da dựng giống cấm dược. Cố kiểu vội vàng bưng kín miệng, theo sau kinh ngạc nói, cố hiểu muốn loại này dược làm cái gì. Giả dựng, kia chẳng phải là chuẩn bị ly miêu đổi. Câu nói kế tiếp nàng cũng không dám nói, chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm thấy ra đầu tê dại. Đừng nghĩ quá nhiều, cung đình giới nghiêm, nàng tưởng ly miêu đổi thái tử cơ hồ không có khả năng, nhưng là nàng nếu là muốn dùng sinh non làm hại nào đó đối thủ, như thế có thể làm đến. Thẩm chiêu lạnh lùng mà trả lời. Cố kiều thật dài mà thở hát ra, vẫn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nàng đi như thế nào đến này một bước, còn thành chi huyện tiểu nữ nhi. Tự nhiên là mặt sau có người hỗ trợ. Người là nói, nàng là Yến Vương người. Nhưng là Yến Vương cùng nàng ngày thường cũng không có bất luận cái gì lui tới, căn bản nhìn không ra bọn họ có bất luận cái gì giao thoa. Vậy ngươi là làm sao mà biết được, Yến Vương nói cho ngươi. Cố kiều hỏi, Thẩm chiêu chê cười mà nở nụ cười, sao có thể? vương người nọ nhất cẩn thận đang nghi ở trong mắt hắn ta bất quá là vận ngã thẩm cùng phụ tử một quả quân cờ mà thôi hiện giờ thẩm cùng phụ tử đã đảo ta tác dụng liền không có loại này bí mật hắn sao có thể đối ta nói ta đáp thượng cố hiểu tuyến hoàn toàn là dựa vào chính mình người làm gì đi đáp cố hiểu cái kia tuyến cố Kiều đi môi cố hiểu cái loại này người, nàng ước gì cùng nàng phân rõ sở hữu giới hạn ghen tị thẩm chiêu đột nhiên để sát vào hỏi mới không cố Kiều phết đầu Ha ha! Thẩm Chiêu sung sướng nở nụ cười, bị nàng ninh một phen sau, lúc này mới nghiêm túc giải thích nói, ta chỉ là tưởng từ trên người nàng bộ lấy một ít ta muốn manh mối, Đến nỗi phát hiện nàng cùng Yến Vương quan hệ, cũng là ngẫu nhiên. Cái gì manh mối? Nói đến cái này, Thẩm Chiêu đột nhiên trầm mặt. Thẩm Chiêu! Cố kiều ngửa đầu nhìn hắn. Ai ngờ Thẩm Chiêu lại đột nhiên nhìn phía cửa, tựa muốn xuyên thấu qua kia thật mạnh tường cao, nhìn về phía bên ngoài thế giới. Kiều nhi! Ngươi cảm thấy hiện tại đại hy chiều như thế nào? Tí tách tiểu thuyết mở tờ 1988 ân. Làm ba cánh, ngươi nhất trực quan cảm thụ như thế nào? Chính là ngươi trước kia nói qua cái kia từ, kia gọi là gì? Hạnh phúc cảm. Chương 656 thẩm chiều muốn điên đảo hoàn quyền. Canh 2. Hạnh phúc cảm A. Cố kiều nghiêm túc mà suy tư một chút, sau đó trả lời, làm bình thường dân chúng tới nói, ta cảm thấy thực hảo A siêu cao thuế nặng không nặng, ba cánh ăn cư lạc nghiệp. Chồng chọn có thể ăn cơm no, muốn làm tiểu sinh ý cũng có thể xuyên ấm ý đi hè. Giống ta loại này thật tinh mắt, sẽ kinh doanh còn có thể tránh cái buồn bắt mang doanh, ơn, vẫn là không tồi. Thậm chiêu nhìn nàng kia kiêu ngạo khoe khoang tiểu bộ dáng, lại chưa giống lúc trước giống nhau câu môi mỉm cười. Ánh mắt ngược lại càng thêm thâm mấy phần, lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy thánh thượng thế nào đâu? Thánh thượng? Kéo kiệt, môi đã chết đều. Cầm đi ta chế tác cồn biện pháp. Kết quả cũng chỉ cho ta một cái mười giảm hương tham tuyển cống rượu tư cách, quả thực chính là tay không bộ bạch lang. Bất quá sao, từ hắn xây dựng túc châu giếng cử chuyện này tới xem, ta cảm thấy còn xem như đáng tin cậy, ít nhất là một cái lòng mang bá tánh quân chủ. Nghĩ nghĩ nàng lại bổ sung nói, hơn nữa biết dùng người. Ta như vậy một cái lưu đầy tiểu nông nữ, hắn đều không quên ép khô ta giá trị, làm ta đi đề cao túc châu lương thực sản lượng. Nhưng nói cách khác, đề cao lương thực sản lượng, nhất đến lợi vẫn là túc châu thành dân chúng cho nên ta mới như vậy cam tâm tình nguyện mà vùi đầu khổ lầm gì. Đúng rồi, ngươi đột nhiên hỏi cái này làm gì? Nàng ngước mắt, sau đó liền nhìn thấy thẩm chiêu lập tức ngẩng đầu, tránh đi nàng ánh mắt. Hai người từ nhỏ một khối lớn lên, đối lẫn nhau đều hết sức hiểu biết. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, nàng lập tức một lần nữa ngồi thẳng thân thể, sau đó duỗi tay đi bản hắn mặt, nhìn chầm chầm hắn đôi mắt hỏi, thẩm tử chương ngươi có phải hay không có chuyện gì cả ta? Có phải hay không? Cùng thánh thượng có quan hệ Ta. Thấy hắn như thế dãy rũa do dự, cố kiều hơi trầm âm, theo sau nghĩ đến cái gì, mày níu lại, nhịn không được dò hỏi, ngươi đầu tiên là hỏi ba tánh ngay sau đó lại hỏi thánh thượng, ngươi hỏi chính là. Thiên hạ. Nói cho ta, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Ngươi không phải là tưởng. Điên đảo hoàng quyền đi. Thậm chiêu tựa hồ không nghĩ tới nàng như vậy nhạy bén, đối thượng nàng kinh ngạc biểu tình, hắn thuận thế hỏi, nếu ta nói là đâu? Cố kiều giữa mày nhảy dựng, theo sau lập tức rụt tay. Sau này ngồi đi, mắt lạnh nhìn hắn giảng đạo, vậy ngươi đi thôi, bất quá về sau liền không cần tìm ta. Ta cho rằng ta làm gì ngươi đều là duy trì ta. Thậm chiêu ánh mắt thẳng tóc mà nhìn về phía nàng. Cố kiều bực bội mà đứng dậy, sau đó giảng đạo, không cần, này cổ đại nam nhân tam thê tứ thiếp liền tính, đương đế vương càng là, tam cung lục viện, liền tính ngươi không nghĩ, cũng sẽ có chiều thần đưa cho ngươi, ta mới không cần cùng này đó nữ nhân tranh ngươi một cái. Nếu là như thế, ngươi đi đi ta một mình mỹ lệ hừ hừ. còn có, tuy rằng ta đối hoàng quyền không có gì kính sợ cảm, nhưng là chính ngươi nhìn xem, ngươi phía sau thẩm thị liệt tổ liệt tông, bọn họ tất cả đều là trung quân ái quốc người, ngươi làm như vậy, sẽ trên lưng thiên cổ bêu danh, sẽ làm các ngươi thẩm thị nhất tộc hổ thẹn. trung quân ái quốc. thẩm chiêu nhấm nuốt mấy chữ này, sau đó nhịn không được hỏi, bọn họ là trung quân ái quốc chi sĩ, nhưng bị bọn họ kính yêu ủng hộ người, lại làm cái gì đâu? có ý tứ gì? cố kêu hỏi. Thẩm Chiêu du mắt, khẽ môi gợi lên trâm trọc tươi cười, sau đó nắm tay gắt gao mà nắm lên. Cha ta từ nhỏ hai chân tàn tật, đi đứng không tốt, ngươi cũng biết là vì cái gì? Cố Kiều đột nhiên không dám nghe kia đáp án, thế cho nên nàng thanh âm cũng trở nên mơ hồ lên. Vì cái gì? Bởi vì hắn còn ở ta tổ mẫu trong bụng thời điểm, liền bị đến từ hắn cứu cứu độc hại. Cố Kiều cả người cương tại chỗ, nơ ngác mà nhìn suy sụt ngồi ở đệm hương bổ thượng Thẩm Chiêu, cả người khó có thể tin. Thẩm Liên cứu cứu kia chẳng phải là tiên hoàng, tiên hoàng cùng trang mẫu công chúa đều là thái hoàng thái hậu dưới gối nhi nữ a, bọn họ là huynh muội a, tiên hoàng như thế nào sẽ đối chính mình thân muội muội trong bụng hài tử xuống tay, tiên hoàng đều không phải là thái hoàng thái hậu thân sinh, thầm chiêu mí môi, theo sau giảng đạo, năm đó thái hoàng thái hậu vẫn là hoàng hậu thời điểm, bởi vì dưới gối chỉ có ta tổ mẫu một cái nữ nhi, vừa lúc uyển tần bởi vì khó sinh, ở sinh hạ thất hoàng tử sau liền buông tay nhân gian. Cho nên Thái hoàng Thái hậu liền đem Thất hoàng tử Dương ở dưới gối. Ta cố ý làm cố hiểu đi cha xét, trong cung từng có lời đồn đãi, nói lúc trước quyển tần chi tử là Thái hoàng Thái hậu hạ tay, mục đích là bỏ mẹ lấy con. Cố Kiều nhịn không được giơ tay ôm lấy chính mình cánh tay, sau đó run rẩy nói tiếp, cho nên, tiên hoàng đối Thái hoàng Thái hậu trong lòng có hận, vẫn luôn ẩn nhận không phát, sau đó đối Thái hoàng Thái hậu yêu nhất nữ nhi Hạ tay. Bỏ mẹ lấy con chỉ là trong cung lời đồn đãi, không biết thật giả. Nhưng tiên hoàng xuống tay Tất còn có một cái khác lý do. Năm đó thẩm ra quân uy thế rung trời, ta tổ phụ ở trong quân uy vọng không người có thể cập. Này phân vinh quang, thậm chí làm hắn cưới tới rồi đại hy triều tôn quý nhất trưởng công chúa. Tiên hoàng đại khái cũng là sợ hắn công cao chấn chủ, cho nên. Cố kiều tức khắc cảm thấy không rét mà run, đồng thời có chút nghi hoặc, chuyện này. Ngươi lại là làm sao mà biết được. Ta vẫn luôn có mang nghi hoặc, vừa lúc ngày ấy ta ra hồng trần ở Thái Hoàng Thái hậu Thiên Điện Trị Liệu. Thái Hoàng Thái Hậu cho rằng ta ngủ rồi, cùng bên người tâm phúc nói chuyện với nhau, bị ta nghe thấy được. Nguyên nhân chính là vì ta cha đã bị tiên đế hại quá, Thái Hoàng Thái Hậu lo lắng ta việc này liên lụy thẩm cùng, Thánh thượng vì giữ được thẩm cùng một nhà làm ta chịu vì khuất, cho nên mới kiên trì làm cao công công toàn bộ hành trình giám sát cái này án kiện tiến triển. Hắn đem nắm tay nắm chặt, trong mắt chứa đầy hận ý. Năm đó ta tổ phụ cùng tổ mẫu kiêm điệp tình thâm, tiên đế hạ độc, nguyên bản là tưởng độc chết ta tổ mẫu Cũng mượn này đạt tới làm ta tổ phụ tâm trí đại loạn, chưa gượng dậy nổi hiệu quả, lại chưa từng tưởng ta tổ mẫu mang thai, này độc liền rời đi một ít tới rồi thai nhi trên người. Hai người chia sẻ, thế cho nên ta tổ mẫu thế nhưng còn sống, còn sinh hạ ta phụ thân. Chỉ là hai người thân thể đều trở nên gầy yếu bất ham mà ta tổ mẫu sau lại bởi vì độc phát chết đột ngột cha ta tắc bởi vì độc phát, ở 6 tuổi thời điểm hai chân hoàn toàn phế bỏ. Thậm chiêu nghĩ đến ngày ấy nằm ở Thái Hoàng Thái Hậu Thiên Điện. Nghe được Thái Hoàng Thái Hậu rơi lệ khóc thút thít giảng thuật một đoạn này chuyện cũ khi cảnh tượng. Hắn cũng không biết chính mình là như thế nào khắc chế mới cố nén không có phát ra một chút ít tiếng vang. Cố Kiều lập tức ngồi sổn xuống thân đi, đem hắn chặt chẽ ôm lấy. Nàng thậm chí không biết nên nói cái gì an ủi hắn, chỉ có thể dùng chặt chẽ ôm ấp biểu đạt vô luận như thế nào nàng đều ở hắn bên người. Tiểu Nhi, người biết cha ta vì cái gì muốn đi tùy châu sao. Vì cái gì sẽ có cao tăng thay ta bồi toán, nói ta bát tự quá yếu. Một tuổi phía trước không nên đối ngoại công bố ta tồn tại sao? Thẩm Chiêu liên tục hỏi. Rõ ràng là nắng hè chói chang ngày mùa hè, Cố Kiều lại cảm giác chính mình phản phất ôm một cái khối băng, nàng núi chua xót, lắc lắc đầu. Thẩm Chiêu tiếp tục giảng đạo, đó là bởi vì cha ta chân cẳng ở ta nương trị liệu hạ đã từ từ có khởi sắc, nhưng bọn hắn sợ hãi bị tiên hoàng biết, cho nên bất đắc dĩ tránh tới rồi tùy châu. Chờ đến sinh ta, bọn họ càng là không dám để lộ ra bất luận cái gì tiếng gió, vì thế bịa chuyện cao tăng bói toán chi ngôn. Sở hưu chân tướng tại đây một khắc bị sốc lên tới, chấn động rất xuống một tầng tầng bụi đất, cuối cùng kia gương mặt thật lại là như thế tàn khốc. Nhưng càng lệnh người không thể tưởng được chính là. Chương 657 cùng chung chăn gối, canh ba. Còn có thẩm củng, hắn là tiên hoàng cố ý vì ta tổ phụ chọn lửa con riêng. Cố kiều chỉ cảm thấy hàn ý nhảy tới rồi lưng. Đây là hoàng gia. Vô tình lại tàn nhẫn hoàng gia. Liên bởi vì thẩm gia công cao chấn chủ, liên bởi vì hoàng đế nghi kỵ, cho nên. Cố Kiều gắt gao mà ôm thầm chiêu, chỉ cảm thấy hắn hiện giờ còn sống, thật sự là quá không dễ dàng. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch Cố Duệ vì cái gì ở ban đầu thời điểm lựa chọn Thẩm Cùng. Bởi vì Thẩm Cùng là tiên hoàng tự mình chọn lựa người, Thẩm Cùng đối thế tử Thẩm Liễn làm những cái đó sự, này trong đó chưa chắc không có tiên hoàng bảy mưu đặc kế. Cho nên Thẩm Cùng tất nhiên là kiên định không thể nghi ngờ bảo hoàng phái. Thánh thượng làm tiên hoàng chỉ định người thừa kế, tự nhiên cũng sẽ tin cậy cùng coi trọng Thẩm Cùng. Cố Duệ muốn làm thuần thần Cho nên lựa chọn đồng dạng làm bảo hoàng phái thẩm cùng làm dựa Năng cũng rốt cuộc biết được Vì sao thẩm chiêu mỗi một bước đều như thế gian nan Bởi vì hắn kẻ thù không chỉ là thẩm cùng một nhà Càng là thẩm cùng sau lưng hoàng quyền Tiêu nhi, ta nên làm cái gì bây giờ Ta hảo tưởng rút kiếm sông vào hoàng lăng Đem tiên hoàng quất sát Nhưng ta lại cái gì đều làm không được thẩm chiêu thống khổ mà nói Cố kiều có thể cảm nhận được hắn ôm chính mình khi cánh tay ở dùng sức kia lực đạo phát tiết hắn thống khổ cùng hắn dây ruộng Nàng cũng rốt cuộc minh bạch hắn vì sao sẽ nói ra điên đảo hoàng quyền như vậy đại nghịch bất đạo nói. Quân không quân, thần gì thần. Hiện tại kia trên long ủy ngồi chính là tiên hoàng thân nhi tử. Là kẻ thù nhi tử. Mối thù giết cha, không đội trời chung. Húng chi tiên hoàng không chỉ có riêng là giết phụ thân hắn, còn tạo thành hắn tổ mẫu tử vong, thậm chí còn có hắn mẫu thân cùng với hắn tổ phụ tử vong. Phải biết rằng, hắn tổ phụ cuối cùng vẫn là bởi vì bảo hộ này phiến núi sông, bệnh cũ tái phát mới chết ta không biết nên làm cái gì bây giờ. Nếu ta mù quáng trả thù, thẩm thị nhất môn chu liệt, mãn môn thanh danh, liền tất cả trôn vùi ở trong tay ta. Nhưng này thù không báo, ta đồng dạng thẹn vì thẩm thị con cháu, ta thẩm chiêu lâm vào một cái vô giải mệnh để trung, vô luận ngươi lựa chọn cái gì, ta đều duy trì ngươi. Cố Kiều Trịnh trọng giảng đạo. Giờ khắc này, nàng không có gia quốc đại nghĩa, nàng chỉ là một cái ích kỷ tiểu nữ nhân, nàng chỉ nghĩ không quan tâm mà duy trì nàng ái nam nhân. Mặc dù điên đảo thiên hạ sẽ mang đến khói bốc lên tứ phương, sẽ tạo thành ba cánh trôi giạt khắp nơi, sẽ làm này thiên hạ sát chết đói khắp nơi, thây sơn biển máu. Nhưng nàng hết thảy đều không nghĩ đi suy xét, nàng chỉ nghĩ ôm lấy giờ này khắc này gầy yếu bất lực, lạnh băng thống khổ hắn. Ánh nến leo lét, cố Kiều ôm như khối băng giống nhau người, lại nhìn về phía những cái đó ánh lanh quang bài vị, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Nếu là nàng, nàng nên như thế nào lựa chọn đâu? Nàng cũng không biết. Chỉ cảm thấy cả người bi từ giữa tới, bị lệnh người hít thở không thông nước lũ bao phủ. Từ từ đường ra tới sau, hai người tâm tình trở nên vô cùng trầm trọng, đều không có nói chuyện. Thằng đến đi vào lạc tiểu viện muôn khẩu, hai người mới tách ra. Cố kiều nhìn theo hắn đi xa bóng dáng, trong lòng thật dài mà thở dài. Nàng thậm chí có chút khó có thể tưởng tượng, từ Thái Hoàng Thái Hậu Đại Thọ đến hôm nay, này gần một tháng thời gian, hắn một mình một người là như thế nào lại đây? Tiểu thư, đêm đã khuya. Vân Nương Hô. Cố Kiều lúc này mới nâng tiến bước sân. Trong phủ tỳ nữ thấy nàng trở về, lập tức chuẩn bị tắm gội nước ấm. Ngươi trên đùi có thương tích, tùy ý trả lau một chút liền chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Vân Nương nhắc nhở nói: Hảo, ngươi làm các nàng lui ra đi, ta một người là được. Cố Kiều không thích có người hầu hạ, tỏi giảng đạo. Vân Nương biết được nàng quy củ, lập tức đuổi rồi bọn nha hoàn đi xuống, sau đó lại đem cửa phòng giấu Hảo. Chờ đến hết thể thu thập thỏa đáng, Cố Kiều mới lên giường nghỉ ngơi. Nguyên tưởng rằng hôm nay biết được nhiều chuyện như vậy nàng sẽ ngủ không được, lại không biết có phải hay không một đường buôn ba quá mệt mỏi nguyên nhân, không bao lâu nàng liền đã ngủ, thế cho nên liền ngoài phòng động tĩnh cũng chưa nghe thấy. Ai? Ngoài phòng, vân nương ra chiêu sắc bén, chiêu chiêu mang phòng, hùng hổ doan người. Trong bóng tối, đêm phóng giả thế nhưng thân thủ nhanh nhẹn, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, né tránh kịp thời, sau đó vội vàng để thấp thanh âm trả lời, là ta. Thẩm công tử, vân nương sửng sốt, Vội vàng thu chiêu thế. Nay nửa đêm phóng, thẩm chiêu như thế nào tới? Tới liền tính, thế nhưng không gõ cửa mà là phiên cửa sổ mà nhập, này. Vì tiểu thư danh dự suy nghĩ, thẩm công tử vẫn là mời trở về đi. Vân nương lập tức giảng đạo. Thời gian này đoạn, trừ bỏ trộm hương trộm ngọc, vân nương không làm hắn tưởng. Ta chỉ là tưởng vào xem nàng. Thẩm chiêu cũng cảm thấy chính mình hô đồ, thế nhưng đã quên cố kiểu bên người còn có biết võ vân nương thủ, như vậy xong tới bị người khác ngăn cản vội vặn. Thật đúng là. Rất xấu hổ. Tiểu thư hết thể đều hảo, công tử nếu là muốn gặp nàng, ngày mai sáng sớm lại đây cũng là giống nhau. Vân Nương trả lời. Tuy rằng giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết, nhưng cố kiểu dù sao cũng là chưa xuất các hoàng hoa khuê nữ. Nàng nếu bị mai thì bọn họ tín nhiệm, phụ trách bảo hộ cố kiểu, tự nhiên không có khả năng mặc kệ thẩm chiêu đi vào. Thẩm chiêu hôm nay tâm thần không yên, thấy nàng thái độ kiên quyết, cũng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp vung lên ống tay háo, ta đây liền không khách khí Vân Nương đang muốn rỗi tay đón đỡ, lại nhạy cảm nghe thấy được một trận mùi hương. Đương nàng muốn ngừng thở thời điểm đã không còn kịp rồi, ngay sau đó nàng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cả người ý thức liền trở nên hôn đột lên. Người! đã tội! Thẩm chiêu rỗi tay đem ké xỉu Vân Nương đỡ lấy, sau đó đem nàng phóng tới bên cạnh trên ghế. Ngay sau đó hắn nâng bước chiều nội thất đi vào. Bầu trời một vòng trăng non, tưới xuống ngông lung ánh sáng nhạt. Nương từ ngoài cửa sổ thấu tiến vào mỏng manh ánh sáng. Thẩm Chiêu nhìn ôm chăn ngủ say nhân nhi, trong lòng hơi định. Sau khi trở về hắn chằn trọc khó miên, cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nhịn không được đi tới nàng lạc tiểu viện. Tiểu nhi, hắn nhẹ nhàng mà hô, sau đó rôi tay thế nàng đem bên thai hôn đột đầu tóc loát đến như sau. Cảm giác được ngứa cố Kiều trong lúc ngủ mơ phất tay một cái tắt liền cấp chụp bay, sau đó thay đổi cái thoải mái tư thế ngủ, cùng cùng chăn. Thầm Chiêu nâng lên bị chụp bay tay cười cười, sau đó giúp nàng lý một chút chăn có lẽ là thời tiết quá mức oi bức, nàng đã đem chăn toàn bộ cấp đá tới rồi một bên, liền bụng đều chưa từng che lại. ai biết liền ở hắn túi người đi xuống xả chăn thời điểm, nàng đột nhiên trong giấc mộng lẩm bẩm một câu thầm chiêu. nghe được tên của mình, thầm chiêu động tác cứng đờ, chờ hắn lại bừng tỉnh thời điểm, hắn tay đã bị nàng nắm lấy, phóng tới nàng gương mặt bên. thầm chiêu khẽ môi hơi hơi cong cong, nhận thấy được lòng bàn tay hạ tinh tế ấm áp ra thịt, chỉ cảm thấy tâm cũng mềm mại đến rối tinh rối mù liền như vậy ngồi hồi lâu. Thẳng đến hắn tâm tình rốt cuộc bình tĩnh trở lại, hắn mới ý đồ thu hồi tay, kết quả nàng lại không chịu buông ra, còn xoay người lại đây, đem hắn cánh tay ôm chặt hơn nữa một ít. Thẩm Chiêu Vi Lăng, cánh tay bị nàng ôm, thân thể hơi nghiêng, cuối cùng đơn giản nằm đi lên, cùng y mà nằm, ngủ tới rồi nàng bên cạnh người. Tiếp theo nháy mắt, nàng liền như bạch tuộc dường như dính đi lên, tìm một cái thoải mái tư thế dựa vào hắn ngủ. Thẩm Chiêu nhịn không được nhẹ giọng kêu, tiểu Nhi." Nề Hà trong lòng ngực người ngủ đến thập phần thơ ngọn hoàn toàn không có bất luận cái gì phản ứng. Thẩm Chiêu chỉ có thể duỗi tay ôm nàng, bất tri bất giác chính mình cũng đã ngủ. Trong đêm tối, Cố Kiều mở con ngươi, nhìn hắn ngủ say dung nhan, ở trong lòng khẽ thở dài, theo sau một lần nữa nhắm hai mắt, rối tay càng thêm ôm chặt hắn, lúc này mới yên tâm lớn mật mà đã ngủ. Chương 658 huynh muội đoàn tụ, đáng yêu chăn chăn, canh bốn. Một đêm vô vọng. Trở lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, bên cạnh người đã không thấy Thẩm Chiêu tung tích. Cố Kiều sờ sờ bên cạnh giường, liền ổ chân đều là lạnh, liền biết hắn đã sớm nổi lên. Nếu không có nàng đêm qua ở phất tay chụp bay hắn thời điểm liền tỉnh, có lẽ nàng cũng không biết hắn đã từng đã tới. Tiểu thương, đêm qua Vân Nương nhìn về phía Cố Kiều, muốn nói lại thôi. Ta biết đến, xin lỗi ngươi, Vân Nương. Cố Kiều lập tức giảng đạo. Vân Nương thấy Cố Kiều sắc mặt đạm nhiên, liền biết hẳn là không phát sinh cái gì, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nhịn không được giảng đạo, thẩm công tử cũng là, quá làm bậy. Hắn phòng chừng chính là ngủ không được đi, nếu là ngày sau hắn tới, ngươi thường phục làm nhìn không thấy hảo. Tiểu thư, Vân Nương kinh ngạc. Yên tâm, hắn sẽ không rú củ. Nếu cố kiểu đều như vậy nói, Vân Nương cũng không hảo nói cái gì nữa. Tới rồi dùng đồ ăn sáng thời điểm, thẩm chiêu lại lại đây. Ấn thời gian, buổi trưa tả hưu cô đại nhân bọn họ nên tới rồi, cho nên còn có một buổi sáng thời gian, ngươi muốn đi chỗ nào, ta mang ngươi nơi nơi đi dạo. Thẩm chiêu hỏi. Cố Kiều đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi hỏi, ngươi không phải muốn hầu bệnh sao? Như thế nào có thời gian? Thái hoàng thái hậu cố ý làm ta trở về, rốt cuộc chúng ta là vị hôn phu thê, Cố đại nhân là ta trên danh nghĩa nhạc phụ tương lai, các ngươi trở về ta tự nhiên muốn đi nghênh đón." Thẩm Chiêu trả lời, "Thì ra là thế." "Đúng rồi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó Thái hoàng thái hậu nàng lão nhân ra khẳng định sẽ triệu ngươi tiến cung." "Tiến cung?" Cố Kiều lại bắt đầu khẩn trương. Không sợ, còn có ta đâu, hơn nữa Thái Hoàng Thái Hậu thực hiện từ. Thẩm Chiêu an ủi nói. Lời tuy như thế, Cố Kiều lại vẫn là sợ hãi, rốt cuộc có thể ở tình phong huyết vũ cười đến cuối cùng nữ nhân, lại há là người bình thường trở. Ăn qua đồ ăn sáng sau, Cố Kiều cũng không có đi ru ngoạn, mà là mang theo Thẩm Chiêu đi 10 dặm hương cửa hàng. Từ 10 dặm hương trở thành cống rượu sau, Mai Chấp Dũng liền ở đế kinh thành bàn hạ cửa hàng, chuyên doanh 10 dặm hương bên cạnh rửa gần cửa hàng càng là tiêu thụ bọn họ mười dặm trang kỳ hạ cải mẹ tương ớt chờ tất cả đặc sản sinh ý cũng phi thường hòa bạo ngươi thật đúng là nhàn không xuống dưới hiện nay chỉ có hai chúng ta ngày sau lại đến tuần tra cửa hàng không được sao thẩm chiêu bất đắc dĩ nói cố kiều lắc đầu khó mà làm được phải hôm nay vì sao bởi vì đang nói cố kiều liền nghe được tường viện ngoại chuyện tới ẩm ý thanh âm. thẩm chiêu thân thể hơi cứng đờ này đây là Cố Kiều tức khắc cởi đến mi mắt cong cong, hưng phấn mà giảng đạo, cho người kinh hỉ. Theo sau nàng đi ra phía trước, cùng gã sai vặt cùng nhau mở ra viện môn, sau đó liền nhìn thấy mai chấp dũng bọn họ đã xuống xe ngựa. Tiểu vãn! Cố Kiều kích động không thôi. Mấy năm không thấy, thẩm vãn không hề giống lúc trước như vậy thon gầy, dáng người hơi đầy đà một ít. Nghe được Cố Kiều kêu nàng, nàng một hồi mắt, thật sự là con mắt sáng hảo tuyết, mỹ lệ đến không gì sánh được. Như vậy mỹ lệ. Tất nhiên là hôn nhân sinh hoạt thập phần mỹ mãn hạnh phúc mới có thể có. Sao nhi tỷ? Thẩm Vãn nhìn thấy cô kiểu, kinh ngạc mà há to miệng. Theo sau, nàng liền nhìn thấy Thẩm Triêu nâng bước từ trong viện đi ra, cùng cô kiểu cùng nhau đứng ở viện môn khẩu bậc thang. Ca, Tiểu Vãn, huynh muội 3 năm không thấy, nháy mắt hốc mắt tứ tác. Mẫu thân, bọn họ là ai a? Sơ Song nha búi tóc mai chăn chăn nắm Thẩm Vãn tay, nghiêng đầu tò mò hỏi, tiểu lại âm quả thực nhanh đến không muốn không muốn. Nề hà thẩm vãn cảm xúc chính kích động, sớm đã khống chế không được che miệng lại khóc lên. Mẫu thân, ngươi như thế nào khóc nha? Mai chăn chăn ôm thẩm vãn chân, ngửa đầu hỏi, sau đó chiều thẩm vãn trên tay thổi khí, chăn chăn cấp mẫu thân hô hô, mẫu thân không khóc được không? Thẩm vãn nước mắt vỡ đê, rõ ràng gặp lại như vậy vui vẻ sự tình, nàng cũng muốn cười gặp nhau, nhưng nước mắt chính là khống chế không được. Thẩm chiều đã đi nhanh chiều nàng đã đi tới, sau đó một tay đem trên mặt đất mai chăn chăn ôm lên, trả lời, chăn chăn. Ta là cứu cứu a. Cứu cứu. Ngươi chính là ở đế kinh thành làm quan trạng nguyên cứu cứu. Mai chăn chăn tức khắc mở to hai mắt nhìn nhìn Thẩm Chiêu. Thẩm Chiêu gật đầu gật đầu, sau đó đem khăn đưa cho Mai chăn Chân, nói, chúng ta cấp Mâu thân lau lau nước mắt, làm Mâu thân đừng khóc được không? "Hảo a." Mai chăn chăn một chút đều không sợ người lạ, lập tức cầm lấy Thẩm Chiêu khăn, sau đó nghe lời mà chiều Thẩm Vãn trên mặt hủy diện. Thẩm Chiêu một tay ôm Mai chăn Chân, một cái tay khác sờ sờ Thẩm Vãn đỉnh đầu. An ủi nói, đều đương nương người, như thế nào khóc đến cùng cái hải tử dường như. Thẩm vãn bị hắn sơ đầu, cảm nhận được hắn lòng bàn tay ấm áp, lại nghe được hắn quen thuộc thanh âm, ký ức lập tức bị kéo đến khi còn nhỏ. Khi đó nàng mỗi lần bị bị khuất, hắn chính là như vậy an ủi nàng. Hắn luôn là che ở nàng trước người, luôn là che chở nàng, luôn là đem ăn để lại cho nàng. Đây là nàng toàn thế giới tốt nhất ca Chỉ một thoáng, nàng nơi nào còn nhị được, lập tức bổ nhào vào trong lòng ngực hắn giống khi còn nhỏ giống nhau gắt gao mà ôm lấy hắn. Kaka, nàng nước mắt hoàn toàn khai áp. Từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau Kaka, mặc dù bọn họ không phải thân huynh muội, nhưng lại hơn hẳn thân huynh muội. Này 3 năm phân biệt thật sự là quá dài quá dài, làm nàng đều mau mơ, mơ hồi hắn bộ dáng. Cố Kiều đứng ở bên cạnh cũng cùng trà lau nước mắt. Nàng cung thẩm chiêu phân biệt bao lâu, thẩm vãn liền cùng thẩm chiêu phân biệt bao lâu. Một cái là đế kinh cùng túc châu, một cái là đế kinh cùng tùy châu đồng dạng đều là cách xa nhau ngàn dặm. Mà nàng biết, thẩm chiêu trừ bỏ muốn gặp đến nàng ở ngoài, nhất muốn gặp nhất định là thẩm vãn. Cho nên nàng cùng Mai chấp dung trong lén lút ước hảo thời gian, hai đầu gạt, làm cho bọn họ huynh muội ở đế kinh thành trước tiên gặp nhau. Mẫu thân, không khóc. Mai chăn chăn rối tiểu béo tay, cũng học thẩm chiêu bộ dáng, nhẹ nhàng mà vô vô thẩm vãn đầu. Cố kiều nhìn thấy một màn này, tức khắc nín khóc mỉm cười. Tiểu chăn chăn, gì ôm một cái được không? Nàng chiều mai chăn chăn vươn tay đi. Gì? Tiểu gia hỏa lực chú ý bị Cố Kiều hấp dẫn, sau đó nghiêng đầu nghĩ nghĩ, theo sau ánh mắt sáng lên, lập tức giảng đạo, "Ta đã biết, ngươi chính là ở Túc Châu làm tương ớt gì?" "Làm tương ớt gì còn hành?" "Bất quá này thanh tiểu nại âm gì thật sự hảo manh." Cố Kiều tâm đều hóa. Nàng hoàn toàn bị đậu cười, vội vàng duỗi tay đem nàng trực tiếp ôm lấy, làm cho thẩm chiêu huynh muội có thể ôn chuyện. "Kia chăn chăn hưởng qua gì làm tương sao?" Nàng cười hỏi. Tiểu ra hỏa vội vàng giảng đạo, cay. Nói xong còn vươn đầu lưới hà hơi, sinh động như thật mà suy diễn bị cay sau phản ứng. Lần này, tất cả mọi người bị nàng cái này tiểu kẻ dở hơi làm cho tức cười. Biểu muội, ta đến đây đi, nàng hiện tại nhưng trọng. Mai chấp thứ sợ cố kiểu ôm bất động, lập tức tiến lên giảng đạo. Nào biết nhân tinh tiểu bằng hữu lập tức từ cố kiểu trong lòng lực tránh thoát, cũng không cần mai chấp thứ ôm, mà là giảng đạo, ta đã ba tuổi, có thể không cần ôm, có thể chính mình đi. Nha, lợi hại như vậy. Cố Kiều lập tức cười nói. Ấn ơn. Tiểu ra hỏa gật đầu, ngay sau đó sát có chuyện lạ mà giảng đạo. Nói nữa, ôm nhiều như ta. Ha ha ha ha. Chỉ một thoáng, mọi người buồn cười. Được rồi, đều vào đi thôi, có chuyện chúng ta đi trong nhà nói. Mai hoán thanh lập tức giảng đạo. chương 659 nhà mình cải trang bị heo củng, canh năm, Cứu cứu. mợ, Cố Kiều lập tức ngọt ngào hô. Sau đó đi tới rồi bọn họ bên cạnh người. Nàng thân mật mà kéo Điền Thị tay, sau đó cười nói, đã lâu không gặp các ngươi. Cũng không phải là, nhà ta xảo nhi đều biến thành đại cô nương. Điền Thị trả lời. Cố Kiều lập tức nói tiếp, sửa đúng nói, mỡ, ta hiện tại cũng không phải là đại cô nương, mà là, gái lỡ thì, ha ha ha. Ngươi cái nha đầu, nào có nói như vậy chính mình. Mai hoán thanh chọc chọc nàng chán. Cố Kiều thẻ lưới, hết sức lịch lợm. Theo sau nàng lại nhìn về phía bên cạnh ngũ tú lan, ngọt ngào hô một tiếng tú gì Ngươi cái này nha đầu, nhưng thật ra một chút biến hóa đều không có. Ngũ tú lan lắc đầu cười than. Cố kiểu vội vàng đi qua đi vãn trụ nàng cánh tay, nhỏ giọng hỏi, thật vậy chăng? Ngươi không cảm thấy ta đen sao? Giống như, thực sự có điểm nhi. Lần trước cho ngươi nói kia biện pháp, ngươi thử không? Còn có, túc châu sữa bò ngươi uống không? Uống nhiều sữa bò cũng có thể biến bạch. Ngũ tú lan lập tức giảng đạo uống lên, nhưng là thắng không nổi phơi a lần trước ngươi nói cái kia đắp mặt biện pháp ta cũng thử, thật sự hữu hiệu, bằng không ngươi hiện tại nhìn đến ta, tuyệt đối càng hát. Bất quá tu gì, ngươi thật lợi hại a, thế nhưng này đó bí pháp đều biết. Cái nào nữ nhân không yêu Mỹ? Ngũ tú lan triều nàng nhướng mày, Nga. Cố Kiều làm như có thật gật đầu. Hai người đang ở nói thầm, mai chấp dung thanh âm liền cắm tiến vào, tất cả mọi người hô, ta đâu. Cố Kiều nghiêng đầu liền nhìn thấy hắn đi tới chính mình bên cạnh người không khỏi cười nói, ngươi thường xuyên thấy, có thể xem nhẹ. Cái gì thường xuyên thấy, thường một lần gặp mặt vẫn là tháng tư. Ta đây còn cùng tú gì ba năm không gặp đâu, ngươi một bên nhi đi thôi. Bị ghét bỏ mai chấp dũng tức khắc lắc đầu thở dài, sớm biết rằng liền không giúp ngươi. Giúp ta cái gì, nhị biểu ca, ngươi bang rõ ràng là ngươi đại tẩu A. Cố kiểu quyết nợ, mai chấp dũng còn muốn nói cái gì, mai chấp thứ liền đem hắn kéo ra, cười rằng đạo, chấp dũng, lần này là ta và ngươi đại tẩu thiếu ngươi một thân tình. Quay đầu lại ta làm ngươi đại tẩu giúp ngươi hảo hảo tìm kiếm một chút thích hợp cô nương, giúp ngươi đem hôn nhân đại sự chứng thực. Đừng, không cần báo đáp, thật sự. Mai chấp dung nghe được lời này, lập tức lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, sau đó lòng bản chân mặt du liền chạy. Mai chấp làm lập tức che miệng nở nụ cười, sau đó đi tới cố kiểu bên cạnh người, hô, biểu tỷ, Thiên nột, nhà của chúng ta chấp làm đều trường như vậy cao. Cố kiểu kinh ngạc. Bất quá ba năm không thấy, mai chấp làm cất cao hai cái cái đầu đều so nàng cao. Cũng không phải là xảo nhi biểu tỷ lại không trở lại phòng chừng chúng ta ở trên phố gặp được biểu tỷ đều nhận không ra ta. Mai chấp làm cười nói kia cũng không phải là người một nhà một bên nhàn thoại một bên vào sân. Đúng rồi cứu cứu, các ngươi đều lại đây, mười dặm trang ai chăm sóc đâu. Cố kiều tò mò. Lục phu nhân có thai, lại sợ nhiệt lục thiếu liền mang theo nàng dọn tới rồi mười dặm trang giải nhiệt, vừa lúc thác lục thiếu nhìn Nói nữa còn có người ngoại thúc tổ cùng người tam bà ngoại bọn họ đâu? Mai hoán thanh trả lời. Dương Thị bởi vì tuổi lớn, không nghĩ tàu xe mệt nhọc, cho nên liền không có cùng nhau lại đây. Với lúc cùng Mai Sùng lĩnh cùng nhau lưu tại 10 giam trang, hỗ trợ nhìn thôn trang. Mai chấp dũng bổ sung nói, hiện giờ 10 giam trang hoạt động hình thức đã thập phần thành thục, mặc dù chúng ta đều không ở, bạch quản sự cũng có thể xử lý tốt sự vụ, chẳng qua có cái đương gia nhân ở, tương đối phương tiện quyết định mà thôi. Kia nhưng thật ra. Ta hảo tưởng trở về ăn trái cây a, ta liền quang loại, cũng chưa hưởng qua trái cây hương vị. Cố Kiều trong giọng nói rất là tiếc đối. Mai hoán thanh lập tức giảng đạo, sang năm đoan ngọ trở về, từ đoan ngọ quả mận vẫn luôn ăn đến kim thu lê, bao người ăn cái no. Ân. Cố Kiều lập tức gật đầu. Chờ tới rồi trong viện, hành lý gì đó đều có 10 giảm hương trưởng quầy cùng tiểu nhị hỗ trợ dọn tiến vào. Bọn họ tự nhiên không cần nhọc lòng, người một nhà tụ ở bên nhau, có nói không xong nói. Thẩm vãn vẫn có chút cảm xúc kích động. Thẩm Chiêu xoa xoa nàng đầu, không đem nàng trấn an hảo, ngược lại làm nàng khóc đến lợi hại hơn một ít. Mai Chấp Thứ thấy thế, lập tức đi lên trước tới, sau đó dùng tay xoa xoa nàng ngực. "Không khóc a, chăn chăn nhìn đâu?" Trong chốc lát nên chê cười người cái này mâu thân. Nghe được lời này, Thẩm Vãn mới gật gật đầu, nghĩ đến chính mình vừa rồi khóc đến rối tinh rối mù, tức khắc thẹn thùng không thôi. Mai Chấp Thứ hướng Thẩm Chiêu cười cười, sau đó móc ra khăn thế nàng đem nước mắt trà lau sạch sẽ. Thẩm Chiêu nhìn thân mặt khang khiết hai người, Khỏe môi hơi nhấp, ghen tị. Cố Kiều không biết khi nào đi tới bên cạnh hắn, dùng khuỷu tay thọc thọc hắn. thậm chiêu khỏe môi nhấp đến càng khẩn một ít. Nhà mình cải trắng bị mai chấp thứ cấp củng, tuy rằng hai người đã thành hôn mấy năm hải tử đều có, nhưng đường ca ca nhìn thấy hai người thân mật thời điểm, trong lòng vẫn là có chút an vị. Cố Kiều tức khắc che môi cười trộm, thấy hắn thật đúng là so hàng hái, không khỏi nhón chân, sau đó tiến đến hắn bên thai giảng đạo, được rồi được rồi, bọn họ muội tử không cũng bị ngươi bắt có sao đánh ngang. Thẩm Chiêu nghe vậy, nghiêng đầu liền nhìn đến nàng vui cười bộ dáng, căng chặt khuôn mặt lúc này mới hòa hoãn chút, lộ ra ý cười, vui vẻ. Cố Kiều ôn nhu hỏi nói, nàng cảm giác chính mình như là ở hống tiểu bằng hữu dường như, trăm triệu không nghĩ tới Thẩm Chiêu còn rất phối hợp, thế nhưng gật đầu, chờ đến mọi người an trí thỏa đáng, lại từ Thẩm Chiêu cái này chủ nhà làm khách, thỉnh mọi người đi tùy tiền cư ăn cơm trưa, ăn cái gì kỳ thật cũng không quan trọng, quan trọng là người một nhà đoàn tụ. Chờ đến cơm nước xong sau, Mai Chấp Dũng bọn họ trở về 10 Dặm Hương, Cố Kiều nghĩ Mai thị cũng muốn trở về, dù sao nàng có lợi bài, khi nào nhìn lại phủ cũng không quan trọng, cho nên nàng đơn giản ở 10 Dặm Hương nốc tới rồi Mai thị lại đây. Mai thị cùng Mai Hoán Thanh 3 năm không thấy, huynh muội hai người tự nhiên cũng là hảo một phen ôm đầu khóc giống, thế nhưng so ly biệt thời điểm còn muốn kích động một ít. Có lẽ là phân biệt, làm đại gia càng minh bạch gặp nhau không dễ. Tiếp theo Mai thị lại lôi kéo Thẩm Chiêu cùng Thẩm Vãn hai huynh muội hỏi rất nhiều lời nói. Đây đều là nàng nhất canh cánh trong lòng hải tử A. Cố Kiều nhìn thấy thời gian đã chậm, lúc này mới đưa ra phải về cố phủ, tuy rằng thực gây mất hứng, nhưng là nàng tin tưởng loại tình huống này nhất định sẽ không liên tục lâu lắm. Thầm chiêu tác phụ trách đem nàng đưa qua đi. ta không nghĩ ngươi đi. Trên xe ngựa, cố Kiều đứa môi, đầy mặt không cao hứng. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi trong lòng không rõ ràng làm sao? Cái kia cố nguyện. Thế nhưng còn đánh ngươi chủ ý ta mới không nghĩ ngươi đi cố phủ bị nàng nhìn thấy. Cố Kiều hư lạnh một tiếng. Nhưng ta tới rồi, không đi bái phòng cố đại nhân liền tính, không đi nhìn một cái mãi mãi sao được. thẩm Chiêu trả lời. Cũng đúng vậy, mãi mãi có thể tưởng tượng ngươi cố Kiều thở dài, theo sau nghĩ đến cái gì, lại nói, bằng không ngươi đến lúc đó vượt nóc băng tường, buổi tối tới. Ta đây sợ là phải bị cố phủ ra pho đánh ra đi, nói nữa, rõ ràng có thể làm khách quý đi đại môn. Ta vì cái gì muốn biến thành phi tặc đi tường cao? Vậy ngươi ngày hôm qua về nhà vì cái gì phải đi tường? chương 660 lại bị đại ông vò vẽ chậm, cố kiều độc miệng, 6 càng. Kia còn không phải người nào đó ra mặt mỏng. Đi tường có thể càng mau đến quốc công phủ. Sớm biết rằng ta liền đi cửa chính hảo, làm mọi người đều nhìn xem. Mới không phải, khẳng định là ngươi ôm bất động, thử. Nếu không thử xem, khi ta mấy năm nay võ nghệ luyện không? Thầm chiêu đột nhiên để sắt vào. Cố Kiều vội vàng đẩy hắn, ta nói giỡn. Bất quá cố Lăng là võ trạng nguyên, muốn thật luận khởi võ nghệ, hai người rốt cuộc ai lợi hại hơn a? Cố Kiều. Thẩm Chiêu ánh mắt đột nhiên trở nên nguy hiểm dị thường. Cố Kiều cảm giác da đầu căng thẳng, lập tức ý thức được tự mình nói sai, vội vàng xin tha, ta cái gì cũng chưa nói, nhưng đã quá muộn. Sẽ không nói đừng nói. Thẩm Chiêu nói xong túi người lấy hôn phong trầm. Sau một lúc lâu, Cố Kiều xúc ở xe ngửa góc, rối tay chống đỡ môi tức giận mà nhìn hắn. Thẩm chiêu nhìn thấy nàng giống như con hamster nhỏ, hai con mắt ngập nước, môi đỏ càng là thủy nhuận mê người, tức khác lại nhìn không được tới gần. Cố Kiều vội vàng dối tay chống đỡ hắn ngực, má phồng lên, hàm hồ mà nói ra nàng kháng nghị, làm gì, ta đã không nói. Thẩm chiêu bắt được tay nàng, đem tay nàng khấu ở xe ngựa xe trên vách, đôi lông mày hơi trọn, ánh mắt hơi ấm, trả lời, nếu không nói lời nào, vừa lúc có thể làm điểm như khác, bằng không liền lãng phí. Lãng phí ngươi cái đại đầu quỷ A Nhưng là cố kiểu giờ phút này Đã biến thành trên cái thất thịt cá Chỉ có thể tùy ý thẩm chiêu làm sàng làm bậy Một chén trà nhỏ sau Cố Kiều đã hoàn toàn biến thành một cái cá kho Từ cổ đến mặt toàn bộ đỏ lên Môi đỏ càng là tươi đẹp ước ác Nàng cắn cắn môi Nhìn không được nói thầm nói Đại ông vỏ vẽ thẩm chiêu duỗi tay chạm chạm nàng ngôi Bị nàng tránh thoát Theo sau hắn trầm thấp dễ nghe tiếng nói vang lên Nay chỉ ông vỏ vẽ là có chút lợi hại cố kiểu, bị người nào đó mặt dày vô sỉ kinh đến nàng chỉ có thể hồi lấy một cái xem thường rốt cuộc xe ngựa đi tới cố phủ thầm chiêu tự mình thế nàng mang lên trùi mũ sau đó hai người cùng nhau xuống xe ngựa có lệnh bài hai người thực mau bị cố phủ gia đình đón đi vào người gác cổng người hiển nhiên cực có nhãn lực thấy nhìn thấy thầm chiêu liền đoán được cố kiểu thân phận lập tức nói là đại tiểu thư đi lão gia bọn họ đã đã trở lại đang ở hậu viện trình đốn trong chốc lát sẽ tới phòng khách bên này dùng bữa tối Đại tiểu thư là đi trước trong viện nghỉ ngơi, vẫn là trực tiếp ở phòng khách chờ đợi. Bọn họ còn có bao nhiêu lâu lại đây? Cố Kiều hỏi. Đồ ăn đã chuẩn bị tốt, sớm định ra chính là giờ dậu bốn khắc. Giờ dậu bốn khắc, ra đây trực tiếp đi phòng khách đi. Bên này, đại tiểu thư Thỉnh, thẩm công tử Thỉnh, gia đình lập tức mang theo hai người hướng phòng khách phương hướng đi đến. Bên đường đi tới, Cố Kiều bất động thanh sắc đánh giá, cuối cùng đến ra một cái kết luận, cố duệ người này thật là là dối trá về đến nhà rõ ràng như vậy có tiền, nhưng là vô luận là cố phủ kiến trúc vẫn là hoa cỏ cây cối thậm chí với tất cả vật trang trí đều bị để lộ ra một loại chất phác, nói khó nghe một ít chính là keo kiệt. Này cần thiết sao? lại nói trong triều rất nhiều đại thần đều biết Lưu Ly Phưởng là hắn a. Cố Kiều lại nghĩ tới nàng làm bộ lục thiếu kỳ tỷ nữ, lần đầu tiên ở Tùy Châu Thành Ngoại Thập Lý Đình nhìn đến cố duệ cảnh tượng, khi đó hắn chính là từ một chiếc cũ nát một mạc trên xe ngựa xuống dưới, hơn nữa lúc ấy đại gia đối cố duệ phong bình là cái gì? Hai bàn tay trắng, một mạc thanh liêm, không mừng xa hoa lãng phí chi phong. Này nếu là phóng tới một cái chân chính người đọc sách trên người, Cố Kiều là tuyệt đối tin, nhưng Cố Duệ thực hiển nhiên không phải A. hắn bản chất kỳ thật là cái không có lợi thì không dậy sớm quan trường tên rào hoa ta. Cố Kiều chỉ có thể nghĩ đến một cái tử, dối trá. Dối trá. Nghĩ đến nàng liền nhịn không được phung tảo. Trên đời này người có ngàn mặt, đặc biệt là trên quan trường, càng là mỗi người gương mặt giả. Cố Đại Nhân xuất thân khổ hàn như thế hành sự, bất quá là vì xây dựng càng tốt quan thanh thôi, cũng không hiếm lạ. Thẩm Chiêu vì nàng giải thích nghi hoặc, cố Kiều biễu biễu môi, bất chí một từ. Bất quá nghĩ đến cái gì, nàng không khỏi quay đầu nhìn về phía Thẩm Chiêu, hiếu kỳ nói, vậy còn ngươi, ngươi ở trên triều đình lại là như thế nào một bộ gương mặt? Thẩm Chiêu nhún mày, nghiêm túc nghĩ nghĩ, trả lời, ước chừng là nhỏ yếu bất lực, nội liêm trầm mặc, không dành cách đối nhân xử thế đi. Cố Kiều mỗi nghe được một cái từ, mày liền nhăn chặt một phân. Nhỏ yếu, bất lực, còn nội liếm chầm mặc, càng không thông nhân tình lõi đời. Này vẫn là nàng nhận thức thẩm chiêu sao. Tuy rằng cùng không quen thuộc người hắn sát thật không có gì lời nói, nhưng hắn cũng không nội liếm à, hắn chỉ là lười đến lãng phí miệng lưỡi mà thôi. Này anh em là cho chính mình chế tạo một cái giả heo ăn thịt hổ nhân thế ta. Lợi hại, nàng lập tức nuốt một chút nước miếng, chiều hắn dơ ngón tay cái lên. Đầu ngươi chơi, thẩm chiêu bắt được tay nàng. Rõ như ban ngày dưới lôi lôi kéo kéo còn thể thống gì một đạo bén nhọn giọng nữ vang lên cố kiều nghe tiếng xoay chuyển đầu đi liền nhìn thấy cố nguyệt hùng hổ mà sát lại đây kia phó hung ác sát mặt ngẫu nhiên trong cung tuân thủ nghiêm ngặt cùng quy nghiêm khắc lao ma ma ta dắt ta vị hôn phu tay làm sao vậy người ghen ghét ta cố kiều nói còn cố ý cùng thẩm chiêu mười ngón tay đan vào nhau nếu thẩm chiêu đều tới còn bị cố nguyệt nhìn thấy vậy tức chết cố nguyệt hảo ngươi ngươi không biết xấu hổ cố nguyệt tức khắc nổi giận mắng Hư, đừng nói bậy, trong chốc lát người khác chuyển ra đi Nga. Phải biết rằng hiện tại ta chính là cố phủ đại tiểu thư, ta nếu không biết xấu hổ, cũng sẽ liên lụy ngươi thanh danh, làm ngươi cái này nhị tiểu thư gả không ra Nga. Rốt cuộc ta đã tìm rơi xuống, mà ngươi còn không có Nga. Ngươi, nhìn thấy cố kiểu kia dáng vẻ cạnh cỡm bộ dáng, cố nguyệt chỉ cảm thấy một ngụm máu tươi ngạnh ở cổ họng, còn có chút tay ngọt. Càng làm giận chính là, ta mới là cố phủ đại tiểu thư, ngươi muốn làm cố phủ đại tiểu thư. Nằm mơ đi ngươi. Nàng giận dữ hết. Nghĩ đến kia nhị tiểu thư xưng hô. Cố Nguyệt liền tức giận đến cả người phát run. Tấm tắc. Cố Kiều không cấm lắc đầu. Ngươi riêu cái gì đầu. Cố Nguyệt chỉ vào nàng. Ta chỉ là cảm thấy. Ba năm. Không nghĩ tới này ba năm tới ngươi chỉ dài quá vóc dáng không trường đầu vóc. Ngay cả. Cố Kiều trên giới đánh giá nàng một phen. Tiếp tục nói. Ngay cả ngực cũng không như thế nào trường. Tấm tắc. Thật là đáng thương a. Khu khu. Thẩm Chiêu nhìn không được thanh một chút giọng nói, vội vàng ngẩng đầu nhìn trời. Cố Nguyệt cũng sắc mặt bạo hồng, trăm triệu không nghĩ tới Cố Kiểu thế, nhưng như vậy không biết xấu hổ, nói thẳng ra bực này làm cho người ta sợ hãi chi ngữ tới. Nhưng nhìn lướt qua Cố Kiểu áo váy nơi đó no đủ, lại quét liếc mắt một cái chính mình bình thản trước ngực, nàng tức khắc tức giận đến đôi mắt đỏ bừng, lại nhìn thấy Thẩm Chiêu liền ở bên cạnh, tức khắc xấu hổ và giận dữ không thôi, chỉ có thể xoay người liền chạy. Chỉ là chạy đến một nửa liền đụng phải chiều phòng khách tới rồi Cố Duệ. Cố Duệ nhìn thấy nàng đấu đá lung tung, vội vàng một phen tún chặt nàng, nhìn đến nàng tóc đều tán loạn, càng là không vui. Đây là đang làm cái gì? Hắn lệnh giọng hỏi. Cố Nguyệt nhếch môi, đầy mặt ủy khuất. Cố Nguyệt phía sau nha hoàn lập tức quỷ xuống, đại khí cũng không dám ra. Chương 661 Cố Duệ hậu viện đại thưởng, bảy càng. Lập tức ăn cơm, còn đi chỗ nào? Trở về. Cố Duệ giảng đạo. Ta không đi. Cố Nguyệt cắn chặt má. Không đi. Có Cố Xảo Nhi không ta, có ta không có Cố Xảo Nhi. Nàng tính cái gì, thế nhưng cũng tự xưng Cố gia đại tiểu thư. Cha, ta mới là đại tiểu thư, ta mới là. Cố Nguyệt khó chịu mà hô. Ba một tiếng, một tiếng giòn lượng cái tắt vang vọng phía chân trời. Cố Nguyệt trực tiếp bị phiến ngã xuống đất, nàng tức khắc khó có thể tin mà ngẩng đầu nhìn về phía Cố Duệ, "Cha, mấy năm nay là ngươi tĩnh tâm dưỡng tính, kết quả ngươi nhìn xem ngươi này giống bộ dáng gì? Nào còn có nửa phần Cố gia tiểu thư đoan trang bộ dáng." Nhắc tới đoan trang cố nguyệt liền tạc kia cố xảo nhi nàng liền đoan trang sao nàng vừa rồi thế nhưng nói nói ta nói ngươi cái gì cố nguyệt lại là vô pháp giống cố kiểu như vậy nói ra ngoài miệng nhưng nàng lập tức nghĩ tới cái gì lập tức giảng đạo nàng cùng thẩm công tử lôi lôi kéo kéo quả thực chính là có tổn hại nề nếp gia đình có tổn hại nề nếp gia đình cố gia nề nếp gia đình sao đó chính là nói ngươi thừa nhận ta là cố gia đại tiểu thư lạc. cố Kiều thanh âm ở nàng phía sau vang lên Cố Nguyệt một nghẹn. Nếu nói thừa nhận, nàng còn tranh cái gì? Nhưng nếu là không thừa nhận, Cố Sảo Nhi đã cùng nàng cố phủ không có gì quan hệ, nàng cần gì so đo? Cố Duệ nhìn đến nàng quỳ rạp trên mặt đất hoang mang lo sợ bộ dáng, chỉ cảm thấy trong lòng nén lĩnh giận, cũng không biết chính mình như thế nào liền sinh như vậy một cái xuẩn đồ vật, lập tức đối bên cạnh tỷ nữ hô, còn không mau đem tiểu thư đỡ đi xuống, sửa sang lại dung nhan, sau đó chạy nhanh làm nàng lại đây ăn cơm. Là tiểu thư, chúng ta đi thôi tỷ nữ khuyên đủ. Cố Nguyệt nhìn thấy nàng phụ thân trong mắt chán ghét, trong lòng căng thẳng, chỉ phải cắn chặt môi, sau đó đi theo tỷ nữ lui xuống. nhị tỷ. Cố Xu nhịn không được lo lắng nói. Cố Nguyệt bước chân một đốn, vẫn chưa cảm nhận được đến từ đệ đệ quan tâm, mà là hỏi ngược lại, ngươi tâu ta cái gì? Cố su đột nhiên ý thức được chính mình tâu cái gì, đối mặt nàng hung ác gương mặt, lập tức sau này co rúm lại một chút. Cố Nguyệt khó có thể tin, nhìn cùng chính mình một mẹ để ra đệ đệ, lại nhìn phía cố kiểu phương hướng. Chỉ cảm thấy toàn thế giới đều phản bội chính mình Tam đệ ngươi Còn không mau trở về Cố duyệt quát Cố Nguyệt nói âm tạp ở trong cổ họng Nàng hít sâu một hơi, tránh thoát tì nữ tay Lập tức cả giận ta không ăn Nói xong nàng liền vội vã mà đi phía trước đi rồi Cố Kiều nghe thế câu nói Rất là vừa lòng Nàng đi rồi càng tốt Bằng không ảnh hưởng nàng muốn ăn Hơn nữa cùng chỉ số thông minh như vậy Thành vấn đề người ngồi cùng bàn ăn cơm Nàng sợ cũng kéo thấp chính mình chỉ số thông minh Cố Duệ ngước mắt quét đến nàng biểu tình, tức khắc bất đắc dĩ mà thở dài. Hắn liền biết cố Kiều đi tới cố phủ sau, nay trong phủ khẳng định sẽ không được ngừng nghỉ. Quả nhiên, lúc này mới trở về ngày đầu tiên liền rằng co, đi thôi, người mãi en mãi đều nói bụng. Cố Duệ bất đắc dĩ mà hô, chỉ là trầu này cơm chú định ăn không ăn bình, vừa ngồi xuống, còn không đợi động chiếc búa, cố Duệ những cái đó oanh oanh yến yến tiểu thiếp liền ùn ùn kéo đến, hóa trang lên sân khấu, ba nữ nhân một đại diễn. Hùng chi cố duệ này đó tiểu thiếp nhân số. 1, 2, 3, 8, 9. Cố kiều đến một chút, thế nhưng suốt 9. Hơn nữa không xác định có phải hay không còn có người không có tới. Từ triệu thị sau khi chết, này trong phủ tiểu thiếp nhóm không có cọp mẹ tòa chấn, một đám liền giống như vượt qua trời đông giá rét, nên đón ngày xuân hoa nhì, lại bắt đầu khôi phục sinh cơ, tranh kỳ khoe sắc Trước mắt người thưởng hoa tới, tất nhiên là muốn bắt được cơ hội, hảo hảo biểu hiện. Cố kiểu xem như phát hiện, Cố rưỡi này đó tiểu tiếp, còn đều là nhất đẳng nhất mỹ nhân nhi. Muốn nhan có nhan, muốn dáng người có dáng người, này muốn đặt ở hiện đại, đều có thể tổ chức thành đoàn thể xuất đạo. Từ thiên tiên đến yêu tình, từ đoan trang đến quyến rũ, từ lãnh mỹ nhân đến lâm đại ngọc, thật là các loại kiểu dáng đều có a. Ha ha, nàng nhịn không được cười lạnh hai tiếng, chỉ một thoáng minh bạch cái gì gọi là tú sắc khả san, thật đúng là không cần ăn cơm quan xem này đó mỹ nhân liền đủ no. Hơn nữa này đó mỹ nhân còn đều không phải đèn cạn dầu, có tử cố duệ xuống tay, càng có đi lấy lòng nàng mãi mãi, còn có, đem nàng làm đột phá khẩu. Đại tiểu thư đường xa mà đến, nói vậy đối đế kinh thành nhiều có tò mò, đây là ta cố ý vì ngươi siêu tầm tới đế kinh phong cảnh, đại tiểu thư có thể nhìn một cái. Lợi hại à, thế nhưng biết gãi đúng châu ngứa, biết được nàng thích du ký cùng loại này cùng phong thủ có quan hệ đồ vật, vừa thấy chính là làm công khóa. Vậy đa tạng, cố kiểu đáp Dù sao tặng không, không cần bạch không cần. Được rồi được rồi, ai cho các ngươi lại đây, đều trở về. Lão thái thái thích thanh tịnh, về sau không có việc gì đừng tới quấy rầy. Cố Duệ sụ mặt giảng đạo. Không biết vì sao, bị Cố Kiều cặp kia cười như không cười ánh mắt nhìn chằm chằm, hắn tổng cảm giác có chút không được tự nhiên. Còn có Cố bà tử, toàn bộ hành trình lôi kéo một khuôn mặt, ánh mắt càng là lạnh nhạt lạnh lẽo. Cố Duệ không sợ lão nhân gia có ý tưởng, chính là kinh không được nhấc mãi. Cho nên dứt khoát đem người toàn bộ đuổi đi. Đám người đi rồi, phòng khách vẫn cứ tản lưu các di nương làn gió thơm, cố kiểu đều cảm thấy có chút đầu hôn nao trướng, nàng cũng là bội phục cố duệ, hắn như thế nào chịu được. Các người nam nhân có phải hay không đều thích tam thê tứ thiếp? Toa ủng tề nhân chi phúc. Nàng nhịn không được ở cái bàn hạ ninh một phen thẩm chiêu đuổi. Thẩm chiêu này quả thực chính là thai bay vạ gió, hắn vội vàng thấp giọng giảng đạo, cuộc đời này có ngươi một người đủ rồi. Thật sự, thật sự. Ngươi nếu là dám nói dối, ta về sau liền một đao, ân hử. Thẩm Chiêu nhìn thấy nàng sát ý nghiêm nghị ánh mắt, liền biết nàng không phải đang nói đùa, tức khắc ra đầu căng thẳng, vội vắng đáp, đây là ta thiệt tình lời nói, nay con kém không nhiều lắm. Cố Duệ vừa lúc ngồi ở Thẩm Chiêu bên cạnh, đem hai cái người trẻ tuổi nói thu hết như thế, tức khắc, hắn tựa hồ có chút minh bạch hắn cái này nữ nhi đối chính mình vì sao sẽ có như vậy đại địch ý, đại khái ở nàng trong mắt. Hắn chính là các nàng nữ sinh trong miệng theo như lời cái loại này cha nam đi. Nhưng ở trong mắt hắn, nàng đều đã xuyên đến cổ đại, còn ôm có loại suy nghĩ này, quả thực không cần quá buồn cười. Nơi này tam thê tứ thiếp vốn chính là hợp pháp, hắn hợp luật pháp, hợp nhân luân, lại không có làm sai cái gì. Nếu đều xuyên qua, tự nhiên muốn tuân thủ nơi này quy tắc, nơi này lại không phải hiện đại. Nói nữa, nhân sinh bất quá đại mộng một hồi, đã có cơ hội ở thế giới này đại triển hoành đồ, trọng hoạch tân sinh vì cái gì không sống được thống khoái một ít. Đem đã từng những cái đó không dám tưởng, làm không được, toàn bộ đều thực hiện. Rượu ngon, món ngon, tiền tài, mỹ nhân, còn có cực hạn quyền thế. Nghĩ đến quyền thế, hắn ánh mắt hơi tối sầm một ít. Một ngày nào đó, hắn sẽ được đến hắn muốn hết thảy. Tổng hội có như vậy một ngày. đương nhiên, những lời này hắn là sẽ không cấp bất luận kẻ nào nói. Trận này ra hiến, tự nhiên không bằng giữa chưa kia một đốn ăn đến vui sướng thoải mái. Sau khi ăn xong. Cố Kiều đem thẩm chiêu tiến đi, sau đó đi cố bà tử sân. chương 662 trộm tê bái, làm người chua sót, tám càng. Tuy rằng cố duệ giúp nàng an bài sân, nhưng là cố Kiều không thích loại này muốn gặp nàng mãi mãi còn muốn cách hai cái sân, hơn nữa bên người còn có người hầu hạ cảm giác. Nàng dứt khoát dính ở cố bà tử trên người, đỉnh điểm tiểu thuyết ít bục sật mẹ không chịu cùng nàng tách ra. Bao lớn người! Cố bà tử dối tay chọc chọc cái chán của nàng. Ta này tính cái gì? Ngươi là không nhìn thấy tiểu vãn, đều đương nương người, hôm nay khóc đến kia kêu, kêu một cái. Ta đều đã lâu không có nhìn thấy tiểu vãn, tìm cái thời gian, ta cũng muốn đi xem đại gia. Cố bà tử trong mắt cũng tràn đầy tưởng nghiệm, lại cố ý bổ sung nói, còn có chăn chăn. Hảo a, vậy ngày mai. Thiên nột, ngại ngại, ngươi cũng không biết tiểu chăn chăn có bao nhiêu đáng yêu, nàng kêu ta gì, quả thực mau đem ta minh hóa, gì, quá ngoan. Minh hóa, chính là tâm đều hóa mãi mãi ngươi thấy nhất định sẽ thích. Cố Kiều nhịn không được lôi kéo cố bà tử nói về các nàng ban ngày gặp lại cảnh tượng. Ánh nến leo lát, tổ tôn hai thanh âm thường thường mà từ trong phòng truyền ra tới, còn kẹp đứt quãng tiếng cười. Đêm, dần dần thâm. Sáng sớm hôm sau, cố Kiều tham ngủ, tỉnh lại thời điểm cố bà tử đã sớm ăn được đồ ăn sáng. Cố Duệ sáng sớm liền thượng triều đi, đã phân phó quảng ra, nếu là cố bà tử các nàng muốn đi ra ngoài, phái người đặc biệt đi theo. Cố Kiều cũng không khách khí. Lập tức đưa ra muốn đi mời dặm hương yêu cầu. Cố su cùng cố đường tạm thời còn không có đi học, cố su chính là cái cái đôi nhỏ, lập tức lôi kéo cố kiểu quần áo, cũng muốn đi theo đi. Cố đường cũng muốn đi theo, này liền làm cố kiểu có chút ngoài ý muốn. Cố kiểu trên dưới nhìn lướt qua cố đường, hơi trầm âm, theo sau ứng. Chờ tới rồi mời dặm hương sau, nhìn thấy cố kiểu bọn họ cả gia đình hòa thuận vui vẻ, cố đường liền nói muốn mang đệ đệ lên phố đi mua cố su thích nhất ăn kia ra cửa hiệu lâu đời điểm tâm hành Ta đây làm người cùng ngươi nhóm cùng đi. Cố kiểu giảng đạo. Không cần phiên thoái, để kinh thành ta nhận thức lộ. Cố đường cự tuyệt nàng đề nghị. Cố kiều biết cố đường rất có chủ ý, toại không hề nói cái gì, chỉ dặn do hắn chú ý an toàn. Đám người đi rồi, nàng lập tức đôi vân nương nói, đi theo bọn họ, đừng làm cho người phát hiện. Đúng vậy. Vân nương lập tức lui xuống. Mà phong trong, không người chú ý tới một màn này. Một canh giờ sau, vân nương về tới 10 giảm hương cửa hàng. Cố Kiều nhìn thấy thân ảnh của nàng, lập tức lặng yên không một tiếng động mà rời khỏi nhà ở, sau đó đi tới dưới mái hiên. Tiểu thư, cố đường mang theo cố su đi ngựa xe hành thuê một chiếc xe ngựa, sau đó hai người ra khỏi thành. Ra khỏi thành. Đi nơi nào? Một mảnh mộ, không phải bại tha ma, hẳn là nhà có tiền thu liệm những cái đó không thể nhập phần mộ tổ tiên thi thể địa phương. Ta chờ bọn họ tế bái sau qua đi cố ý đi nhìn, là triệu thị phần mộ. Cố Kiều nghe được lời này. Trong nháy mắt tâm tình có chút phức tạp. Này hai huynh đệ! Khi cách ba năm, này hai huynh đệ không nói một lời, nhưng sợ là so cấu nguyệt cái này ở kinh thành người đều còn nhớ thương triệu thị. Triệu thị sinh này hai đứa nhỏ, cũng coi như là không hưởng công cuộc đời này. Bất quá! Nghĩ đến cố đường cùng cố su có như vậy một cái cha, không biết vì sao, nàng thế nhưng thế bọn họ cảm thấy bi ai lên. Nàng dù sao là xuyên qua khách, này mặt linh hồn chưa bao giờ từng thừa nhận quá cố duệ là nàng cha. Hơn nữa làm nữ nhi ra, sớm muộn gì xuất giá thoát khỏi cố dệ trói buộc, nhưng cố đường huynh đệ lại không giống nhau. Đời này, dựa theo đại hy triều trọng hiếu quy củ, bọn họ sợ vĩnh viễn đều không thể cùng cố dệ cắt đứt quan hệ. Thí dụ như hôm nay, ngay cả tế bái chính mình mẫu thân, đều chỉ có thể như thế lén lút, thật là. Đang nghĩ ngợi tới, hai anh em liền từ trước viện vòng lại đây. Hai người trong tay còn phủng túi giấy, bên trong mới ra lò nóng hổi điểm tâm. Đại tỷ, đây là cho các người mua. Lão Lý ký điểm tâm, thuần túy nhất, mau nếm thử." Cố Đường nói. Cố Su hốc mắt còn có chút thừng đỏ, hắn đứng ở Cố Đường phía sau, rũ mắt nhìn gạch. "Hắn làm sao vậy?" Cố Kiều hỏi. Cố Đường cười trả lời, hắn hổ lâu nào đường rất trên mặt đất, cho nên liền khóc, không cần để ý đến hắn." Cố Kiều nghe này thiên ý giải vô cùng giải thích, lại nhìn về phía Cố Đường đưa qua thức ăn, trong lòng không khỏi thở dài. "Cảm ơn a, đã sớm nghe nói điểm tâm này rất có danh." Nàng cười tiếp nhận điểm tâm sau đó lại lấy qua đi cùng Mai Chấp Dũng bọn họ chia sẻ. Không chỉ như thế, nàng đem điểm tâm hôm sau, còn cố ý đi tới đem cố đường cùng cố su mang theo qua đi, giảng đạo, đây là ta hai cái đệ đệ cho các người mang, cũng không thể ăn không trả tiền A đặc biệt là người, nhị biểu ca, sau này lại đi đến địa phương khác, gặp được hảo ngoạn, nhớ rõ cho ta hai cái đệ đệ mang một phần. Mai Chấp Dũng hơi có chút kinh ngạc, bởi vì cố kiểu lời này, rõ ràng chính là tán thành cố đường cùng cố su. Đồng dạng kinh ngạc còn có mai chấp thứ đáng người, chỉ có mai thị củng cố bà tử cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc này hai đứa nhỏ cũng đi theo các nàng cùng nhau sinh sống 3 năm. Trường mối ân đoán là trưởng bối sự, hai tử bất quá là vô tội, các nàng vô tình cùng này hai đứa nhỏ so đo, đến nỗi hiện giờ tiếp thu, kia cũng là thuận theo tự nhiên. Người dù sao cũng là cảm tính động vật, đó là một con tiểu miêu tiểu cầu dưỡng tại bên người lâu rồi cũng khó tránh khỏi có cảm tình, huống chi sống sờ sờ người đâu. Ma cố đường cùng cố su nghe được cố kiểu nói, cũng hơi hơi sử sốt. Kế tiếp, cố kiểu cố ý mang theo bọn họ dung nhập đại gia đình, đại gia cũng vui tiếp thu, không khí thực mau trở nên hòa hợp lên. Chờ đại gia cùng nhau trở lại trong phủ, cố nguyệt lại khởi sướng tính tình, trực tiếp xông tới ninh trụ cố đường lỗ thai. Hai người các ngươi đi nơi nào, chúng ta mới là thần tỷ đệ, các ngươi có phải hay không cũng bị tiện nhân này mê hoặc tâm trí, còn cứ gọi nàng đại tỷ. Cố Kiều đang định nói cái gì, cố bà tử khi trước liền không vui. Lập tức đi qua đi kéo ra cấu nguyệt tay, quả mắng, nguyệt Nhi, ai dạy ngươi nói như vậy lời nói? Ta như thế nào nói chuyện? ngại ngãi ngươi chính là bất công, ta ở đế kinh này 3 năm như thế nào quá các ngươi biết không? Các ngươi ở Túc Châu tiêu giao sung sướng, một nhà hòa thuận, thậm chí còn đem cái này người ngoài nhận thành thân tỷ, ta đâu? Cố xu khẩu thẳng tâm mau, lập tức phản bác nói, lúc trước là nhị tỷ chính ngươi không muốn cùng chúng ta cùng đi Túc Châu. Cấu nguyệt một nghẹn, ngay sau đó quát vậy các ngươi còn nhớ thương ta cái này tỷ tỷ sao vậy ngươi lại nhớ thương chúng ta cho chúng ta viết thư sao cố su hỏi lại ngươi su nhi cố đường duỗi tay kéo lại cố su khuyên đủ đừng cùng nhị tỷ xảo cố đường ngươi có ý tứ gì ngay cả ngươi cũng giúp đỡ cố xảo nhi có phải hay không ngươi đừng quên lúc trước chính là nàng hại chết nương cố đường thân thể chấn động theo sau nhìn về phía cố nguyệt con ngươi toát ra thất vọng thần sắc hắn hít sâu một hơi Lúc này mới giảng đạo, là thẩm công tử đưa ra đơn kiện, vậy ngươi vì sao còn lưu luyến si mê thẩm công tử? Ta, mẫu thân chết, đều không phải là trạng cáo người sai, cũng đều không phải là nãi mãi cùng đại tỷ tội. Quốc triều luật pháp, không được vi phạm, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, huống trăng mẫu thân. Chương 663 Thái Hoàng Thái Hậu Triệu Kiến, 9 Càng Hảo, hảo, hảo thật sự, hảo một cái đại nghĩa diệt hơn, chính nghĩa lâm nhiên. Ngươi đọc thư đem ngươi biến thành một cái máu lạnh vô tình người, ta thật không dám tin tưởng ta như thế nào sẽ có người như vậy một cái đệ đệ." Cố Nguyệt nói xong ánh mắt hung tận mà đảo qua cô Đường, Cố su cùng với Cố Sảo Nhi bọn họ, phảng phất những người này đều là nàng kẻ thù, sau đó xoay người liền chạy. Cố Kiều cảm thấy vô ngữ, này Cố Nguyệt đầu bị tường đụng phải đi, hóa ra toàn thế giới đều thiếu nàng. Bất quá từ trên người nàng cũng có thể nhìn ra Triệu Thị giáo dục thất bại. Cũng là, Triệu phủ đều phải đem Cố Nguyệt hôn sự làm như giao dịch. Nhân ra như vậy ra phong lại có thể hảo đi nơi nào đâu. May mắn cố đường cùng cố su này hai cái nhi tử không có làm triệu thị giáo dưỡng, sớm liền dọn ra đi có chính mình độc lập sân, vốn nên giáo dục bọn họ cố duệ lại bởi vì công vụ bận rột, cho nên đại bộ phận thời gian này hai đứa nhỏ đều là đi theo tiên sinh, mới không có chứng ai, thả giá trị lấy hướng, nhân sinh tín điều cũng càng thiên hướng với cổ nhân Trung quân ái quốc, trọng tiết thủ lễ. Sống thoát thoát chính là hai cái điển hình xã hội phong kiến làm quan nhân gia tiểu công tử Cũng không biết cố duệ là nghĩ như thế nào, thế nhưng không có cố tình dùng hắn hiện đại người tư duy đi ảnh hưởng hắn hải tử. Cũng may mắn không có ảnh hưởng, bằng không. Ngắm lại đều khủng bố. Tới rồi buổi chiều, cố duệ rốt cuộc về tới trong phủ. Chỉ là không nghĩ tới hắn vừa đến trong phủ liền triệu cố kiểu cùng cố nguyệt qua đi. Nguyên lai thái hoàng thái hậu thế nhưng chỉ một cái giáo dưỡng ma ma lại đây, muốn rẻ dỗ cố kiểu quý củ. Cố kiểu. Nhưng tình thế so người cường. Hùng chi nàng nếu sau này muốn đứng ở thẩm chiêu bên cạnh người, liền thế tất phải học được thích đứng thời đại này quy tắc, cái gọi là quy củ càng là xã giao bước đầu tiên, là cần thiết muốn học, cho nên nàng chỉ có thể nhận mệnh. Bất quá Thái Hoàng Thái Hậu cố ý chỉ một cái giáo dưỡng ma ma lại đây, này lại là ý gì? Là coi trọng nàng, vẫn là lo lắng nàng cái này tiểu nông nữ đến lúc đó tiến cung mất lễ nghi, ném mặt mũi. Đến nôi cố nguyện, vẻ mặt không tình nguyện, nhưng bị giáo dưỡng ma ma dạy dỗ quá. Đêm có trợ giúp nàng thanh danh cao hơn tầng lầu. Nàng đã 16, để lại cho nàng chọn tế thời gian cũng không nhiều. Hơn nữa nàng căn bản phản kháng bất quá, cũng chỉ có thể tiếp thu. Tới rồi ban đêm, cố Kiều chi nổi lên cửa sổ, ngồi ở trên giường đọc sách. Chỉ là nàng lại không có chờ đến thẩm chiêu, mà là chờ tới rồi một phong thơ. cố Kiều đem tin bắt được trong tay, nghi hoặc nói, ai đưa tới? Vân Nương trả lời, là thẩm công tử bên người Lộc Sơn. Lộc Sơn nói thẩm công tử ở trong cung hầu bệnh. Vô pháp ra cung, lại sợ tiểu thư trong lòng lo lắng, cho nên cô ý chuyển tin ra tới. Nguyên lai like là tiến cung đi. Liên nói đâu, Thái Hoàng Thái Hậu đều đem giáo dưỡng ma ma hô nàng nơi này tới, thậm chiêu cái này chính chủ như thế nào không điểm nhi động tính. Theo sau, cố kiều mở ra thư tín. Tin thượng, Thẩm chiêu nói hai việc, một kiện là cố duệ thăng quan, bị thăng chức vì hộ bộ hưu thị lang. một kiện chính là giáo dưỡng ma ma. Hắn hôm nay tiến cung, Thái Hoàng Thái Hậu vốn dĩ chuẩn bị trực tiếp triệu kiến nàng thẩm chiêu vốn định biểu đạt phi nàng không thể, làm Thái Hoàng Thái Hậu triệu kiến thời điểm không cần khó xử cố kiểu, kết quả nổi lên phản tắc dụng. Vừa lúc còn có không đến một tháng chính là trung thu thịt tối, các triều thần đều phải mang theo ra quyến tiến cung, Thái Hoàng Thái Hậu dứt khoát quyết định khi đó lại triệu kiến nàng, vừa lúc dùng trong khoảng thời gian này làm ma ma dạy dỗ nàng quy củ, miễn cho ngày sau tiến cung ra sai lầm. Thẩm chiêu viết thư tới, một phương diện công đạo tiền căn hậu quả, hơn nữa xin lỗi. Bởi vì hắn biết nàng nhất không mừng bị quy củ trói buộc, thứ hai báo cho Lưu Ma Ma yêu thích thói quen, để tránh nàng dẫm đến lôi khu. Cố Kiều nghĩ đến Thái Hoàng Thái Hậu mặc kệ là đối chính mình ghét bỏ cũng hảo, vẫn là lo lắng cũng thế, tóm lại chuyện này đã thành kết cục đã định, thả cũng là nàng môn bắt buộc, cho nên cũng không có thẩm chiêu lo lắng như vậy bài xích. Hôm sau, Cố Kiều sớm đã bị kêu lên, cùng Cố nguyệt cùng nhau tiếp thu Lưu Ma Ma dạy dỗ. Nàng khiêm tốn thỉnh giáo, nộ tính cao, một điểm liền thông. Làm Lưu Mama Ma có chút kinh ngạc, không thể tin được nàng lại là cái ở tiểu sơn thôn lớn lên nông nữ. Trái lại có Nguyệt, Lưu Mama Ma thậm chí hoài nghi, này hai người có phải hay không bị đổi. Mà Cố Nguyệt vẫn luôn bị Lưu Mama Ma gian dạy, tâm thái cũng băng rồi, nhưng Lưu Mama Ma là trong cung người tới, cho nên nàng cũng không dám đi luôn, chỉ có thể khóc hề hề cắn răng kiên trì. Mấy ngày xuống dưới, Lưu Mama Ma xem như đã nhìn ra, này Cố Nguyệt chính là gỗ mục không thể điều. Nàng lần này đi vào cố phủ chính là vì cố xảo nhi mà đến, dạy dỗ cố nguyệt bất quá là bởi vì cố duệ khẩn cầu, ngại với tình cảm thuận tay mà làm. Liền cố nguyệt như vậy, đi ra ngoài còn không được đem nàng chiều bài tạp. Nghĩ đến đây, nàng đơn giản đi tìm cố duệ, lời lẽ nghiêm khắc cử tuyệt tiếp tục dạy dỗ cố nguyệt. Cố duệ không nghĩ tới cố nguyệt như vậy không biết cố gắng, rất là buồn bực, lại chỉ phải đem cố nguyệt hô trở về. Không có cố nguyệt, lưu ma ma giáo trình rốt cuộc đi vào quỹ đạo. Trừ bỏ lễ nghi phương diện dạy dỗ, nàng còn cấp cố kiểu trải vớt đế kinh thành hân quý nhân ra rắc rối phức tạp quan hệ, cùng với bọn họ ra tộc sự. Này đó nhìn như chuyện nhà đồ vật, lại là sau này cố kiểu làm định quốc công phủ chủ mẫu cần thiết muốn nắm giữ chi thức. Nếu là không có lưu ma ma, nàng chính mình không biết muốn sở tác bao lâu. Cố kiểu cái này là đánh đáy lòng cảm kích thái hoàng thái hậu, bởi vì nàng lao nhân gia định là thừa nhận chính mình thân phận, mới có thể như thế dụng tâm lương khổ. Nhoáng lên, liền đến trung thu tối. Cố Kiều làm chính tam phẩm quan to hộ bộ hưu thị làng Cố Duệ đích nữ, tự nhiên có thể tham dự tiệc tối. Nhưng bởi vì Cố Duệ trong phủ không có chủ sự chủ mẫu, cho nên Cố Duệ chỉ có thể thác đồng liêu phu nhân hỗ trợ chăm sóc nàng cùng Cố Nguyệt. Đó là hộ bộ thượng thư phu nhân Đỗ Thị, là cái nhìn qua liền lệnh lệ hào phóng người, nàng còn mang theo nhà mình hai vị thiên kim. Hai vị thiên kim cùng các nàng đứng ở một chỗ, ánh mắt tò mò đánh giá Cố Kiều. Cố Kiều cũng không thèm để ý. Thậm chiêu ta nguyên thi đầu Lại là định quốc công phủ duy nhất huyết mạch, mà chính mình đã 20 tuổi hạc, còn chiếm thẩm chiêu vị hôn thê danh phận, chắc là cá nhân đều sẽ tò mò. Nàng an an tĩnh tĩnh mà đi theo đỗ thị, sau đó ở đỗ thị cùng mặt khác quý phu nhân cùng các tiểu thư chào hỏi thời điểm, trong lòng yên lặng đem những người này cùng lưu ma ma cho nàng nói những cái đó nhất nhất đối thượng. Đỗ thị chỉ có hai cái nữ nhi, nay phía sau đột nhiên nhiều hai cái, tự nhiên không khỏi hướng mọi người giới thiệu một phen. Cố kiểu nhớ kỹ lưu ma ma giáo quý củ, nhất nhất hành lễ thái độ không tiêu ngạo không xiềng nịnh lễ nghi khéo léo hào phóng tức khắc hấp dẫn các vị phu nhân lực chú ý nàng cũng không biết chính mình nhất cử nhất động đều rơi xuống bên cạnh một cái nữ quan trong mắt chờ đến nàng cùng mọi người chào hỏi xong cho rằng có thể tùng khẩu khí thời điểm cái kia nữ quan lại bước biển chuyển nhẹ nhàng nện bước chiều nàng đi tới hơi bốn gối hành lễ sau đó nói vị này chính là cố đại tiểu thư đi thái hoàng thái hậu triệu kiến mời theo ta tới cố kiều thầm nghĩ tới sau đó nàng trả lại một lễ Cũng không nói nhiều, lập tức an tính đi theo vị này nữ quan đi rồi. Trước mắt bao người, này nữ quan khẳng định là Thái Hoàng Thái Hậu người, làm không được giả, cho nên cũng không có gì hảo lo lắng. Chương 664 Thái Hoàng Thái Hậu tôi mạng đề, mười càng. Nàng đi theo kia nữ quan phía sau, một đường xuyên qua cửa cung, vòng qua hành lang gấp khúc, cuối cùng đi tới một mảnh trống trải trong vườn. Cố đại tiểu thư thỉnh ở chỗ này chờ một lát, ta đi thông bẩm sau lại đến tiêu ngài. Nữ quan giảng đạo. Cố Kiều phúc phúc, sau đó trả lời, làm phiền cô nương. Nữ quan cũng phúc phúc, lúc này mới nâng bước rời đi. Cố Kiều lập tức bất động thanh sắc đánh giá chính mình nơi địa phương. Nàng bên cạnh người là một cái bàn đá, trang bị dây đá, lại nơi xa là núi giả, che đậy phía bên phải tầm mắt. Cách đó không xa có cái hồ sen, một tòa cầu hình vòm đặt tại hồ sen thượng, đi thông phương hướng hẳn là chính là Thái Hoàng Thái Hậu tầm điện. Hồ nước hẹp dài, hướng bên tay phải phương hướng lan tràn qua đi, bị núi giả che đậy nhưng là có thể nhìn đến sau núi giả có đỉnh lộ ra tới. Cái này mùa hoa sen đã khai qua, hồ nước chỉ còn lại có một chút đài sen cùng thưa thất lá sen. Lúc này là buổi chiều, Thái Dương đang mãnh liệt, Cô Kiều đứng ở tại chỗ chờ đợi, chỉ chốc lát sau cả người liền toát ra mồ hôi mỏng. Cứ như vậy tại chỗ chờ đợi ước chừng một nén nhang thời gian đều chưa từng nhìn đến mới vừa rồi cái kia nữ quan trở về, Cô Kiều liền biết sự tình không đơn giản. Nàng nhìn về phía nơi xa hành lang gấp khúc cùng núi giả sau đỉnh hóng gió trong lòng có chút do dự, chính mình muốn hay không đi này hai cái địa phương chờ đợi, nhưng cuối cùng nàng vẫn là chỉ là ngồi ở bị thái dương phơi đến nóng bỏng ghế đá thượng, lẳng lặng chờ. Tước chừng lại qua một chén trà nhỏ thời gian, phía trước đột nhiên ồn ào lên, theo sau cố kiều liền nhìn thấy vài tên cung nữ từ cầu hình vòm kia đầu đã đi tới. đang nghĩ ngợi tới có thể hay không là tới tiêu nàng, biến cố liền xuất hiện, dừng ở mặt sau hai gã cung nữ, trong đó một cái đột nhiên làm bộ muốn té ngã bộ dáng, theo sau cô ý dỗi tay đẩy đi ở nàng bên cạnh cung nữ liền từ đỡ cản thượng quăng ngã đi xuống, mà đẩy người tên kia cung nữ còn giả ý làm ra kinh hoàng thần sắc, bắt đầu kêu gọi đồng bạn cứu người. Ngay sau đó, phụ cận cung nhân lập tức chiều kia trô dũng đi, cố kiều ngồi ở ghế đá thượng, lập tức rũ xuống con người, không biết suy nghĩ cái gì. Lại một lát sau, cầu hình vòm bên kia giống như khắc khẩu lên, rơi xuống nước cái kia cung nữ chỉ ra và xác nhận, nói chính mình là bị đẩy xuống, đẩy người cung nữ tự nhiên không chịu thừa nhận, còn nhu nhược mà nhỏ nước mắt không biết còn tưởng rằng rơi xuống nước chính là nàng. Đi ở phía trước cung nhân lại không nhìn thấy, cho nên này liền thành vừa ra trò khơi hải. Thức mau, có người nhìn thấy ngồi ở bàn đá bên cô Kiều, vội vàng lại đây hỏi nàng. cố Kiều nhìn mọi người ánh mắt, hơi trầm âm, trả lời, mới vừa rồi các ngươi mấy người ở phía trước, chặn các nàng hai người, ta tự nhiên là chưa từng nhìn thấy. Thật sự không có thấy sao. Cái kia cung nữ cho mày, vẻ mặt không tin. Sắc thật không có nhìn thấy. cố Kiều trả lời. Đúng lúc này chờ, mới vừa rồi nữ quan rốt cuộc xuất hiện. Lớn mật, dám ở chỗ này hồn nào kia nữ quan một khuôn mặt lôi kéo, bất quá cùng cố kiểu không sai biệt lắm tuổi tác, trên người lại đều có một cổ huy nghiêm. Nàng thực mau đem đương sự đều răn dậy một hồi, sau đó mới đến thỉnh cố kiểu. Làm cố đại tiểu thư đợi lâu, cố đại tiểu thư xin theo ta tới. Nữ quan nói. Nói xong nữ quan liền xoay người đi phía trước đi đến. Chỉ là một câu đợi lâu, không có xin lỗi, thậm chí liền giải thích đều không có Liền đem cố kiểu lượng ở Thái Dương phía dưới gần nửa cái canh giờ, đổi làm tượng đất cũng nên có hai phân tính tình Nhưng là cố kiểu lại không có nói cái gì. Nữ quan hơi hơi ghé mắt, theo sau tiếp tục mang theo cố kiểu đi phía trước đi đến. Cố kiểu lúc này mới phát hiện, nàng vừa rồi ngốc địa phương ly Thái Hoàng Thái Hậu tẩm cung xa đâu. Một khi đã như vậy, này nữ quan vì sao không cho chính mình ở gần một ít, dâm mát một ít địa phương chờ đợi. Nàng hít sâu một hơi. Đem bị Thái Dương phơi ra tới táo ý mạnh mẽ đè ép đi xuống. Tới rồi. Không bao lâu, hai người rốt cuộc đi tới tẩm điện cửa. Cố đại tiểu thư thỉnh. Nữ quan rỗi tay làm một cái thỉnh thủ thế. Cố kiều âm thầm hít một hơi, sau đó mới cất bước chiều trong điện đi đến. Nàng có thể cảm nhận được trong điện thượng đầu phương hướng ngồi đến có người, lại mắt nhìn thẳng, từng bước một, sau đó đi tới đại điện trung ương. Dân nữ cố xảo nhi cấp Thái Hoàng Thái Hậu Thịnh An, Thái Hoàng Thái Hậu Vạn Phúc Kim An nói nàng quỳ xuống lạy thượng đầu không có truyền đến bất luận cái gì tiếng vang đúng lúc này nàng phía sau vang lên rồn dập tiếng bước chân ngay sau đó thẩm triều thanh âm ở nàng bên cạnh người vang lên thử trương bái kiến bà cố ngoại bà cố ngoại vạn an thái hoàng thái hậu lập tức nở nụ cười chỉ vào hắn giảng đạo tới thật đúng là mau à sợ ta khi dễ ngươi vị hôn thê thử trương không dám ai ra xem ngươi chính là ý tứ này bằng không vì sao mới vừa đem người gọi tới ngươi liền vội vội vàng vàng chạy tới Được rồi, ban tòa. Thái Hoàng Thái Hậu phất phất tay. Thẩm Chiêu lúc này mới đứng dậy, hơn nữa còn rỗi tay đi kéo Cố Kiều. Cố Kiều nào dám ở Thái Hoàng Thái Hậu trước mặt lôi lôi kéo kéo, lập tức túm vây đứng lên. Hôm nay vì dự tiệc, nàng ăn mặc rất là long trọng, Thẩm Chiêu đem nàng thân hình đông đưa, không khỏi phân trần mà đem ở nàng cánh tay. Cố Kiều ngạc nhiên mà nghiêng đầu nhìn về phía hắn, vốn định bảo trì bình tĩnh, nề hà Thẩm Chiêu quá không ấn lẽ thường ra bài. Ha ha! Thượng thủ thái hoàng thái hậu thấy thế ngược lại nở nụ cười, tiểu tử này, đương ai ra không tồn tại đâu. Cố kiều muốn tránh thoát, thậm chiêu lại đem cố kiểu tay chảo đến chặt chẽ, còn cười đối thái hoàng thái hậu giảng đạo, bà cấu ngoại lớn nhất nguyện vọng còn không phải là tử trương có thể có cái biết lanh biết nhiệt người niệm, phu thê ân ái hòa thuận, bạch đầu giai lão, sau đó sớm cho ngài sinh một cái huyền tôn sao. Người tiểu tử này, không e lệ, mau mau mau, đem người kéo lên trước làm ai ra cẩn thận nhìn một cái. Thái hoàng thái giảng đạo Thẩm Chiêu duỗi tay dắt lấy Cố Kiều, nhẹ nhàng mà chụp một chút tay nàng trưởng ý bảo nàng đừng khẩn trương. Cố Kiều khẩn trương quả nhiên tiêu tán rất nhiều. Hai người lúc này mới đi vào Thái Hoàng Thái Hậu trước mặt. Xảo Nhi đúng không? Lại đây, ai ra nhìn nhìn." Thái Hoàng Thái Hậu chiều nàng vây vây tay. Cố Kiều đi ra phía trước, Thái Hoàng Thái Hậu lập tức kéo tay nàng, còn thật sự đem nàng tình tế đánh giá một phen. Cố Kiều nhìn đến nàng kia hoa lệ hộ giáp, lập tức rũ xuống con ngươi, ngoan ngoãn mà tùy ý nàng đánh giá chính mình. Trong lòng lại vẫn là có chút thấp hỏng, bất quá mặc dù thấp hỏng, trên mặt nàng cũng không có bất luận cái gì hiện ra. Thiên đình no đủ, và anh hai đầy đạn, là cái phúc trạch thâm hậu người. Cung tử trương cũng có vài phần phu thế tướng, ân, không tồi. Thái Hoàng Thái Hậu vừa lòng gật gật đầu. Cố Kiều đúng lúc lộ ra hai phần e lệ thần sắc. Ai biết tiếp theo nháy mắt, Thái Hoàng Thái Hậu lại hỏi, mới vừa rồi ở Hồ Sen, ngươi chính là thật sự không có thấy rõ tên kia cùng nữ hành động. Cố Kiều có chút kinh ngạc trăm triệu không nghĩ tới đề tài này xoay chuyển nhanh như vậy. Nay quả thực chính là tôi mạng để. Nàng trong lòng ẩn ẩn có phán đoán, một lòng tức khắc nhắc lên. Theo sau nàng trả lời, hồi bẩm Thái Hoàng Thái hậu, mới vừa rồi dân nữ nghĩ đến sắp nhìn thấy Thái Hoàng Thái hậu nương nương, trong lòng chính Khẩn Trương bất an, cho nên liền chưa từng chú ý tới kia một màn. Thật chưa từng. Xác thật chưa từng. Chương 665 nhảy cầu cứu người, tứ hoàng tử, canh một. Khẩn Trương bất an. Ta xem ngươi nhưng thật ra cái gặp biến bất kinh." Thái hoàng thái hậu thở dài, theo sau mới vừa lòng mà nở nụ cười, báo cho nói, "Nhớ kỹ ngươi hôm nay đã bán. Tại đây trong cung, nếu muốn tồn tại, liền phải làm cái người mù cùng kẻ điếc, mặc lo chuyện bao đồng, mới sẽ không gây họa thượng thân." "Đúng vậy." Cố kiểu cung kính mà đáp, trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn. "Có ý tứ gì?" "Vừa rồi những cái đó, chẳng lẽ là thái hoàng thái hậu đối nàng khảo nghiệm? Nếu là nàng hôm nay chịu không nổi thái dương phơi, Lại hoặc là không biết sống chết mà đi đảm đường cái gì mục kích chứng nhân, kết quả lại sẽ như thế nào? Từ Thái Hoàng Thái Hậu tẩm điện ra tới, Cố Kiều chỉ cảm thấy chính mình phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Vì khuất ngươi, thầm chiêu nhịn không được giảng đạo. Cố Kiều lắc lắc đầu, nghiêng đầu nhìn về phía hắn trả lời, này một quan sớm muộn gì đến quá, hôm nay tốt xấu là đi qua. Hơn nữa Thái Hoàng Thái Hậu sau lại còn ban thưởng như vậy nhiều đồ vật, mặc kệ nói như thế nào, liền tính nàng không thích ta, ít nhất cũng không chẳng ghét Này kết quả cũng đã thực hảo. Tiêu nhi, chúng ta mau chóng thành hôn đi. Thầm triêu đột nhiên giảng đạo. Cố kiều có chút ngạc nhiên. Ta sợ lại muộn, lại sẽ ra cái gì biến cố. Thầm triêu lại nói. Cố kiều chạm đến hắn thâm trầm ánh mắt, cuối cùng là gật gật đầu, đắp, hảo. Thầm triêu trên mặt lập tức lộ ra vui vẻ thân sắc. Như vậy cảm xúc lộ ra ngoài hắn, thật đúng là hiếm thấy. Đúng rồi cố kiều nhìn lướt qua bốn phía, xác định nàng lời nói sẽ không bị người nghe thấy, lúc này mới hỏi mới vừa rồi đích sắc có người rơi xuống nước, ta cũng đích sắc nhìn thấy, Thái hoàng thái hậu như thế nào sẽ biết? Có phải hay không? Ta tới thời điểm nhìn thấy, nếu ta sở liệu không kém, là nàng lão nhân gia cố ý lượng ngươi, xem ngươi hay không có thể trầm ổn, lại cố ý làm các cung nhân diễn kia một vợ diễn. Thẩm Chiêu phỏng đoán nói, quả nhiên như thế. Cố Kiều hít sâu một hơi, chỉ may mắn chính mình lúc ấy ổn định. Đừng nghĩ, này một con như thế nào cũng đi qua. Ân. Hai người tiếp tục đi trước. Trung thu tiệc tối vì phương tiện ngắm trăng, thiết lập tại ngự hoa viên, từ thái hoàng thái hậu tẩm cung bên này qua đi vẫn là có một khoảng cách, nhưng lúc này đã mò đến khai hiến thời gian, cho nên hai người đều đi được tương đối mò. Chỉ là không ngờ mới vừa tiến ngự hoa viên không bao lâu, liền nhìn đến bên hồ có nhà hoàn cùng thái giám cạnh tương bút đầu, hô to người tôi à, cứu mạng a nói như vậy. Như thế nào lại tới? Cố kiều trong lòng lột bột một chút, ngước mắt nhìn về phía thầm chiêu. thẩm chiêu cũng nhíu chặt mày. Ngự hoa viên trung biến thực hoa mục, hai người có núi đá cây cối che đậy, đại nhưng làm bộ nhìn không thấy, đặt mình trong ở ngoài. Cố Kiều buồn ý cũng là như thế, rốt cuộc mới vừa rồi Thái hoàng thái hậu mới răn dạy nàng, làm nàng giả câm vờ điếc, không cần xen vào việc người khác. Ai biết tiếp theo nháy mắt Thẩm Chiêu liền xông ra ngoài. Thẩm Chiêu, Cố Kiều không có biện pháp, cũng chỉ có thể đi theo chạy qua đi. Mau tới người a, tứ hoàng tử rất trong nước. Mau tới người a. Thái giám tiêm thanh tiêm khí mà hô vẻ mặt sốt ruột. Tiếp theo nháy mắt, một đạo điện quang tàn ảnh từ hắn trước mắt sẽ qua. Ngay sau đó liền nghe được bù một tiếng. Thái giám thanh âm lập tức tạp ở trong cổ họng. Ngay sau đó có cung nữ hô, thẩm công tử nhảy xuống đi. Mọi người lập tức sôi nổi triều trong hồ nhìn lại. Nữ hoa viên này hồ có thể so Thái Hoàng Thái hậu tẩm cung trước cửa kia ao nhỏ muốn thâm nhiều. Đế Kinh Thành mà chỗ phương bắc, hôm nay Trung Thu, thời tiết đã sớm mang theo lạnh lẽo, thậm chí còn có chút thiên hàn. Hồ nước tuy không đến mức đến sương nhưng cũng lạnh leo đến làm người sợ hãi. Cố Kiều đứng ở bên bờ, lo lắng mà nhìn về phía trong hồ. Hồ nước xanh sẫm, trên mặt hồ còn trường lá sen những cái đó, thẩm chiêu này một cái lặn xuống nước chát đi xuống người đã không thấy tâm hơi bóng dáng, tức khắc làm cố kiểu một lòng nhắc lên. Bất quá nghĩ đến thẩm chiêu biết bơi, kia chính là năm đó ở khốn long trong đàm đều có thể tự nhiên tới lui nhân, nàng lại hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ ngóng trông thẩm chiêu chạy nhanh đem người cứu lên tới bởi vì này ngã xuống chính là tứ hoàng tử nghe được mọi người kêu tứ hoàng tử nàng cũng là lúc này mới phản ứng lại đây thẩm chiêu vì sao vô pháp đứng ngoài cuộc bởi vì tứ hoàng tử cùng hắn quan hệ thâm hậu cũng ít nhiều lưu ma ma lúc trước dạy dỗ cố kiều mới có thể trải vớt rõ ràng này trong đó rắc rối phức tạp quan hệ thẩm chiêu ngoại tổ tả gia là ý nghĩa dược thế gia hắn thái tổ tả phèn chua là đương triều thái ý nghĩa bởi vì tuổi già đã về hưu tả phèn chua dưới gối tổng cộng ba cái nhi nữ Đại nhi tử Tả tế Tân hiện giờ cũng ở Thái y y viện đảm nhiệm chức vụ, cưới hình bộ viên ngoại lang Lâm gia đích nữ, Sinh một nhi một nữ. Nhị nữ nhi Tả Tim sen gả cho Thái thượng tự điển bộ Kỷ gia công tử, sinh ba trai một gái. Trưởng nữ Kỷ bối bối sớm tại thánh thượng vẫn là tiềm long là lúc đã bị tuyển vì chấp phi. Tam nữ nhi chính là thẩm chiêu mẫu thân Tả Tô Diệp, gả cho tiền định quốc công phủ thế tử Thẩm Liễn. Tả Tô Diệp là lao tới nữ, cho nên cùng huynh trưởng cùng tỷ tỷ kém mười mấy tuổi. Lại nói này tứ hoàng tử lại là tả tim sen cháu ngoại. Nguyên Bình 11 năm nguyên tiêu, kỳ bối bối, cũng chính là thẩm triêu biểu tỷ vì kim thượng sinh hạ tứ hoàng tử. Cùng ngày, Triệu Vương chết bất đắc kỳ tử. Theo sau hiến vương phụ mệnh xuất 15 vạn đại quân huy binh nam hạ thu phục non sông, thánh thượng có thể nhất thống nam bắc. Cho nên ba cánh đều cho rằng tứ hoàng tử giáng sinh vì đại hi triều mang đến điều lành. Thánh thượng con nối rối gian nan, hoàng trưởng tử bệnh tật ốm yếu, nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử cũng ở chiến tranh tuổi tác lần lượt chết non. Tứ hoàng tử sau khi sinh cũng đồng dạng hảo không đến chạy đi đâu, ít nhiều thuốc phi, cũng chính là kỷ bồi bối tỉ mỉ chăm sóc, mới dần dần lớn lên. Hiện giờ, nhìn trung đương kim thánh thượng rơi gối, thế nhưng chỉ có hai nhi một nữ, đại hoàng tử Bùi Quân, tứ hoàng tử Bùi Thụy, cùng nữ nhi duy nhất Bùi Linh cũng chính là thánh thượng đau nhất Vinh An Công Chúa. Thậm chiêu sở dĩ muốn nhảy xuống đi cứu tứ hoàng tử, chính là bởi vì đứa nhỏ này là kỷ bối bối nhi tử, trên người chảy xôi tả ra huyết mạch. Tính lên! Thẩm Chiêu là hoàng đế cháu họ, nhưng Thẩm Chiêu biểu tỷ lại là hoàng đế thuộc phi, này quan hệ thật không phải giống nhau loạn. Cố Kiều không biết Thẩm Chiêu đối bùi thị hoàng tộc đến tuột cùng là cỡ nào cảm tình, nhưng giờ này khắc này, hắn nếu đã nhảy xuống đi, nàng chỉ ngóng trông hắn có thể đem người cứu đi lên, bằng không việc này chỉ sợ không để yên. Mà Thẩm Chiêu cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, thật đúng là đem người cứu đi lên. Chờ đem người kéo lên, Cố Kiều mới phát hiện, này bất quá là cái gầy yếu tái nhợt tiểu nam hải nhi thôi. Thầm chiêu ôm hắn vô hàn bối, làm hắn phung thủy, theo sau đem tay phóng tới hắn chóp mũi, sau đó sắc mặt khẽ biến. Không hô hấp. Bên cạnh cung nữ cùng thái giám cũng sợ tới mức phần phật quỳ xuống, im như ve sầu mùa đông. Thử trương, hô hấp nhân tạo. Cố kiểu vội vàng hô. Nói, nàng còn đem chính mình khăn đệ đi ra ngoài. Thầm chiêu lại không có tiếp nàng khăn, mà là học nàng đã từng dạy hắn phương pháp, móc ra tứ hoàng tử miệng ngui tắc nén vật, theo sau đem tứ hoàng tử đầu sau này phóng Lúc này mới móc ra chính mình khăn phúc ở tứ hoàng tử ngoài miệng, đối hắn tiến hành rồi hô hấp nhân tạo. Còn có ấn. Cố kiểu nhắc nhở. thẩm chiêu lại lập tức đi theo nàng mệnh lệnh làm theo. Cứ như vậy ấn cùng hô hấp nhân tạo luân phiên tiến hành, rốt cuộc. Tứ hoàng tử khỏe miệng hộp ra thủy, sau đó sặc một chút, một lần nữa khôi phục hô hấp. Mọi người đều sợ ngây người, không nghĩ tới này đều cấp cứu lại đây. Chương 666 nhìn thấy thiên nhan, thánh thượng tứ hôn, canh 2. Khu khu tứ hoàng tử sâu kín tỉnh dậy điện hạ ngài rốt cuộc tỉnh bên cạnh tiểu thái giám lập tức một phen nước mũi một phen nước mắt quỷ trên mặt đất khóc lên tiểu nam hải nhi ngước mắt nhìn về phía thẩm chiêu theo sau mới hô biểu ca dựa theo hoàng đế bên này thân thuộc quan hệ hắn sắc thật hẳn là kêu biểu ca mà phi dựa theo hắn mô phi bên kia kêu, kêu biểu cứu hư đừng nói chuyện thử hít sâu một chút cảm giác thế nào thẩm chiêu vội vàng hỏi khu khu khu khu đang ở lúc này Được đến tin tức Thục Phi vội vã mà đuổi lại đây. Thủy Nhi! Thủy Nhi! Nàng vội vàng chạy vội tới phía trước nhất, nôn nóng mà nhìn về phía nằm trên mặt đất Tứ Hoàng Tử. Mẫu Phi, ta không có việc gì. Tứ Hoàng Tử ngược lại an ủi Thục Phi. Như thế nào sẽ không có việc gì? Mau, người tới, truyền thái y đi Mau, Thục Phi sốt ruột không thôi. Thẩm chiêu đã thê Tứ Hoàng Tử đem mạch, hắn buông xuống cổ tay của hắn, kiến nghị nói, nương nương đừng nội. Thái y đi lại đây cũng yêu cầu thời gian, không bằng trước đem tứ hoàng tử mang về thay quần áo, trực tiếp làm thái y đi đi trong điện chuẩn trị. Đúng đúng đúng, tử trương, ít nhiều người. Thục phi vội vàng nói lời cảm tạ. Nương nương không cần khách khí, đây là thần thuộc buồn phận việc. Theo sau, Thục phi lập tức chỉ huy chính mình mang đến cung nữ cùng bọn thái giám đem tứ hoàng tử mang theo đi xuống, cũng thỉnh thẩm chiêu tiến đến giúp nàng chăm sóc tứ hoàng tử, nàng tác lưu tại tại chỗ. Bởi vì quá mức lo lắng tứ hoàng tử. Nàng cùng Cố Kiều cũng chỉ là gật đầu thăm hỏi, vẫn chưa nói chuyện. Cố Kiều đi theo thẩm chiêu cùng nhau hướng cung điện phương hướng đuổi, lại nhìn không được quay đầu lại nhìn lướt qua bên bờ. Chỉ thấy Thục Phi đứng ở nơi đó, bên chân quỳ đầy cung nữ cùng thái giám. Không biết vì sao, nhìn đến Thục Phi kia lánh khóc sờn mặt, Cố Kiều đánh cái dùng mình. Một cái thân thể gây yếu tứ hoàng tử, bên người đi theo như vậy nhiều cung nữ thái giám, hắn lại là như thế nào rơi vào trong hồ đi. Nơi này rốt cuộc có hay không âm mưu? Rốt cuộc có phải hay không ám hại? Nếu là có, phía sau màn độc thủ lại là ai? Cố Kiều đột nhiên cảm thấy, này cảnh sát xinh đẹp Hoàng Cung là như thế lạnh lạnh khủng bố, phảng phất chỉ cần ngươi một không chú ý, nó liền sẽ đem ngươi nuốt rất dường như. Thức mau, bọn họ chạy tới thuộc Phi nơi ngưng phương điện. Chờ thế tứ hoàng tử đổi mới hảo quần áo sau, Thái Y cũng thu được mệnh lệnh đuổi lại đây. Loại này thời điểm, thuộc Phi làm người đi kêu tới tự nhiên là chính mình tin được người. Cho nên tới chính là thẩm chiêu cứu cứu tả tế tân Thế nào Thục phi vội vã mà từ ngoài điện bước nhanh tới rồi Thậm chí bất chấp cùng nàng đồng hành hoàng đế Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hoàng đế Trong điện mọi người lập tức hô kéo kéo quy xuống Tham kiến hoàng thượng Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế Miễn lễ bình thân Hoàng đế bước nhanh đi tới Nôn nóng mà triều thái ý đi hỏi Tứ hoàng tử tình huống thế nào Phu hoàng, ta không có việc gì Tứ hoàng tử nỗ lực chống thân thể giảng đạo Hoàng đế vội vàng tiến lên một bước đem hắn đè ép đi xuống, lại thế hắn đắp chăn đàng hoàng, như thế nào sẽ không có việc gì, trong hồ thủy như vậy thâm, lại như vậy lạnh. Tả ái khanh, mau nói, tứ hoàng tử thế nào? Tả tế tân lập tức trả lời, hồi bệ hạ, tứ hoàng tử tạm không quá đáng ngại, nhưng hắn thân thể vốn dĩ liền lược, hiện giờ đột nhiên rớt vào trong nước, phong tà nhập thể, còn cần hảo sinh điều dưỡng, bằng không khủng ngày sau dễ cảm phong hàn, lưu lại di chứng. Hoàng đế nghiêng đầu nhìn về phía nằm ở trên giường gầy yếu như tử, không khỏi có chút bực bội, vây vây tay, lập tức giảng đạo, mau đi khai phương thuốc. Đúng vậy tả tế tân lập tức lui xuống. Búi búi, này rốt cuộc sao lại thế này. Hoàng đế quay đầu nhìn về phía thuộc Phi. thuộc Phi hướng thẩm chiêu cùng cố kiểu phương hướng nhìn lướt qua, nhấp môi không có nói lời nói. Hoàng đế lúc này mới chú ý tới thẩm chiêu cùng cố kiểu tồn tại, hơi có chút kinh ngạc, tử trương ngươi như thế nào lại ở chỗ này. Còn có, đây là. Tham kiến Hoàng thượng, thần nữ là hộ bộ hưu thị lang chi nữ, Cố Sảo Nhi. Cố Kiều lập tức phúc lễ đáp lời. Cố Sảo Nhi. Ngươi chính là Túc Châu Bá Tánh Hải y hề ngươi hãn. Hoàng đế hỏi. Thần nữ không dám nhận. Cố Kiều vội vàng quỳ xuống, làm kính cẩn trạng. Khởi đi, hai người các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hoàng đế lại hỏi. Thục Phi tiến lên một bước, trả lời, hồi bẩm Hoàng thượng, hôm nay Thủy Nhi rơi vào trong nước, may mắn tử trương ra tay cứu giúp nếu không, Thục Phi nói tới đây lời nói nghẹn ngào, nước mắt càng là tràn mi mà ra. Hoàng đế vội vàng giữ chặt tay nàng, hỏi nàng bên cạnh nữ quan, sao lại thế này? Một bên nữ quan lập tức trả lời, hồi bẩm hoàng thượng, tứ hoàng tử bị thẩm công tử từ trong hồ cứu đi lên thời điểm đã bế khí, là thẩm công tử cùng cố tiểu thư cùng nhau cứu trị, mới làm tứ hoàng tử một lần nữa hoán lại đây. Cái gì? Hoàng đế khiếp sợ. Nữ quan lập tức quy xuống. Nếu không có tử trương... Hoàng thượng ngài có khả năng đều không thấy được Thủy Nhi. Thục Phi gật lệ. Đây cũng là nàng sau lại đề ra nghi vấn đương trường thái giám. Cung nữ biết được tình huống. Là biểu ca đã cứu ta. Cảm ơn biểu ca. Tứ hoàng tử vội vàng giảng đạo. Thần không dám nhận. Thẩm Chiêu kính cẩn mà trả lời. Hoàng đế lại nhìn về phía Thẩm Chiêu, hỏi: Ngươi như thế nào sẽ trải qua nơi đó? Hồi bẩm Hoàng thượng, thần cùng cố tiểu thư triệu Thái Hoàng Thái hậu triệu kiến từ Thọ Khang cung trở về, cho nên vừa lúc gặp được. Hoàng đế lúc này mới gật gật đầu, hắn thật sâu mà nhìn mắt Thẩm Chiêu, theo sau lại quét mắt ở đây mọi người, biết rơi xuống nước việc này trừ bỏ tứ hoàng tử bên người cung nữ thái giám, lúc ấy tất có ngự hoa viên thị vệ cũng nhìn thấy, đặt làm không được giả. Ngươi cứu tứ hoàng tử có công, nghĩ muốn cái gì phong thưởng? Hoàng đế lại hỏi. Thẩm Chiêu nước mắt, còn thật sự không khách khí, lập tức một liêu và táo quỳ xuống, giảng đạo, thần khẩn cầu bệ hạ vi thần cùng cố tiểu thư tứ hôn. Cố Sào Nhi, ngươi nguyện ý sao? nhưng đừng hắn một bên nhiệt tình. Hoàng đế ngược lại nhìn về phía cố kiểu. Cố kiều lập tức đi theo quý xuống, trả lời, thần nữ nguyện ý. Hoàng đế hơi có chút kinh ngạc ngưỡng mày, cùng thuộc phi nhìn nhau, theo sau nhịn không được cười, này đổi làm mặt khác nhà cao cửa rộng khuê tú, chỉ sợ đều sẽ thẹn thùng một vài, ngươi khen ngược. Thần nữ từ nhỏ ở sơn giã lớn lên, trực lai trực văn quán, không hiểu quy củ, làm hoàng thượng cùng nương nương chê cười. Cố kiều túi đầu trả lời, Nàng mới không cần nói cái gì nhưng bằng hoàng thượng cùng nương nương làm chủ nói, vạn nhất thật sự đem nàng chủ cấp làm oai đem nàng nguyện chuyển làm như chối tử, đến lúc đó hồi cự thẩm chiêu, nàng còn không được khóc chết. Cho nên, chuyện này cần thiết trực tiếp. Hành, nếu ngươi nguyện ý, tử trương lại có tâm cầu thú, chuyện này liền y hề các ngươi. Tiệc tối mau bắt đầu rồi, các ngươi trước tiên lui hạ đi. Hoàng đế phất phất tay. Thẩm chiêu củng cố kiểu lúc này mới lui ra. Chờ đến rời đi ngưng phương sau điện. Cố Kiều trong lòng tuy rằng có muôn vàng nghi vấn, lại nhắm chặt miệng. Hết thảy, chờ rời đi này tòa cung thành rồi nói sau. Lệnh người đáng giá cao hứng chính là, thánh thượng thế nhưng nguyện ý vì nàng cùng thẩm Chiêu tứ hôn. Tuy rằng bọn họ đã là vị hôn phu thê, nhưng hai nhà chính mình định ra hôn ước lại làm sao so được với đế vương tứ hôn. Tứ hôn không chỉ là có hôn ước, càng là một kiện vinh quang sự tình. Thẩm Chiêu đây là không nghĩ nàng bị những người khác phê bình a, Chỉ là làm nàng không thể tưởng được chính là, Kế tiếp trung thu tiệc tối thượng, thánh thượng đối nàng thế nhưng còn có khác phong thượng. chương 667 Cố Kiều bắt người, ba khí chắc lẩu, canh ba. Cố Kiều cùng thẩm chiêu tới rồi tiệc tối hiện trường sau, bởi vì nam nữ phân tịch, toại tách ra tới. Cố Kiều báo thượng ra môn tên họ sau, liền có cung nhân đem nàng lãnh tới rồi bàn tiệc thượng. Lúc này hoàng đế chưa tới, cho nên mọi người đều chỉ là ngồi ở trong bữa tiệc nhỏ giọng nói chuyện với nhau, yên lặng chờ. Cố Kiều lưu ý chung quanh động tính, nghe được không ít nghị luận. Tứ hoàng tử rơi xuống nước sự tình đã truyền mở ra, nghiễm nhiên trở thành chủ yếu đề tài. Mọi người trong lòng thấp hỏng, đó là này những ngày xưa chỉ nghị luận chuyện nhà phụ nhân cùng các quý nữ, giờ này khắc này cũng đều nhíu lại mày, càng không nói đến những cái đó triều thần, càng là mày rậm chói chặt, lo lắng sốt ruột. Này thánh thượng vốn là con nối roi đơn bạc, dưới gối chỉ có hai cái hoàng tử, hoàng trưởng tử Bùi Quân cùng tứ hoàng tử Bùi Thụy, hai người lại đều là ma ốm. Hoàng trưởng tử sinh ra thời điểm liền có thái y kìa ngắt lời hắn chỉ sợ sống không quá 20 tuổi, tiêu thánh thượng sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hiện giờ hắn đã 13 tuổi, thân thể suy nhược, một trận gió là có thể đủ thổi đảo, hôm nay còn không có bắt đầu mùa đông đâu, hắn liền mặc vào cái áo, gọi người sao không lo lắng. Tứ hoàng tử tốt xấu mới 9 tuổi, nếu là hảo sinh điều trị, không chuẩn ngày sau này thân thể còn có thể hảo. Nhưng hôm nay ra bực này sự, còn không biết kia tiểu thân thể có thể hay không kiên được. Hơn nữa chuyện này rốt cuộc là ngoài ý muốn vẫn là nhân vi, này trong đó đã có thể liên lụy lớn. Nếu là tứ hoàng tử xảy ra chuyện, hoàng trưởng tử lại sống không được nhiều ít tuổi tác, này đại hy triều thiên hạ lại nên do ai kế thừa chúng thần tưởng tượng đến chuyện này liền cảm thấy ra đầu tê dại. Đại hy hướng phía trước chút năm nội loạn, này thật vất vả mới yên ổn xuống dưới, hiện giờ đã dần dần có thiên hạ thái bình chi thế, nếu là lại ước số tự vấn đề khiến cho dung chuyển, kia nhưng như thế nào là hảo cho nên đại gia đối tứ hoàng tử thân thể trạng vướng đều đặc biệt quan tâm cố kiều nâng trung trà lên nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm cách hơi mỏng lụa mỏng bình phong nàng ngâng lên ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa thượng đầu ngồi yến vương trách không được yến vương ngao ngẹt dịch hoàng đế con nối roi đơn bạc lại chỉ có hắn này một cái đệ đệ ngồi trên kia trí tôn địa vị cao nắm giữ thiên hạ quyền bính như vậy dù hoặc người bình thường đều kháng cự không được đi huống chi có lẽ ở yến vương xem ra hắn ly long ỉ cũng bất quá nửa bước khoảng cách. Thu hồi ánh mắt, Cố Kiều lại uống một ngụm trà, sau đó đem chung trà phong tới trên bàn, rũ mắt không nói, chỉ là phát hiện Cố Nguyệt ngồi ở nàng bên cạnh không nói một lời, khó được thông minh, nàng không khỏi có chút kinh ngạc, này không giống Cố Nguyệt ta, nàng cũng không biết, Cố Nguyệt bởi vì bị triệu gia người hợp với tìm mấy việc hôn nhân, đối phương đều là lao già góa vợ hoặc là thanh danh hỗn độn, thân có bệnh kín, cái loại này đã trở thành đế kinh thành cho cười, cho nên căn bản không có quý nữ nguyện ý cùng nàng chơi đùa. Đang nghĩ ngợi tới, liên có ba cái quý nữ triều nàng cùng cấu nguyệt phương hướng đã đi tới. Biểu tỷ vị này nói vậy chính là người kia ở nông thôn đại tỷ đi, người như thế nào không vì chúng ta giới thiệu một chút đâu. Tốt xấu mọi người đều là thân thích a Trong đó một cái ăn mặc hồng nhạt váy áo, ước chừng 13-14 tuổi nữ hải nhi cười hỏi. Nàng phía sau còn đi theo một cái vàng nhạt váy áo, cùng với một cái màu tím nhạt váy áo quý nữ. Ba người tuổi sắp xỉ, nhìn qua đều như mưa sau xanh miết giống nhau, thủy nột, nột. Tuổi trẻ chính là lớn nhất vũ khí, thí dụ như. Cố Nguyệt, nghe nói ngươi đại tỷ đã là đảo lý niên hoa, đây là thật vậy chăng? Phía sau kia màu tím nhặt váy áo nữ hài nhi ra vẻ kinh ngạc hỏi, phảng phất chỉ là đơn thuần tò mò. Bên cạnh vàng nhạt sắc váy áo nữ hài nhi lập tức nói tiếp, thiên nột, đều 20, đây là thật vậy chăng? Cũng không phải là. Khi trước vị kia hồng nhặt váy áo nữ hài nhi lập tức che miệng nở nụ cười, không chỉ như thế, nàng còn bị lưu đầy quá đâu, chính là bởi vì bóp A mặt sau hai người già vẻ kinh ngạc, Cố nguyệt vốn dĩ nhìn đến triệu tâm di xuất hiện trong lòng thực không thoải mái, trăm triệu không nghĩ tới này ba người thực mau đem đầu mâu nhắm ngay cô kiểu, nàng tức khắc cũng lộ ra tươi cười, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía cô kiểu, đôi lông mày khỏe mắt tất cả đều là khinh miệt. Nàng tính cái gì, bất quá chính là một cái tiểu nông nữ, hiện tại tuổi còn như vậy lớn, cũng muốn làm cố gia đại tiểu thư, dung nhập đế kinh thành cao môn quý nữ vòng, nằm mơ đi nàng lại không nghĩ triệu tâm di chuyện vừa chuyển lại nói biểu tỷ nhà các ngươi hai tỷ muội thật đúng là a một cái tuổi như vậy lớn còn không có gả đi ra ngoài một cái chú định chỉ có thể gả cho người khác đương tục huyền đừng nói như vậy cảnh ngộ thật đúng là thân tỷ muội đâu biểu muội ta đều thế ngươi lo lắng đâu nói xong triệu tâm di lập tức ha hả nở nụ cười mặt sau hai cái nữ hải cũng đi theo che miệng mà cười cấu nguyên sắc mặt đại biến ngươi nàng lời nói còn không có nói xong bên cạnh cố kiều đã túm lên trên bàn không có uống xong nước trà đột nhiên chiều này ba người trên mặt bắt đi tiếp theo nháy mắt ba đạo thét chói thai vang lên a ngươi làm gì ba người trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều bị nước trà bắt tới rồi bên cạnh vẫn luôn yên lặng xem diễn mọi người cũng kinh tới rồi trăm triệu không nghĩ tới cố kiều cũng dám lấy thủy bắt người a ngượng ngùng a chừa tay ta là nông thôn đến chưa bao giờ gặp qua như vậy tinh xảo cái ly lại không nghĩ chừa tay không hiểu quy củ các vị tiểu thư thứ lội a, cố kiều lập tức cười tủm tỉm giảng đạo. ngươi, ngươi chính là cố ý. triệu tâm di lập tức chỉ vào cố kiều nói, ta cùng với các vị tiểu thư không oán không thù, vì sao phải cố ý? cố kiều hỏi lại, trên mặt mang theo ý cười, ánh mắt lại thập phần lạnh lẽo. nàng cùng những người này không oán không thù, những người này lại muốn tới dẫm nàng hai chân, vậy phải làm hảo thừa nhận nàng lừa dận chuẩn bị. cách đó không xa, triệu tâm di mẫu thân vội vã mà chạy tới. Chỉ là còn không đợi nàng mở miệng, cố kiều liền hành lễ, lập tức hồ, triệu phu nhân hảo, mới vừa rồi xảo nhi không cẩn thận thất thủ đánh nghiêng nước trà, thật sự là băn khoăn. Bất quá còn thỉnh phu nhân trước mang ba vị tiểu thư đi xuống thu thập, tiệc tối lập tức bắt đầu rồi, như vậy điện tiền thất nghi, chính là đại bất kính chi tội. Triệu phu nhân giữa mày nữ chặt, nàng một cái trưởng đối bị cố kiều đọc trước, tự nhiên không tốt ở này cùng nàng so đo, húng chi tiệc tối đích sát sắp bắt đầu rồi. Mặt khác hai vị tiểu thư phu nhân cũng đổi vàng đi lên trước tới, nổi giận đùng đùng mà nhìn về phía cố kiều. Cố kiều xin lỗi đến phi thường trôi chảy, cục mi ru mắt, nhìn phi thường thành khẩn. Bọn tiểu bối khoe miệng, trưởng bối trộn lẫn đi vào liền quá thất cách điệu. Hai vị phu nhân tuy rằng biết được nàng chính là cô ý, nhưng nghĩ đến nàng bất quá một nông gia nữ, nhà mình nữ nhi lại như châu tựa bảo. Đây là ấm sành cùng thượng đảng bình sứ khác nhau, các nàng nào dám lấy nhà mình thượng đảng bình xứ cùng loại này thô ấm sành cứng đối cứng khác chỉ có thể áp xuống lửa giận. từng người lánh nữ nhi đi xuống. Cố kiểu đốn gôi phúc lễ, nhìn theo các nàng đi xa, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua toàn trường xem diễn mọi người, theo sau đạm nhiên mà ngồi xuống. Cấu nguyệt đều sợ ngây người, trăm triệu không nghĩ tới nàng nắm lên cái ly nói bắt liền bác. Lại nhìn đến cố kiểu như là sự tình gì đều không có phát sinh dường như, chấn định tự nhiên mà ngồi xuống, càng là đôi mắt đều xem thẳng. Đây chính là cung đình tiệc tối A, nàng sẽ không sợ như thế lô mãng bị trị tội sao. Trường 668 bị đế hậu treo cật là cái gì tư vị? Canh 4 Cố Nguyệt hít sâu một hơi, lúc này mới nhịn không được giảng đạo, ngươi vừa rồi bắt người trừ bỏ ta biểu tỷ ngoại, mặt khác hai cái, một cái là lại bộ tả thị lang đích nữ, còn có một cái là binh bộ thượng thư cháu gái. Ngươi như vậy lô mãng hành sự, rõ ràng chính là cấp cha đắc tội với người. Cố Kiều nghe vậy, nhịn không được nghiêng đầu nhìn về phía nàng, Cố Nguyệt, ngươi đầu không bệnh đi. Ngươi, hôm nay đôi ta ra tới. Đại biểu chính là cố ra mặt mũi, ngươi ta chính là nhất thể. Nhân gia đều đem ta mặt mũi phong tới trên mặt đất cọ sát. Đối với ngươi có chỗ tốt gì? Huống chi các nàng đối với ngươi cũng cũng không có miệng hạ lưu tình ạ như thế giới tình huống. Nếu không phản kích, kia mới là chân chính mặt mũi vô tổn hảo sao? Vậy ngươi cũng không thể. Còn có, ngươi quá để mắt các nàng cùng chính ngươi. Những cái đó đại nhân căn bản không có khả năng đơn giản là tiểu bối điểm này nhi khỏe miệng liền trở thành đối thủ. Cố Nguyệt còn tưởng nói cái gì nữa? Cố Kiều lập tức nhàn nhạt mà tà nàng liếc mắt một cái, câm miệng đi người, không đầu óc liền ít đi nói chuyện. Cố Nguyệt tức giận, nhưng không biết vì sao, nhìn thấy Cố Kiều ngồi ở trên chỗ ngồi bình tĩnh thông dong bộ dáng, nàng cũng không dám lại lô mãng. Nàng đột nhiên phát hiện, Cố Kiều miệng độc không chỉ là nhằm vào chính mình, nàng giống như thật sự cái gì đều không sợ. Ngay cả này lệnh người sợ hãi hoàng cung, nàng giống như đều toàn vô kính sợ. Trên thực tế, Cố Kiều không phải không sợ gì cả. Mà là minh bạch tứ hoàng tử đối hoàng đế tầm quan trọng sau, nàng chắc chắn mặc dù gặp phải nhiễu loạn, nhau lớn chuyện này, hoàng đế cũng sẽ không trị nàng tội, rốt cuộc nàng vừa mới cùng thẩm triêu mới cứu tứ hoàng tử một mạng. Không chi chuyện này nguyên nhân gây ra là người khác trêu chọc nàng. Lại có, này những phu nhân cùng tiểu thư yêu quý chính mình thanh danh, cũng không dám giống nàng như vậy khoát phải đi ra ngoài. Cuối cùng một chút, nàng hiện tại vẫn là cố duệ nữ nhi, còn không có gả đi ra ngoài, mặc dù trong hoa, cũng có cố rể bọc. Nếu nhiều như vậy cái cha, làm hắn thu thập cục diện dối rắm cũng không tồi, bằng không muốn hắn gì dùng. Cố duệ nếu là biết cố kiểu đem hắn cái này cha trở thành thu thập tản cục đối nội hiệp, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Bất quá nữ quyến bên này nhạc đệm thực mau liền đi qua. Theo một tiếng hoàng thượng giá lâm, trung thu tiệc tối rốt cuộc muốn bắt đầu rồi. Các khanh bình thân. Hoàng thượng ngồi ở trên long ủy, sau đó chiều mọi người dơ tay. Tạ hoàng thượng. Quỳ trên mặt đất mọi người lúc này mới đứng dậy. Cố kiểu nước mắt Xuyên thấu qua mông lung bình phòng, đánh giá một phen đế hậu, lại nhìn mắt hoàng trưởng tử. Thượng đâu có phong trống, hẳn là tứ hoàng tử cùng thục phi. Bất quá hoàng thượng trên mặt lại nhìn không ra bất luận cái gì lo lắng. Thức mau hoàng đế làm vài câu đơn giản lời dạo đầu, bưng món ăn chân quý rượu ngon các cung nhân liền nối đuôi nhau mà nhập. Làm một cái đồ tham ăn, cố kiều cảm thấy cái này phân đoạn hẳn là nàng nhất chờ mong. Thiên hạ tốt nhất nguyên liệu nấu ăn nhưng đều đưa vào hoàng cung, lại đi qua ngự chủ nấu nướng Thỏa thỏa đồ tham ăn phúc lợi a. Nam Tân Tịch ở nữ quyến tịch đối diện, tuy rằng dựng lên bình phòng, nhưng kia xa mỏng cũng bất quá đi cái quá trình, mơ hồ vẫn là có thể nhìn đến nữ quyến tịch bên kia động tĩnh. Thẩm Chiêu từ lúc bắt đầu ánh mắt liền tỏa định cố kiểu, rốt cuộc hai người cơ hồ là đồng thời ngồi xuống, tự nhiên hảo tìm. Giờ phút này thấy nàng trầm mê với nhấm nháp mỹ thực, hắn không khỏi lắc đầu bật cười, ở đây mọi người có thể như vậy truyền tâm ăn cái gì, đại khái chỉ nàng một người. Trung thu tuyệt tối. Trừ bỏ rượu ngon món ngon ngoại, tự nhiên không thiếu được ca vũ trợ hứng. Cố kiều nhìn giữa sân thủy tụ nhẹ vũ, cổ vận mười phần xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nhóm, càng là cảm thấy cảnh đẹp ý vui, chỉ cảm thấy này đó tiểu tỷ tỷ muốn đi hiện đại, kia đều là một kiểu đại minh tinh a Nhìn một cái, da bạch mạng mỹ, dáng người còn như vậy hảo, lại giỏi ca múa, cũng không phải là minh tinh phối trí. Nàng ở bên này suy nghĩ bậy bạn, lại không nghĩ có người đã theo dõi nàng. Có người địa phương liền có giang hồ. Mỗi năm một lần trung thu tuyệt tối, tự nhiên cũng là chư vị quý nữ ganh đua cao thấp, cho nhau so đấu sân thi đấu. Nay không, dựa theo lệ thường, chúng quý nữ sôi nổi hiến nghệ. Có người đánh đàn, có người vẽ tranh, càng có người bảy bước thành thơ, một đám đều không cam lòng yếu thế. Nhìn thấy các nàng đều có một kỹ bằng thần, cố kiều không khỏi quay đầu nhìn về phía bên cạnh Cố Nguyệt, hỏi, ngươi sẽ cái gì? Ở nàng trong ấn tượng, Cố Nguyệt cũng chỉ biết tìm tra, chưa bao giờ thấy nàng hiện ra ra bất luận cái gì tài nghệ. Ngươi có ý tứ gì? Cố Nguyệt nhìn thấy nàng kia nghiền ngâm ánh mắt, tức khắc như mày, ta sẽ đánh đàn, hơn nữa là danh sư sở thụ, ngươi vẫn là hảo hảo lo lắng chính ngươi đi. Sẽ cầm A. Sẽ liền hảo, trong chốc lát vạn nhất điểm đến nhà của chúng ta, liền phái ngươi thượng. Cố Kiều cười nói, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng một chút. Có cái chắn đao cảm giác thật không sai. Cố Nguyệt vốn dĩ rất cao hứng nàng không cùng chính mình tranh đoạt triển lãm cơ hội, nhưng nghe đến nàng ngữ khí. Đột nhiên cảm thấy này cũng không giống như là một chuyện tốt. Đang nghĩ người tới, lúc trước ở các nàng nơi này an mệt triệu tâm di đám người thật đúng là đem đầu mâu chỉ tới rồi các nàng nơi này. Tố nghe cố ra tiểu thư hào phóng hiền thục, rất có tài cán, tiểu nữ rất là chờ mong cố ra tiểu thư tài nghệ triển lắm đâu. Cũng không phải là, nghe nói Tùy Châu nhiều ra tài nữ đâu. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, hoàn mỹ mà thể hiện rồi cái gì gọi là phùng sát. Cố kiểu đôi mắt hiếp lại. Không nghĩ tới những người này thật đúng là đem lửa đốt tới rồi nàng trên đầu. Ta là đã có hôn ước người, sao hảo cùng các ngươi này, đó tiểu cô nương tranh đoạt làm nổi bật cơ hội, ta nhị muội Thiện Cẩm, nàng nguyện ý mở ra cầm kỹ. Cố Kiều lập tức cười tủm tỉm mà trả lời. Một câu đã có hôn ước, tức khắc làm rất nhiều quý nữ biến sắc. Mọi người ánh mắt đều không khỏi hướng đối diện thẩm chiêu phương hướng nhìn lại. Kia chính là ta nguyên thi đậu trạng nguyên lang, vẫn là định quốc công phủ duy nhất huyết mạch. Quan trọng nhất, còn lớn lên như vậy đẹp. Thân phận, tài hoa cùng nhan giá trị, mọi thứ đều không thể bắt bẻ, gả vào cửa sau chính là chính mình đương ra làm chủ, còn không có bà bà cha tấn, quả thực chính là đế kinh thành sở hữu danh môn khuê tú tình nhân trong nộng. Nhưng chính là như vậy một cái hoàn mỹ vô khuyết thẩm chiêu, thế nhưng sớm mà cùng một cái tiểu nông nữ có hôn nước, Này có thể nào không gọi nhân khí phẫn? Nếu không có năm đó thẩm chiêu lưu lạc tùy châu, cô xảo nhi nàng nào có cơ hội. Quả thực tức chết người đi được. Nhưng cố nguyệt đều ôm cầm đi ra ngoài các nàng cũng không hảo quá mức trắng trợn táo bạo nhằm bạo chỉ có thể dòm khăn trong lòng thầm hận chờ đến cố nguyệt biểu diễn xong sau lập tức có người giảng đạo cố đại tiểu thư sơ tới đế kinh thành cũng muốn biểu hiện một vài, làm cho đại gia nhận thức ngươi a cố đại tiểu thư tú ngoại tuệ trung ta chờ đã sớm nghe qua cố đại tiểu thư nổi danh còn thỉnh cố đại tiểu thư không tiếp chỉ giáo thỉnh cố đại tiểu thư không tiếp chỉ giáo cố kiều đột nhiên nhớ tới một câu ngươi một phiếu ta một phiếu đại đại ngày mai liền xuất đạo Những người này nơi nào là đưa nàng xuất đạo, quả thực là đưa nàng lên trời a. Nàng đang muốn luyện cự, lại không nghĩ thượng đầu hoàng hậu đột nhiên khai rộng, vị nào là cố gia đại thiên kim. Cố kiểu phía sau lưng trợn lạnh, không biết hoàng hậu như thế nào sẽ đột nhiên điểm chính mình. Nàng âm thầm hít một hơi, ngay sau đó chậm rãi đi ra ngoài, đứng ở giữa sân, đối với thượng đầu đế hậu hành lễ, thần nữ cố xảo nhi, tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Nhưng thật ra cái tiêu chí khả nhân nhi, đứng lên đi. Hoàng hậu cười nói cùng hoàng đế nhìn nhau cười hoàng đế ngay sau đó chỉ vào cố xảo nhi đối hoàng hậu giảng đạo hoàng hậu đừng xem thường nha đầu này nha đầu này thanh danh chính là truyền tới đế trong kinh thành nga hoàng hậu có chút kinh ngạc sau đó hỏi cố kiều vậy ngươi hôm nay chính là muốn biểu diễn cái gì tài nghệ cố kiều nước mắt liền nhìn đến thượng đầu hoàng đế vẻ mặt bỡn cận ý cười nàng tức khắc phản ứng lại đây đế hậu này kẻ sướng người họa rõ ràng chính là cố ý treo cận nàng muốn nhìn một chút nàng như thế nào ứng đối Lan con bên Nga Chương 669 Cố Kiều kia kinh bốn tòa, canh một, Tài nghệ triển lãm. Cố Kiều cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng chỉ phải ra một cái kết luận, nàng có len sợi tài nghệ A. Bất quá loại này thời điểm, mọi người đều nhìn đâu, nàng nhưng thật ra không sợ cấp cố ra mất mặt, cũng không sợ chính mình mất mặt, nhưng nàng sợ cấp thẩm chiếu mất mặt A. Tốt xấu nhân ra cũng là cái trạng nguyên, vị hôn thê nếu là cái cạn bã, kia chẳng phải là kéo thấp thẩm triều cấp bậc. Cố Kiều lược hơi trầm âm Trong óc bay nhanh chuyển động, theo sau nhìn về phía trên đài đế hậu, giảng đạo, hồi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, thần nữ không có tài nghệ. Liên ở nàng giọng nói rơi xuống này trong nháy mắt, nữ quyến tịch tức khắc chuyển đến một trận mơ hổ cười nhạo. Cùng lúc đó, nam tân tịch bên này cũng vang lên khe khẽ nói nhỏ. Nhưng thần nữ thiện số học, nguyện làm hộ bộ các đại nhân đương trường khảo giáo. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh, ngắn ngủi trầm mặt sau là lớn hơn nữa nghỉ luận thành Dục, nay có ý tứ Nghe qua so thơ từ ca phú, cũng nghe qua so cầm kỳ thư họa nhưng thật ra lần đầu nghe nói muốn so số học. Hành, chấm chuẩn. Lưu trường minh, người bỏ ra đề. Hoàng đế rôi tay một lòng tay, tiêu một cái quan viên bước ra khỏi hàng. Khởi bẩm hoàng thượng, thần nữ yêu cầu bút mực phụ trợ. Chuẩn. Hoàng đế lập tức bàn tay vung lên, lập tức có cung nhân đem cái bàn cùng với giấy và bút mực chuẩn bị tốt. Nhìn thấy cố kiểu phô khai trang giấy, chọn lựa một con nhất tế bút lông. Hoàng đế lại nhìn về phía châu đầu ghé thai triều thần, đưa bọn họ nghị luận thanh thu vào nhi đế, theo sau nhịn không được đại mọi người hỏi, nha đầu, ngươi không cần bản tính. Bầm thanh thượng, có bút có mực, có giấy tuyên thành nhưng viết, đã đủ rồi. Mọi người nghe vậy, tức khắc ổ lên. Nào có số học không cần bản tính. Vốn dĩ mơ màng sắp ngủ các triều thần tức khắc thanh tỉnh vài phần, một đám nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm cố kiểu, muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc sẽ như thế nào làm. Hộ bộ kia mấy cái càng là ngồi không yên. Cố Duệ quan trên hộ bộ thượng thư nhịn không được hỏi, chứng minh, ngươi này nữ nhi, không cần bản tính, nàng rốt cuộc có cái gì biện pháp. Đúng vậy, nói nhanh lên. Ngươi này thường hảo chút thời điểm cũng so với chúng ta tính đến mau, ngươi có phải hay không cũng có cái gì biện pháp. Cố Duệ nghe vậy cười cười, hôm nay thử một lần, chẳng phải sẽ biết. Nếu hắn nói như vậy, lâu huy, không cần khách khí. Hộ bộ thượng thư lập tức đối phụ trách ra để mục lưu trường minh giảng đạo. Đừng, vẫn là từ giản đến phồn, từ dễ đến khó. Nha đầu này hái thác đại, vài vị đồng liêu thủ hạ lưu tình. Cố Duệ lập tức cầu tình. Nhà ngươi nha đầu này nhưng không đơn giản, chứng minh ngươi chính là quá khiêm tốn. Công bộ người trở về chính là đều nói cho chúng ta biết, kia giếng cử nhưng con nàng đại công lao. Lâu Huy, đừng để ý đến hắn, chỉ lo ra để mục Hộ bộ thượng thư lo dâu, cười ha hả mà giảng đạo. Cố Duệ thở dài, thầm nghĩ, cố xảo nhi à, đừng trách cha ngươi giúp không ngươi, ai kêu ngươi tên tuổi quá vang lên. Mà tương đối nam tân tịch bên này tò mò cùng chờ mong, nữ quyến tịch bên kia tắc nhiều là chửi bới cùng chào phúng. Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Quả thực không biết tự lượng sức mình, còn dám cùng quốc triều trụ cột vững vàng nhóm tỉ thí số học. Chính là, ta xem nàng chính là vì loại thiên hạ. Số học như vậy khó, nàng cho rằng sẽ làm buôn bán tính mấy cái chướng chính là hiểu số học sao. Nàng đây là múa dịu qua mắt thợ. Ta chờ xem nàng như thế nào xấu mặt. Đặc biệt là chọn sự triệu tâm di mấy người càng là xoa tay hờn hề, liền chờ cố kiều khoác lác bị vả mặt đầu. cố kiều sung nghĩ không nghe thấy, ngược lại nhân cơ hội cùng thẩm chiêu trao đổi một cái ánh mắt. thẩm chiêu có chút lo lắng nàng, nàng lại hơi hơi nhướng mày, quá không sợ đất không sợ bộ dáng. thẩm chiêu bất đắc dĩ chỉ có thể sủng lịch mà nhìn nàng. theo sau hộ bộ tả thị lang lưu trường minh bắt đầu ra đề mục, hắn từ trên người lấy ra một phen tinh xảo mạ vàng bản tính, sau đó nói đệ nhất đệ đơn giản thêm cùng. cố kiều lập tức để bút chấm mực. Sau đó nín thở ngưng thần nghe đề. Đế Kinh Thành năm ngoái thu được rượu thuế, trong đó men rượu 1 lan thu vào 3.7256 2 nhị tiền 5 phần bạc, rượu giao dịch 1 lan thu vào 7.9004 lượng bạc, rượu thuế tổng cộng thu vào nhiều ít. Hắn nói chuyện thời điểm ngón tay đồng thời kích thích bản tính, nhưng cơ hồ ở hắn giọng nói rơi xuống bất quá mấy tức thời gian, Cố Kiều liền cao giọng trả lời, tổng cộng 11.6262 nhị tiền 5 phần bạc. lưu Trường minh vi Lăng. Nhìn về phía chính mình bản tính. Như thế nào? Hoàng đế hỏi. Bẩm hoàng thượng, chính xác. Mọi người kinh ngạc. Này đơn giản số học nếu là cho dư đại gia thời gian, ở đây đại thần hẳn là đều có thể tính ra tới, nhưng mấu chốt chính là cố xảo nhi tính đến thế nhưng nhanh như vậy, lại còn có không cần bản tính. Lưu trường minh ý thức được nha đầu này khả năng thực sự có thiên phú hoặc là cái gì bí quyết, quyết định trực tiếp tăng lớn khó khăn. Khởi bẩm hoàng thượng, vi thần cũng yêu cầu giấy bút đếm hết. Lưu Trường Minh lập tức xin nói: "Chuẩn. Thưa mau, giấy bút án bản toàn bộ chuẩn bị tốt." Lưu Trường Minh ở trên bàn viết xuống mấy cái số, theo sau mới đối cố kiểu giảng đạo, Nguyên hương 8 năm, đế kinh thành rượu thu nhập từ thuế nhập 11 vạn 6262 nhị tiền năm phần, so với thượng 1 năm tăng trưởng ước tam thành, cả nước rượu thu nhập từ thuế nhập 59 vạn 620624 tiền 1 phần, so với thượng 1 năm tăng trưởng hai thành. Hỏi Đế Kinh Thành ở nguyên hương 8 năm rượu thu vào chiếm cả nước tỷ trọng so nguyên hương 7 năm đồng kỳ bay lên nhiều ít. Cố Kiều một bên nghe một bên trên giấy nhớ kỹ mấu chốt trị số, theo sau nàng lại cùng lưu trường Minh xác định rồi một lần Đế Kinh Thành cùng cả nước rượu thu nhập từ thuế nhập, cùng với hai người phân biệt so nguyên hương 7 năm tăng trưởng tình huống, lúc này mới đặt bút. Không đến một chén trà nhỏ thời gian nàng liền đem trị số tính ra tới, sau đó trả lời, chỉ tăng trưởng 0,015. Cố Kiều nói xong sợ đại gia nghe không hiểu lại thử bổ sung nói cũng chính là một thành một chút năm thành ân đối nói xong nàng thở dài thầm nghĩ nếu là có thể dùng phần trăm tới tỏ vẻ liền đơn giản nhiều hiện tại nhiều vòng khẩu a lưu ái khanh kết quả như thế nào hoàng đế lập tức hỏi thỉnh hoàng thượng chờ một lát vì thần đang ở tính lưu trường minh bất quá là lâm thời nảy lòng tham nói này để đáp án chính mình còn không có tính đâu ngươi nhanh lên nhi hoàng đế nhíu mày có chút không vui Này lưu trường mình sao lại thế này, cố xảo nhi đáp án đều ra tới, hắn như thế nào còn không có ra tới. Cố kiều tắc đứng ở giữa sân, thân hình thẳng tắp, không sợ chút nào mọi người ánh mắt. Chê cười, này còn không phải là nàng năm đó khảo nhân viên công vụ hành chắc để sao. Tư liệu phân tích sao. Mọi người nhìn thấy nàng chấn định tự nhiên, trong lòng kinh nghi bất định, không khỏi sôi nổi nhìn về phía lưu trường Minh. Lưu trường Minh bị mọi người nhìn chằm chằm, mồ hôi mỏng đều ra tới. Giữa sân nháy mắt trở nên thập phần an tĩnh, bàn tính hạt châu và chạm thanh âm phi thường vang rội. Bang! Theo cuối cùng một tiếng, lưu trường minh ngạc nhiên mà nhìn về phía cố tiểu. Hắn há miệng thở dốc, cuối cùng đối thượng hoàng đế cùng với một chúng triều thần chờ mong ánh mắt, trả lời, cố tiểu thư đáp án, là chính xác. Thế nhưng đúng rồi. Nàng tính đến so lâu huy còn nhanh. Nàng như thế nào làm được? Chỉ một thoáng, triều thần bên này tạc nổi. chương 670 Tứ Hôn, Khang Bình huyện Chúa cùng định quốc Công. Canh 2. Nữ quyến tịch bên kia cũng không hảo đi nơi nào, triệu tâm di đám người thậm chí cả kinh đứng lên. Sao có thể? Như thế nào không có khả năng, mười giảm hương như vậy đại sản nghiệp đều là của nàng. Cấu Nguyệt sặc thanh trở về. Triệu tâm di một nghẹn, theo sau ý thức được cái gì, lập tức giảng đạo, Cố Nguyệt ngươi thế nhưng giúp nàng nói chuyện, nàng đoạt đi rồi ngươi cố gia đại tiểu thư tên tuổi không nói, còn hại chết cố mẫu. Ngươi đã quên cô mẫu là như thế nào hạ ngục sao? Cấu Nguyệt mím môi. Cám giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó trả lời, ngươi cũng không phải cái gì tốt. Cố Nguyệt ngươi. Cấu Nguyệt lại không có lại lý nàng, mà là nhìn về phía trong sân Cố Kiều. Chỉ thấy Cố Kiều đứng ở giữa sân, mặc dù bị mọi người vây xem, nàng cũng thần sắc bình tĩnh, không thấy nửa phần đắc ý. Cùng lúc đó, trên người nàng dường như đều có một cổ kiêu ngạo. Cấu Nguyệt nghĩ đến chính mình vừa rồi buột miệng thốt ra nói. Đúng vậy, Cố Kiều là mười giảm hương người sở hữu, không chỉ như thế. Nàng tương ớt những cái đó đều làm được sinh động. Chính mình phía trước vì cái gì tổng cảm thấy nàng chỉ là một cái tiểu nông nữ đâu. Chỉ một thoáng, nàng dường như thể hồ quán đỉnh giống nhau, đột nhiên ý thức được cố kiểu cùng nàng trong tưởng tượng những cái đó tiểu nông nữ cũng không giống nhau. Nàng hít sâu một hơi, trong lòng lại càng thêm không cam lòng lên. Mặc kệ cố xảo nhi lại như thế nào ưu tú, đều mà không xong nàng hại chính mình mẫu thân sự thật. Hùng chi nàng như vậy xuất sắc, sẽ chỉ làm người khác càng thêm nhìn không thấy nàng cố nguyện tồn tại. Nắm tay nắm chặt, cấu nguyệt trong lòng ghen ghét càng thêm nùng liệt. Mà lúc này, bị khiếp sợ đến hoàng đế cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, lập tức giảng đạo, ta đảo muốn nhìn, người rốt cuộc lại như thế nào tính ra tới. Phúc toàn, đi. Đứng ở hoàng đế bên cạnh người điền công công lập tức lên tiếng đúng vậy. tiếp theo sau này lui một bước, theo sau mới hạ bậc thang. Cố tiểu thư, hoàng thượng muốn xem người bản thảo. Điền công công giảng đạo. Công công xin cứ tự nhiên. Cố kiều đem cái chặn giấy lấy ra, sau này lui một bước. Điền công công nhìn lướt qua tay nàng bản thảo, luôn luôn mặt không đổi sắc hắn cả kinh đồng tử khẽ nết, theo sau mới đưa ngạc nhiên thu trở về, tiếp theo đem bản thảo cuốn lên tới, sau đó tiểu bước đi mau trở lại hoàng đế bên người. Hoàng thượng, Điền công công hô, theo sau đem bản thảo cung kính trình đi lên. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người triều long ỷ phương hướng nhìn lại, ngay cả hoàng hậu đều nhịn không được nghiêng đầu hướng hoàng đế phương hướng nhìn. Theo bản thảo từ từ triển khai, cố kiểu chữ viết cũng hiển lộ ra tới. Mọi người nhìn thấy hoàng đế càng thêm ninh chặt mày, tâm sôi nổi nhắc lên. Lưu Trường minh, ngươi lại đây. Hoàng đế lập tức hô. Lưu trưởng minh đi ra phía trước, hoàng đế theo sau đem bản thảo đưa cho điển công công, điển công công lại chuyển giao cho hắn. Này mặt trên đồ vật ngươi nhận tức sao? Hoàng đế hỏi. Lưu trưởng minh nhìn đến trên giấy như quỷ vẽ bùa giống nhau chữ viết, tức khác nghi hoặc không thôi, lắc đầu nói, vì thần không quen biết. Hồng lư tự người đâu? Hồng lư tự ở nơi nào? Hoàng thượng Lao thần ở. Chính là ngươi, vương Chúa khanh, ngươi mau tới đây nhìn xem. Hoàng đế vội vàng với tay. Hồng lư tự khanh vương quốc trung lập tức bước run run dẩy rẩy bước chân đi qua. Mau nhìn xem, này có phải hay không phiên bang văn tự? Hoàng đế hỏi. Hồng lư tự khanh tả nhìn hữu nhìn, cuối cùng lắc đầu, hồi bẩm hoàng thượng, phàm là lao thần biết được phiên bang văn tự, đều chưa từng có loại này phương pháp sáng tác. Ngươi xác định. Hoàng đế lại hỏi. Lao thần xác định. Hồng lư tự khanh gật đầu. Hoàng Đế lúc này mới nhìn về phía Cố Kiều, hỏi: "Cố Xảo Nhi, ngươi này lung tung rối loạn một đoàn, rốt cuộc là chút thứ gì? Nếu không phải Lưu Trường Minh là hắn lâm thời chỉ người, gia để mục cũng là hiện Trường Lâm thời tưởng, hắn đều phải hoài nghi chính mình thần tử giúp Cố Xảo Nhi ra lận." Hôi bẩm hoàng thượng, đây là thần nữ vì đơn giản hóa đếm hết, chính mình lựa chọn sử dụng thay thế con số ký hiệu." Cố Kiều trả lời. "Sau đó ở trong lòng mặc nghiệm, cổ người Ấn Độ, người Ả Dập, còn có châu Âu người, thực xin lỗi." Quá nan giải thích, ta chỉ có thể đem các ngươi phát minh cùng cải tiến con số ả dập nói thành là chính mình. Ký hiệu. Hoàng đế như mày, nghĩ đến nàng bản thảo thượng những cái đó lung tung rối loạn đồ vật, hoành dựng, còn có vòng tròn, đích sắc giống ký hiệu. Nhưng nếu ngươi chỉ là dùng ký hiệu thay thế con số, kia cũng chỉ là đơn giản hóa con số, ngươi phép tính đâu? Ngươi lại là thông qua cái gì phương pháp nhanh chóng tính ra kết quả? Lưu trường Minh xoay người chiều cố kêu hỏi. Lưu đại nhân, vấn đề này. Ta tưởng chúng ta có thể đi xuống lại thảo luận. Cố Kiều cung kính trả lời. Nói tốt, đi xuống thảo luận, nhất định A. Lưu Trường Minh lập tức giảng đạo, một đôi mắt buộc phát ra nóng cháy quang mang. Nhất định. Cố Kiều gật đầu thăm hỏi. Ngồi ở trên long Ỷ hoàng đế nhìn thấy một màn này, không khỏi lắc đầu bật cười. Theo sau chiều Cố Kiều hô, nha đầu, tiến lên đây. Cố Kiều lập tức đi ra phía trước. Cố Sảo Nhi nghe phong. Cố Kiều nghe thế một câu, thập phần kinh ngạc, vội vàng quỳ xuống. Hoàng đế uy nghiêm thanh âm thực mau vang lên. "Túc Châu riêng cử, ngươi thiết kế có công, Túc Châu tăng gia sản xuất, thuế phú đề cao, ngươi càng là công không thể không, châm đều cho ngươi nhớ ký đâu. Đã có công, tự nhiên có thưởng, châm quyết định phong ngươi vì khang bình huyện chúa." Hoàng đế cười nói. "Cố Kiều ngạc nhiên, có chút ngây dại. Huyện chúa còn thất thần làm gì, chạy nhanh tại chủ Long Ân a." Điền công công lập tức cười nhắc nhở nói. Cố Kiều vội vàng quỳ xuống, cúi người dập đầu, thần nữ tại chủ Long Ân. Hoàng đế cười cười, lại ngẩn đầu lên, chiều nam tân tịch hô, thẩm chiêu ở đâu? Thân ở. Thẩm chiêu lập tức nâng bước đi trình diện chung, đi đến phụ cận, sau đó củng cố kiểu quỷ tới rồi một chỗ. Thẩm chiêu nghe chỉ. Hoàng đế giảng đạo, sau đó đem một quyển đã sớm chuẩn bị tốt minh hoàng thánh chỉ đưa cho bên cạnh điển công công. Điền công công lập tức tuyên đọc lên. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng. Cố định quốc công thẩm hiến đích trưởng tôn thẩm chiêu, thiên huệ thông minh, khắc cần đích mẫu. Nhưng tập này tổ phụ định quốc công, thứ áp 2000 hộ, khâm thử. Thần, tiếp chỉ. Thẩm Chiêu cúi người quỳ xuống, đem tay nâng lên lên. Điền công công lập tức đi rồi đi xuống, đem thánh chỉ phóng tới trong tay hắn, sau đó nhẹ giọng chúc mừng nói, chúc mừng quốc công gia. Thứ nay về sau, Thẩm Chiêu chính là định quốc công. Hơn nữa là đại hi triều sử thượng tuổi trẻ nhất một vị quốc công gia. Cứ như vậy, hắn càng là đế kinh thành quý cấp tiểu thư trong mắt hương bánh trái. Đồng dạng tuổi trẻ không hắn có quyền thế có quyền thế so ra kém hắn tuổi trẻ, cố kiều tức khắc cảm thấy nồng đậm nguy cơ cảm. đúng lúc này hoàng đế lại mở miệng, Mặt khác, tử trương quỳnh lâm yến khi, trẫm không biết tình huống, từng vì ngươi chỉ hôn, kết quả không chỉ thành, này nguyệt lão nghiện a chấm chưa từng quá đủ, khu khu, hôm nay chắc chắn bổ thượng. bên cạnh điền công công nhìn thấy hoàng đế ho khan, lập tức xoay người đi cầm áo choàng, sau đó lo lắng mà hô, hoàng thượng, hoàng thượng xua tay, ý bảo không cần, tiếp theo giảng đạo. Hôm nay, chấm liền đem khang bình huyện chúa chỉ cho ngươi, mệnh hai người các ngươi chọn ngày thành hôn, lần này, ngươi tổng không nên lại cử chấm đi. Chương 671 dưới ánh trăng tiên tử, cố kiều khiếp sợ, canh ba. Thần tạ bệ hạ tứ hôn. Thẩm chiêu lập tức túi người lại lần nữa quý xuống, lần này liền khấu ba cái vang đầu. Thần nữ tạ bệ hạ tứ hôn. Cố kiều cũng đi theo hô, thành thành thật thật mà dập đầu. Bên cạnh cố duệ lập tức bước ra khỏi hàng, sau đó tiến lên khấu tạ hoàng ân. Được rồi, đều đứng lên đi. Cố ái khanh, quay đầu lại đem nha đầu này bắt tự trình lên tới, chấm làm cho khâm thiên dám đem ngày lành tháng tốt tính ra tới. Chuyện này, tốt nhất ở năm trước liền cho chấm vô cùng náo nhiệt làm, bằng không chấm khang bình huyện chúa lại muốn trường một tuổi lạc. Một câu chấm khang bình huyện chúa, đó là tán thành cố kiều hoàng gia thân phận. Nay phân vinh sủng, cũng không phải là một cái phong hào có thể bằng được. Cố kiều hơi hơi ru mắt, không biết vì sao, hoàng đế đột nhiên hào phóng. Ngược lại làm nàng ẩn ẩn có chút bất an lên. Nhưng mặc kệ như thế nào, chuyện này trước mắt tới xem, đối nàng là chuyện tốt. Thức mau, nàng lanh phong thưởng lui xuống. Lúc trước còn náo nhiệt không thôi nữ quyến tịch bởi vì nàng trở về trở nên lặng ngắt như tờ. Rõ ràng đại gia lúc trước còn muốn nhìn nàng xấu mặt hoặc là trọc giận đế hậu tới, trăm triệu không nghĩ tới nàng đi ra ngoài diện thánh. Một chuyến trở về, không chỉ có triển lãm nàng số học, đem quốc triều hộ bộ đều cấp chính phủ, còn bị thánh thượng phong làm huyện chúa nay liên tính, Thánh thượng thế nhưng còn tự mình vì nàng cùng định quốc công ban hôn. Thiên tử miệng vàng lời ngọc, chuyện này đó là ván đã đóng thuyền, lại vô sửa đổi. Chỉ một thoáng, đang ngồi không biết nhiều ít thiên kim tiểu thư khuê các ngộng ở chỗ này nát đầy đất. Nếu nói hai năm trước Quỳnh Lâm Yến biết được Thẩm Chiêu đã có vị hôn thê thời điểm các nàng tựa như tao ngộ xét đánh giữa trời quang, lúc này đây bậy hạ tự mình tứ hôn, kia không khác chín lôi hoanh đỉnh, trực tiếp hoanh tới rồi đầu trên đỉnh. Tương so các nàng, cố kiều nội tâm lại rất vừa lòng hôm nay kết quả. Như vậy một phen la lột, tiến hội đã tiếp cận kết thúc. Cố Kiều phát hiện, hoàng đế ngẫu nhiên có ho khan, giống như cũng rất sợ phong. Liên ở nàng âm thầm cân nhắc thời điểm, một đạo trầm thấp uyển chuyển tiếng tiêu vang lên. Tiếp theo bốn phía đèn cung đình đều tối sầm đi xuống. Mọi người chính kinh nghi, cách đó không xa đột nhiên sáng lên quang. Cố Kiều cùng mọi người cùng nhau nghiêng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy nghiêng phía trước cách đó không xa đỉnh hóng gió không biết khi nào rũ xuống màu trắng bại mảnh, mà ánh đèn chính là từ kia mặt sau xuyên thấu qua tới. Đang lúc nàng phỏng đoán sẽ là gì đó thời điểm, Tiêu màu Trắng màn sân khấu thượng đột nhiên xuất hiện giống như buôn Nguyệt Thường nga thân ảnh. Ở tiếng Tiêu điển truyền trung, Tiêu hoại Trung Thường nga tiên tử khuynh tình vũ động, thủy tụ đông nhiên gấp gáp, đông nhiên nhẹ nhàng chậm chạm, phảng phất ở kể ra nàng đối hậu nghệ kéo dài tình ý, lại dường như ở kể ra quảng Hàn cung cô tịch thê lương, cùng với nàng đối quê hương nhớ nhung. Không thấy chân nhân, chỉ thấy kinh hồng phiên ảnh. Nhưng mà kia đầu ở màn sân khấu thượng mảnh khảnh thân ảnh lại phảng phất có loại ma lực làm người tầm mắt nhịn không được tùy theo di động bị này lôi kéo mỗi người tâm đều nắm lên phảng phất sợ hãi này một mặt bóng dáng đột nhiên biến mất phảng phất nghị thâu quá nó bắt lấy chút cái gì thật thật giả giả như mộng như ảo cố kiều đều có chút xem ngây người này giang múa thật là cực mỹ lúc này mới kêu tài nghệ triển lãm sao mà này một mặt tiên khí cũng nháy mắt đem lúc trước những cái đó náo nhiệt vũ đạo đều phụ trợ đến ảm đạm thất sắc Liên ở nàng tấm tắc bảo lạ thời điểm tiếng nhạc đình chỉ. Vũ đạo kết thúc. Sau đó màn này bố đột nhiên chảy xuống, lộ ra một trường khuynh quốc khuynh thành dung nhan tới. Cố Kiều kinh ngạc, bởi vì màn sân khấu sau người thế nhưng là cố hiểu. Thiên nột. Đây là sùng phi sao. Cố Kiều cảm thấy chính mình thật sự là mở rộng tâm mắt. Nếu bằng không nàng chỉ sợ không thể tin, cố hiểu thế nhưng đã tu luyện tới rồi như thế nông nỗi. Trừ bỏ gương mặt kia còn có năm đó giấu vết ngoại, đã là thoát thai hoàn cốt, thay đổi một người. Nàng ở kinh ngạc cảm thán đồng thời. Những người khác cũng không nhường một tấc, hiển nhiên đều bị Cố Hiểu dáng múa cùng nàng dung mạo hấp dẫn. Ở trước mắt bao người, Cố Hiểu chậm rãi từ trong đình đi xuống tới. Nàng một bộ màu trắng váy áo, phiêu nhiên như tiên, càng là đem nàng tuyệt mị khí chất phụ trợ đến gái đúng chỗ ngứa. Cố Kiều lúc này mới phát hiện, nàng trong lòng ngực thế nhưng còn ôm một con màu trắng con thỏ. Bởi vì nhan sắc quá mức gần, cho nên thẳng đến nàng đến gần mọi người mới chú ý tới. Nàng nhẹ nhàng mà vớt ve trong lòng ngực con thỏ, mặt mày thanh lãnh lưu lệ dáng vẻ này, càng như là thường Nga tiên tử hạ phàm Trung thu đêm trăng tròn, nàng này một bộ trang điểm, cùng với nàng này một chi vũ, không thể nghi ngờ làm người ấn tượng khắc sâu. Thân thiếp tham kiến hoàng thượng, tham kiến hoàng hậu nương nương. Nàng cung kính mà hô. Ái phi mau mau xin đứng lên. Hoàng đế vội vàng hô, nói xong liền rồn dập hò khăn lên. Hoàng hậu nhìn thấy hoàng đế vui mừng, lại nghe hắn vui mừng đến ho khan tức khắc trong lòng không vui, ngược lại chiều cố hiểu hỏi. Dung phi không phải nói thân thể không khỏe, không thể tham dự tiệc tối sao? Cố Hiểu lập tức quỳ tới rồi trên mặt đất, nhu nhược mà trả lời, thân thiếp cũng là vì cấp hoàng thượng một kinh hỉ, cho nên tay bất đắc dĩ ra này hạ sách, còn thỉnh hoàng thượng tha thứ. Rõ ràng là hoàng hậu hỏi nàng lời nói, nàng lại nhìn hoàng đế, lại còn có làm hoàng đế tha thứ nàng. Bất quá dăm ba câu, Cố Kiều cũng đã đã nhìn ra, này Cố Hiểu cùng hoàng hậu không đối phó a. Bất quá tưởng cũng có thể đoán được, phải làm xuống phi liền Thế tất cùng chung cung không ngủ, Cố Hiểu bất quá là lựa chọn hoàng đế sủng ái thôi. Mà hoàng đế cũng xác thật đối nàng rất là sủng ái, từ hắn tự mình đi xuống đi đem người nâng lên, hơn nữa làm người ban tỏa là có thể nhìn ra được tới. Cố Hiểu ngồi xuống sau, vẫn như cũ ôm thỏ con, nhìn hết sức nhã nhặn lịch sự Ô Nhu. Tựa hồ cảm nhận được cố kiểu ánh mắt, nàng ngước mắt chiều nàng xem ra. Hai người ánh mắt chạm vào nhau trong nháy mắt kia, Cố Hiểu chớp một chút đôi mắt, kia liếc mắt một cái quyến rũ lộ ra làm người kháng cự không được dụ hoặc. Cũng không biết vì sao, Cố Kiều lại từ kia mị hoặc ánh mắt trung cảm nhận được lạnh lẽo đến xương hàn ý. Đó là bị mật đường bao vây lấy mũi tên nhọn, theo sau chuẩn bị xuyên thủng kẻ thù trái tim. Thực hiện nhiên, cố hiểu trở nên càng thêm không thể cân nhắc. Nếu nói Cố Gia thôn khi nàng chỉ là một đóa tiểu bạch liên, như vậy ngần ấy năm rèn luyện, nàng chỉ sợ sớm đã biến thành một đóa lòng dạ hiểm độc liền, mà kia bao vây ở tận cùng bên trong, nhất hắc tâm Ai cũng vô pháp nói ra đến tột cùng trông như thế nào. Phòng trừng, xem qua người đều biến thành chết người. Cũng may, cố hiểu vô tình ở trong yến hội gặp phải cái gì chuyện xấu, nàng cũng không có nhầm vào cố kiểu. Một hồi trung thu tiệc tối rốt cuộc kết thúc. Thái hoàng thái hậu thân thể đã rất tốt, thẩm chiêu cũng có thể ra cung. Là đêm, cố Kiều để lại cửa sổ. Tới rồi giờ dần, thẩm chiêu quả nhiên tới rồi. Người rốt cuộc tới. Cố Kiều lập tức lôi kéo hắn đến trước bàn ngồi xuống. Nàng có một bụng vấn đề muốn hỏi hắn, hắn nếu là lại không tới, nàng liền phải bạo tẩu. Thường ta. Thẩm Chiêu thấu tiến lên đi. Cố kiểu vội vàng dùng tay đẩy hắn ra mặt, đừng áo, nói chính sự đâu. Này không phải chính sự sao. Thẩm triêu. Hảo hảo hảo, nói chính sự, muốn biết cái gì. Thẩm triêu cười hỏi. Chuyện thứ nhất, lần này hoàng đế phong thưởng, ngươi thấy thế nào? Hắn có phải hay không nhận thấy được cái gì? Chương 671 Thẩm triêu lựa chọn, canh bốn. Quả nhiên, cố kiều hỏi xong lời nói thầm chiêu liền trầm mặc. Thầm chiêu, nàng đẩy đẩy hắn. Thầm chiêu lúc này mới ngước mắt nhìn về phía nàng, sau đó trả lời, hắn nếu là phát hiện cái gì, hẳn là sẽ không như thế dễ dàng mà làm ta tập định quốc công tước vị. Nhưng năm đó việc hắn khẳng định biết chút cái gì, hơn nữa sợ ta biết được, cho nên hắn hiện giờ phong ta vì huyện chúa. Bất quá là bởi vì ta là người quan trọng nhất, nhất để ý người. Này đó ân điển cũng bất quá là hắn dùng để mượn sức ngươi thủ đoạn. Cố kiều hỏi. 8 phần 10 đi. Cố Kiều thành huyện chúa, kia đó là hoàng gia người, hưởng thụ phong ấp, chịu bá tánh cung cấp nuôi dưỡng. Mà hắn thành định quốc công, tổ tiên kia phân vinh quang tất cả đội mũ, nói cách khác, này đó vinh quang lại làm sao không phải hắn vô pháp tùy tâm sở dục tay này đâu. Cố Kiều nhìn hắn, muốn hỏi cái gì, lại đem lời nói nuốt trở về. Hiện giờ tứ hải thái bình, hắn này ấy nói muốn điên đảo hoàng quyền, này cơ hồ không có khả năng thực hiện, nhưng là sát phụ diệt tộc chi thủ, nàng cũng không có khả năng khuyên hắn b Kỳ thật thấy hắn hôm nay nhảy hồ cứu người, nàng trong lòng liền có đáp án. Hắn ngày ấy cũng bất quá là phát tiết thôi, muốn cho hắn lấy người trong thiên hạ tánh mạng làm đại giới, từ nhỏ đọc sách thánh hiển, lòng mang thiên hạ, yêu quốc yêu dân hắn làm sao như có thể làm được. Thân là thẩm thị con cháu hắn lại như thế nào có thể làm được. Bất quá nghĩ đến cứu người, nàng không khỏi hoang mang, đúng rồi, hôm nay tứ hoàng tử rơi xuống nước, rốt cuộc là ngoại ý muốn vẫn là nhân vi. Đã quên. Ta và ngươi đều là tiệc tối sau khi kết thúc liền gia cung. Bất quá chuyện này phòng trừng cuối cùng điều tra ra chính là ngoài ý muốn. Vì sao? Nếu là ám hại, dám đôi với tứ hoàng tử xuống tay, tất nhiên làm tốt chu toàn chuẩn bị, đẩy tứ hoàng tử xuống nước cái kia nô tài cũng định là không cẩn thận linh tinh, chuyện này manh mối sẽ chỉ ở nô tài trên người đã bị cắt đứt, sẽ không tra được quý nhân trên người. Cố Kiều hít ngược một hơi khí lạnh, kia nếu là ám hại, sẽ là ai đâu? Bất luận kẻ nào đều có khả năng. Rốt cuộc Thánh Thượng con nối roi đơn bạc. thẩm Chiêu nói những lời này thời điểm thập phần bình tĩnh, dường như đã xuất hiện phổ biến. Nhắc tới con nối roi đơn bạc, Cố Kiều lập tức ngồi ngay ngắn. Đúng rồi, ngươi có hay không phát hiện, Thánh Thượng khí sắc không quá thích hợp, hơn nữa kia ho khăn. Lúc này mới trung thu, sao liền như vậy sợ lãnh? Xem ra lưu Ma Ma chỉ nói cho ngươi hơn quý nhân ra tình huống, lại không dám phê bình Thánh Thượng. Có ý tứ gì? Thánh Thượng hẳn là hoạn có nào đó bệnh kín. Bất quá vẫn chưa tuyên cáo thiên hạ. Này 3 năm tới, Thái Y xuất nhập dưỡng tâm điện số lần rõ ràng gia tăng. Hơn nữa ngươi còn nhớ rõ sao, khổng y tướng quân đã từng đi qua cố gia thôn. Cố Kiều hơi một cân nhắc, theo sau phản ứng lại đây, ý của ngươi là, lúc trước khổng uy tướng quân đi đến chúng ta trong thôn, căn bản không phải giống hắn nói như vậy là vì thánh thượng bảo muội vĩnh ninh công chúa xin thuốc, mà là vì thánh thượng tìm dược. Lúc ấy chúng ta không phải suy đoán khổng y tướng quân có khác mục đích sao. Bất quá nếu là trị bệnh cứu người dược, vì sao không phái thái y đi theo? Này trong đó khẳng định có khác kỳ quặc. Thẩm chiêu trả lời: Cố kiều như mày, đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử thân thể đều không tốt, mặt khác hoàng tử lại đều chết non, hoàng đế cũng thân thể không tốt, này không phải là di truyền bệnh đi? Di truyền bệnh? Ân, nói như thế nào đâu, chính là cha mẹ có bệnh, loại này bệnh cũng sẽ truyền tới hải tử trên người. Di truyền bệnh phân rất nhiều loại, truyền cho hải tử tỷ lệ cũng không phải đều giống nhau. Nếu không ngươi nói cho ta nghe một chút đi đại hy triều lịch đại hoàng đế đều là khi nào chết, sống nhiều ít tuổi, còn có, ngươi có thể lộng tới bọn họ y thề án sao? Lịch đại hoàng đế y thề án khẳng định là tuyệt mật, bất quá ta có thể thử đi hỏi một chút ngoại tổ, có lẽ có thể được đến một ít manh mối đến nôi sống bao lâu, ta hiện tại là có thể nói cho ngươi. Bất quá kinh ngươi như vậy vừa nói, ta phát hiện tiên hoàng cũng là mất sớm. Mau nói, cố Kiều còn đứng dậy đi cầm giấy bút. Theo sau. Thẩm chiêu đem lịch đại hoàng đế thọ mệnh toàn bộ báo cho nàng. Cố kiều nhìn trên giấy ký lục số liệu, phát hiện từ đương đại hoàng đế ông cố kia đồng lứa bắt đầu, thọ mệnh liền rõ ràng ngắn lại. Nàng lập tức chỉ vào cái kia con số hỏi, từ thế tông Bùi tường bắt đầu, thế nhưng đều là 30 không đến liền băng hà, mà lúc trước hoàng đế thọ mệnh đều còn tính bình thường, ít nhất thượng 45. Người có thể tra được bụi tường mẫu tộc bên này tình hôm sau. Cố Kiều Hoài nghi 520 bích, 520 vịp tử thế tông chô đó thọ mệnh đột nhiên ngắn lại, là bởi vì thế tông mẫu tộc bên kia có bệnh kín. Nhiên đại có chút xa, bất quá ta ở Hàn Lâm viện, cận thủy lâu đài, chuyện này ta đi tra. Thẩm Chiêu trả lời. ân, Bởi vì sự tình quan đảo nguyên bí cảnh, còn có hoàng đế bệnh kín, cho nên chuyện này nhất định phải cẩn thận. Đúng rồi, còn có một việc, Cố Hiểu muốn cái kia cấm đúng dược, có thể hay không đối thủ phi nương nương bất lợi? Cố Kiều lo lắng. Sẽ không, nàng không dám. Vì sao? Ngươi đã quên nàng dược từ nơi nào được đến? Chính là từ ngươi nơi này bắt được, ta mới lo lắng ngươi cùng nàng làm giao dịch ngược lại xem nhẹ Thuộc phi bên kia a. Cố kiều trả lời. Thầm chiêu quát quát nàng ngũi, đừng lo lắng, chỉ cần nàng dám dùng kia dược như hại Thuộc phi, nàng giả dựng sự tình lập tức liền sẽ bị vạch trần. Đến nỗi dược ngọn nguồn, ngươi yên tâm, cha không đến ta nơi này. Như vậy liền hảo, bất quá nàng làm như vậy. Chẳng phải là tương đương với tặng một cái nhược điểm đến ngươi trong tay. Cũng không hẳn vậy. Rốt cuộc ở trong cung, Thục Phi nương nương cũng có địch nhân. Ý ngoài lời, chỉ cần cố hiểu cũng đủ thông minh, đem thủ đoạn dùng tới rồi Thục Phi cùng nàng cộng đồng trên người địch nhân, chuyện này thẩm chiêu liền sẽ bỏ mặc. Cộng đồng địch nhân. Cố Kiều đột nhiên nghĩ tới hôm nay ngồi ở Hoàng đế bên cạnh người Hoàng hậu. Hoàng trưởng tử đích xác bị ngắt lời sống không quá 20, nhưng nếu Hoàng trưởng tử cưới vợ sinh con đâu? trong lịch sử đều không phải là không có đem ngôi vị hoàng đế truyền cho trưởng tôn tiền lệ cố hiểu cùng hoàng hậu không đối phó nếu là nàng muốn đầu nhập vào thụ phi kia đối trung cung xuống tay liền có thể hiện ra ra lớn nhất thành ý đừng nghĩ quá nhiều kia đều là chuyện nhà người khác chúng ta chỉ lo quá hảo tự mình nhật tử là được thầm chiêu sờ sờ nàng đầu cố kiều duỗi tay ôm lấy hắn nhịn không được lẩm bẩm nói ta có chút tưởng hồi mười dặm trang thanh thị quá khung bố nàng phải về nông thôn á huy Chờ chúng ta thành hôn sau, chúng ta liền trở về, sau đó trụ thượng mấy tháng, tiếp theo lưu lạc thiên nhai, thế nào? Thẩm Chiêu giảng đạo, không đi dư châu sao? Ta hiện giờ đã là định quốc công, nào có quốc công gia còn đi trị thủy, kia không phải cùng thông phán chi phủ bọn họ đoạt bát cơm sao? Bất quá vẫn là có thể đi nhìn xem. Hảo. Cố Kiều gật đầu, trong lòng khẽ thở dài một hơi. Thẩm Chiêu nói như vậy, kỳ thật đã biểu lộ hắn lựa chọn. Tuy rằng hắn từ nhỏ liền mất đi cha mẹ, Không có ở quốc công phủ lớn lên, nhưng hắn trong xương cốt chính là chân chính thẩm ra người, lòng mang thiên hạ, bảo hộ thương sinh thẩm ra người. Dù cho hoàng gia phụ bọn họ nhất tộc, hắn lại vẫn là lựa chọn không phụ thiên hạ bà cánh. Mà sở hưu hầy náy, tự trách, thống hận. Cũng chú định từ chính hắn yên lặng lương đeo. Nàng không cấm rôi tay gắt gao đem hắn ôm lấy. Hảo, đêm đã khuya, người chạy nhanh nghỉ ngơi. thẩm chiêu xoa xoa nàng đầu. Cố kiều hướng trong lòng ngực hắn cùng cùng, ta còn không ngây đâu. Không đây. Vậy ngươi tính toán ngày mai tinh thần vô dụng đi nhà ngoại." Thẩm Chiêu hỏi lại, Cố Kiều sợ tới mức lập tức ngồi ngay ngắn, "Cái gì? Ngày mai đi ngươi nhà ngoại?" Chương 673 Thẩm Chiêu trên xe ngựa nhiều cá nhân, canh một. "Vậy Hậu Thiên?" Thẩm Chiêu trả lời,